trương 55, 055 chân giả thần giả quỹ chương 55, 055 chân giả thần giả quỹ nay phụng dê bộ tam sinh, thiết tứ phong phú, đông nam đồng nữ, áo gấm châm hoa, kim châu ngọc lụa đầy đủ đến doanh phòng. Nguyên vọng thần hắn giám sau đó, tức đoạn dừng sóng, làm điển chủ tái canh tác, dịch lệ tiêu tán. Như thần còn chưa hiễm, thì người già trẻ em mặc cho thần chọn lấy, kho lâm phủ khố, tận biến tặng trước thần. Duy nguyện vọng thần uy liền hách, vĩnh trấn này nước, thần đưa, Cần với. Vừa mới nói xong, tự có thần miếu đệ tử mở ra hàng rào. đem những cái kia gạo thảm heo dê bỏ tam sinh đã tìm đến trong nước sông. Trên đài cao đồng nam đồng nữ môn cũng bị thần miếu người xích lấy, cưỡng ép đưa lên mẹ gỗ. Mắt thấy tế tự sắp bắt đầu, sau đó phía trước bách tính bỏ giỡ tức tiếng khóc lập tức lần nữa vang lên, thậm chí có mấy hộ nhân ra muốn muốn sông ra đi đem nhi nữ cơ về, lại gặp chung quanh những cái kia bộ khúc nhóm đánh lầm. Có nhi nữ bị hiến tế người ta chung quy là sối, lại đa số chỉ là bỏ ra tiền tài mà thôi, cho dù sau này muốn ăn khang nướt đồ ăn, thời gian cũng còn có thể miễn cưỡng vượt qua được, sẽ không cũng không dám. Bởi vậy vậy Những cái kia thế đơn lực bạc phản kháng rất nhanh liền bị trấn áp. Đông Nam đồng nữ môn cuối cùng vẫn bị trói lại bè gỗ, tại mưa xa gió rét bên trong hướng về nước sông Hạ Du lúc tới. Mây đen già tiên. mưa gió mịt mù, tiếng khóc buồn dậu. Ngay tại buộc chặt lấy bè gỗ lỏng lẻo dây thừng, sắp bị mãnh liệt nước sông tách ra thời khắc, bình hương huyện đỉnh đầu trời u ám trên bầu trời, lại đột nhiên mở rộng một cái lỗ thủng. Có nhất đạo vàng nóng ánh của sáng từ đám mây chiếu xuống, bao phủ tại ố vàng đục ngầu trên mặt sông. Miên Súc, ngươi thừa dịp ta cùng Nam Cực Tiên ông đánh cờ lúc, mình trốn đến hạ giới gây sóng gió, có biết tội hay không? Buồn man này nhường phụ dương bờ sông đoàn người tập thể ngạc nhiên. Bất luận là trên đài cao quý nhân, vẫn là dưới đại sợ hãi rụt rè mất tính, giờ phút này tất cả đều ngẩng đầu hướng đám mây nhìn lại. Liền trông thấy cái kia mắt lỗ thùng bên trong có một tường vân vờn quanh, kim quang cháo thể chất, tiên phong đạo cốt, trên mặt vẻ giận dữ bóng người to lớn bình nhiên ngồi ngay ngắn ở đám mây bên trên. Từ mặt đất góc nhìn nhìn lại, người này phản phất chiếm cứ lấy toàn bộ thiên địa tới bên trong. Trong mấy mắt, dẫn chúng liền cùng một nồi nước sôi một dạng, ồn ào lên. Nương, ngươi nhanh nhìn lên bầu trời có tiên nhân, chúng ta nhìn thấy thần tiên. Đây là tiên nhân sao? không phải là Hà thần hiện thế đi. Ngươi vừa rồi không có nghe tiên nhân nói nha, người ta là đến tu nghiếc xúc, làm sao có thể là Hà thần? Đều ở ở trên trời còn không tính tiên nhân, vậy ai tính toán tiên nhân? Chỉ có trên đại cao quý người đưa mắt nhìn nhau. Cái gọi là tế tự phụ dương Hà thần, bất quá là bọn hắn một trận vơ béc của cải chó xiếp mà thôi, trước mắt fan này cảnh tượng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Không đợi kinh ngạc các quyền quý phản ứng kịp, cái kia trong mây tiên nhân liền đã ném ra ngoài một cái hoa lam, uống như lôi đình đạo. Nghiếc xúc, ngươi trộm ở phụ dương sông Hà thần chi vị nhiều năm. cũng biết ở nhân gian tạo thành bao nhiêu tai ách, còn không mau nhanh chóng trở về. Cái kia lăng hoa tại rơi xuống quá trình bên trong không ngừng từ nhỏ biến thành lớn, các loại tiếp cận mặt đất lúc, đã biến thành một cái sáu bảy trượng lớn nhỏ quái vật khổng lồ. Ầm ầm. Tùy theo lăng hoa rơi vào trong nước, phũ dương trên sông lập tức kích thích thao Thiên Cự Lãng, sóng nước hạ cũng bắt đầu có càng thêm đục ngầu ám lưu dữ động, tựa hồ tại xảy ra tranh đấu kịch liệt. Một lát sau, đợi đến cái kia lăng hoa vọt ra khỏi mặt nước lúc, xuyên đấu qua hàng tre trúc lăng hoa thô to khẽ hở, dẫn chúng rõ ràng thấy được một cái chiều dài hai cái long chảo quái giao ở trong đó dễ rựa không lứt. Tiên nhân đem hạ thần lấy đi, cũng không biết là ai hét to một tiếng, bờ sông Bạch Tính lập tức rầm rầm quỷ xuống một màn lớn. "Là tiên nhân a, có thể thu Hà thần loại này ác thần nhất định là chân tiên người." "Đại tự đại bi tiên nhân a, con của ta còn tại trên sông, cầu ngài đem nhi tử ta cầm trở về đi." "Cầu tiên nhân xin thương xót, đừng cho phũ dương sông tái phát hồng, thời gian thật sự là không vượt quá nổi. Trong lúc nhất thời, khớp giống cầu nguyện âm thanh bên thai không dứt. Đám mây tiên nhân đem Lãng Hoa thu hồi, nghe tiếng về sau, trên mặt hiện lên một ít thương xót chi sắc, liền đưa tay hướng phía dưới một chỉ. Đầu ngón tay chỏ hướng Những cái kia phiêu đang tại trong sông sắp tan ra thành từng mảnh bè gỗ lập tức nợ hoa trượng diệp, ở phía dưới sinh ra giày đặc bộ rễ, cuốn lượn bảy tám trưởng khoảng cách, sâu sắc đâm vào lòng sông bên trên. Đồng thời bè gỗ phía trên cũng sinh ra dây leo, lẫn nhau kết nối bệnh cùng một chỗ, cuối cùng lại ghép lại thành một tòa thật dài làm tiểu, dài đến bên bờ. Nay câu một thành, lúc này có bách tính điên cùng sông lên cầu đi, đi tìm con của mình. Đến mức thủ vệ bên ngoài hào cường bộ không nhóm, thì là bị cảnh tượng trước mắt sợ đến mờ mịt run rúng, thế mà không người xuất thủ ngăn cản. Trên chơi một ngày, một năm trước Buồn quân bất quá là tìm xong bạn đánh cờ đường này, lại nhường xúc sinh này ở nhân gian làm hại gần một năm lâu, thực tế hảo hảo hổ thẹn a làm đền bù Bình Hương huyện bất tính, đặc biệt chuyển thái bình yếu thuật ma quỷ, giáo hóa bản dân, tiên dương thái bình chi đạo. Nói đến đây, thiên nhân đột nhiên ngẩn đầu ngóng nhìn hướng đông mới nói, ta xem đông phương trăm rằm có chương gia lâu đài, bảo chủ trương thủ tư chất căn tính có đủ, có thành tiên tri tư, cũng có thành tiên sau đó vận. Làm truyền ta sau đó thái bình yếu thuật giáo hóa bất phúc nhân gian, thay sư hoàn lại lần này nhân quả. Tiên âm vừa rơi xuống, Tiên nhân tay náo bên trong lập tức bay ra một vệt kim quang, bay về phía đông phương biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, sắc trời tiêu tán, tiên ảnh vô tung. Bềng Hương huyện trên không vẫn như cũ bao trùm lấy ám đạm mây đen, Phụ Dương trên sông vẫn cuồn lên lấy đục ngầu gợn sóng, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Nhưng nơi đây người lại biết, kết thể đều đã không đồng dạng. Đem một trận tự biên tự diễn vở kịch diễn xong, trốn ở Phụ Dương đáy sông Trần Thắng mở ra mệt mỏi con mắt, lộ ra một tia cười lạnh, về quy đi. Thuật, người ngủ giác thuật, sơ học giả bất quá có thể đối với người khác trong thai chế tạo nghe nhầm. Nhập môn người có thể tiến thêm một bước trong mắt người khác chế tạo huyễn đượng, tu luyện tới chỗ cao thâm, còn có thể theo thứ tự tại huyễn hí kịch bên trong tăng thêm huyễn người, huyễn bị, huyễn tiếp xúc mê người ngũ giác, khiến người thật giả khó phân. Tại đối số nhiều mục tiêu sử dụng lúc, thậm chí có thể chế tạo phạm vi lớn quần thể tính huyễn thuật. Vào ban ngày như thế, cuối cùng vẫn là không thể tiếp tục nữa. Tại tiên nhân biến mất về sau, huyện lệnh làm chủ nhường những cái kia đồng nam đồng nữ riêng phần mình trở về nhà, tiếp theo nói mấy câu nói mang tính hình thức, liền mang theo tang đại tộc quyền thế tộc trưởng trở về thành. Các ngươi nói, hôm nay chuyện phát sinh là thật sao? Viện lệnh ngồi tại chủ vị, trong thần sắc nhìn không ra hỉ nộ. Ngôi tại hạ bài chính là hoàng gia tộc trưởng, người này lên tiếng trước nhất nhà, tự nhiên là giảm mạo, trước đó tiên nhân hàng thế lúc, phụ dương trong sông chọc lãng đào tiên, đều bọn tới trên bờ, nhưng tiên nhân sau khi rời đi, ta lại phát hiện ly thủy bà thước bên ngoài trên bờ lạ là lẫm. Phương dân mum mụội, xoạc tin quỷ thần mà nói, chúng ta có thể ngàn bạn không thể bảo sao hay vậy a vào ban ngày tao lộ, có thể là chúng ta bị một môn đặc thủ võ công cho lựa gạt. Cái kêu bệ gỗ sinh dây leo lại giải thích như thế nào, những thực vật kia chúng ta sở qua, có thể đều là thật. chẳng lẽ cũng là một môn đặc thủ võ công, thật là có loại khả năng này. Hai tháng trước, ta đi trương gia lâu đài mua tráng thể chất đan dược lúc, đã thấy tận mắt một gốc tại trong trời đông giá rét xanh tươi tốt đạo thụ. Trưởng thủ người này có khả năng nắm giữ lấy một môn thai nén thực vật võ công. Trong xài người nghị luận ở Mỹ, lại rất mau đưa chẩn thắng thủ đoạn đoán cái 7 8 phần. Tại cái này hóa khí cảnh võ tướng có thể vô song cắt cỏ thế giới bên trong, tiên nhân mà nói chỉ có thể dùng để lừa gạt phổ thông mấy tính. Chỉ cần là tại võ công nhất đạo bên trên có thành tựu người, đều sẽ không tin cái này. Chương 56, 056 chuyển trước chương 56. Không năm sáu trước một chút cao minh mê hồn loại võ công, sắp thực có thể để người ta giữa bất chi bất giác rơi vào hào giác. Cứ như vậy liền đối mặt, trận này tiên nhân hàng thế cho xiết rõ ràng là Trương thủ ở sau lưng giở trò quỷ, bởi vậy mới có đặc biệt an bài vừa ra tiên nhân truyền pháp thiết mục. Hắn làm như thế, rõ ràng là tại đoạn chúng ta tài lộ a. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chúng ta mấy nhà hai năm này cũng không có ít tốn giá cao đi tìm Trương thủ cầu mua đang rượi, quan hệ xưa nay thân thiện. Hắn vì sao muốn đột nhiên cùng chúng ta gây khó dễ đâu? Ta nhìn người này là mấy năm này qua qua trận buồn sối gió, bởi vậy thấy lợi tối mắt. chỉ sợ là muốn mượn cái gọi là tiên nhân truyền pháp hy vọng, đem chúng ta những gia tộc này đều giống tại dưới chân. Trương thủ tu vi như thế nào? Hắn tư chất thượng giai, vừa chưa qua 20, toàn thân khí huyết liền đã như lang như hổ, như dốc lòng khổ tu cái tầm 10 năm, chỉ sợ rất có thể tấn thăng hóa khí cảnh. Lão phu trước đó rất xem trọng người trẻ tuổi này, còn nghĩ qua muốn hay không đem Nữ Nhi gả cho hắn, hiện tại xem ra, hắn là không, có cái này mệt đi. Cha, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta mới không muốn gả một cái giả thần giả quỷ đạo y đâu. Mặc kệ hắn như thế nào tiên tư tung hoành, dám cùng chúng ta đối nghịch, chính là lấy chết có đạo. Nói đến, trưởng thủ điều phối gia đan dược và phù thủy sát thực bất phạm. Nếu là có thể đạt được những thuốc kia cách điều chế, chúng ta mấy nhà có thể lẫn nhau chuyển đổi một hai, bú đắp nhau nhà. Ta Hoàng gia có thể ra 800 binh, được chuyện sau muốn điểm hắn quản lý dưới hết thể lâu đài dân. Ta Lý gia có thể ra 600 binh, điểm hắn tất cả lâu đài ruộng không quá phần đi. Không ổn, không ổn, viện nha lần này cần ra 300 binh, được chuyện sau muốn tòa kia xây được cũng không tệ lắm mùa bảo, còn muốn phân đi một nửa nhân khẩu cùng một nửa đồng ruộng. Cái này, nói đến, Triệu Câu nhất mấy ngày gần đây một mực ở tại Trương gia lâu đài. hắn sẽ không cùng trương thủ cấu kết tại cùng một chỗ đi. Tất nhiên sẽ không, Triệu Câu lão giả kia đã nhanh chết rồi, nơi nào sẽ chủ động lẫn vào loại đại sự này. Mọi người tại trong huyện nha trọn vẹn thương thảo một canh giờ, tại thống nhất muốn đối phó trương thủ cái này tư tưởng đồng thời, còn nói thỏa lợi ích phân phối. Do đầu giờ hợi khất rời đi huyện nha, riêng phần mình trở về nhà điệu binh kiệt tướng, định cho trương thủ cái điểm mắt. Tại cái này thế đạo, đại đa số gia tộc đều không thích đem trụ sở thả ở trong thành thị, dù sao người một nhà độc lập thành lâu đài, vừa đầy đủ an toàn, còn có thể tự thành thống nhất, ủy tài nguyện ý cùng người khác ở chung đâu. Tại sai đi trong huyện gia tộc về thế, cùng với đứng hầu ở một bên người không có phận sự về sau, huyện nha trong đại sảnh liền chỉ còn lại có tuổi trẻ Mỹ mạo vù bà cùng đã là thiên mệnh một năm huyện lệnh. Mắt thấy nơi đây lại không người ngoài, cái kia vu bà liền nhào tới huyện lệnh trong lực. Thời điểm không còn sớm, ngày mai bên trong còn muốn đi tìm trương thủ không may đâu, chúng ta ăn giúp đi. Huyện lệnh trong lòng lửa nóng không thôi, ô nàng thả đến đại sảnh bán sự án bên trên, chỉ là tại nhưng giúp đỡ sự tình thời điểm, trong lòng vẫn không khỏi hiện lên một kia lo hâu. hôm nay chuyện phát sinh Mặc dù có thể miễn cưỡng dùng võ công giải thích qua đi, nhưng này Trương Thủ đến tột cùng là làm sao làm được đồng thời mê hoặc hơn hai bạn người đây này? Trên đời thật tồn tại loại này võ công sao? Ai? Được rồi, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Trên giường còn muốn lo lắng quốc sự, chính mình thật đúng là viêm hán triều vị quan tốt đây này. Một giờ trước đó, Trần Thắng tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ dùng huyền huyễn kịch thuật chế tạo một trận đại hình huyền huyễn kịch về sau, Liên ẩn thân tiến vào huyện nha cách đó không xa một tòa trong nhà. Dưới đĩa đèn thì tối nha, chỗ nguy hiểm nhất thường thường là chỗ an toàn nhất, đạo lý này ở thời đại nào đều có thể áp dụng. Toàn này hai tiến vào tòa nhà là hẳn mấy năm này bên trong chuẩn bị, tiền viện bị ngụy trang thành một gian bán sỉ rượu lớn cận đường phố cửa hàng, nhị tiến viện thì đổi thành chứa đường xi rượu nhà kho, do hai cái trung thành thái bình đạo tiến đồ kinh doanh. Nhị tiến trong viện trước kia giếng cạn thì bị đào sâu khai thác, xây xong một gian không nhỏ mặt thất, bên trong còn có một cái nối thẳng phụ dương sông thông đạo, cực kỳ phong bế cùng an toàn. Hôm nay tế thần sau khi kết thúc, chân thắng một đường từ phụ dương sông bơi vào xuống giếng thất, liền không kịp chờ đợi nhìn về phía mặt bảng. Chỉ thấy phía trên nguyên bản đạo chức nghiệp đang phát ra mịt mờ quang. Hán Kiên nhận chờ đợi thời gian một nén nhang về sau, phía trên chữ biết liền biến thành một môn mới chức nghiệp. Chức nghiệp 2, đạo sĩ đẳng cấp LV1, 1100, thiên phú, đạo tâm thông minh, thừa Tín tụ lục đạo Thuật, vạn mục trưởng xuân chú, thủy kính thuận, tiên hòa thuận, khí vũ phù, đan đỉnh hỏa, thân thuận, chúc phúc, thích ác, tứ lục Trần Thắng giả thần giả quỷ truyền giáo chi pháp, quả nhiên nhường hắn thành công chuyến trước. Trước đó, hắn mặc dù mượn ôn dịch có thể tại Bình Hương truyền giáo nữa, nhường trong huyện không ít người trở thành thái bình giáo hiện tín đồ, đồng thời biết rồi hắn là cái lòng mang từ bi đạo sĩ. Nhưng hôm nay trận này bỏ kịch, lại duy nhất một lần chế tạo chí ít hai bạn cái cạn tín đồ cùng số lượng không ít quần tín đồ, cả hai lực ảnh hưởng là xa xa không thể đánh đồng. Tùy theo hạ thần tế tự đầu hộ đuôi dần kết thúc, cái này hai bạn người đã sâu sắc công nhận Trần thắng bị tiên nhân chuyển pháp cái này quan niệm, rất nhanh liền nhường hắn chuyển chức thành công. Trận thắng có thể cảm nhận được, tùy theo mới nghề nghiệp xuất hiện, chính mình âm thần bên trong lại trống rỗng xuất hiện một viên tiểu xảo màu trắng phù lục. Hắn cơ hội là trong nháy mắt liền biết được, đây là đạo bắt đầu tiếp nhận tín ngưỡng chi trọng về sau, đã được thần tuẩn sử dụng dự báo. Chúc phúc, ban cho người khác chúc phúc. Có thể biên độ nhỏ ra tăng may mắn, đối vị cách càng thấp người, chúc phúc hiệu quả càng rõ lộ ra, đối vị cách càng cao người, chúc phúc hiệu quả vượt yêu đất. Thích ích, có thể giảm bớt người khác bận rủi thần thuật, cùng chúc phúc giống nhau, đồng dạng tồn tại đối cao vị ô gung người hiệu dụng hữu hạn tính hạn chế. Tứ lục, sáng tác thứ cấp thần lục ban cho người khác, có thể làm những người khác hấp thu tín ngưỡng chi lực đồng thời hưu hạn tiến hành thần thuật thi triển. Tại một phái giáo chủ phân thân thiếu phương pháp lúc, có thể ban cho đệ tử tùy thời có thể dùng bị thu hồi thứ cấp thần lục, để bọn hắn trở thành giáo phái lực lượng trung kiên, thay mình hướng thế nhân truyền bá thần tích cùng tin mừng. Trần Thắng cảm thụ thần lực cổ đại, mở mắt liền thấy trong hư không có từng tia từng sợi hương hỏa tiến ngượm chi lực bay tới, mục tiêu minh sắc dung nhập vào âm thần bên trong, sau đó bị màu trắng thần lục hấp thu. Tại hương hỏa đổ vào sau khi, thần phù tiếp tục tản mát ra trong trèo an bình quanh mình, chiếu sáng âm thần bên trong hết thảy âm u nơi nhỏ lẻn, khiến cho hắn thể xác tinh thần bên trong tràn ngập một loại an bình cùng cảm giác thỏa mãn. Tại tựa như tân sinh yên tĩnh trong vui sướng, Trần Thắng nghe được một chút yếu ớt cầu nguyện thành, có người tại cảm tiên cứu được con của mình, có người tại cảm kích về sau rốt cuộc không tần giao nạp tế tự hạ thần tiền Có người tại cầu sinh năm sau có thể có cái thu hay tốt, còn có chương gia lâu đài người khát vọng có thể mãi mãi vượt qua hiện nay ngày tốt lành. Hết thể cùng Trần Thắng tương quan sùng bái cùng càng kích, toàn bộ đều tại đây khắc hội tụ, hóa thành chân thực không giả lực lượng. Mặc dù hương Hỏa tín ngưỡng con đường chính là tập trung chi đạo, không có tín đồ duy trì, thần thuật đem lại biến thành nước không ngừng, cây không dễ. Nhưng Trần Thắng trong lòng đối loại lực lượng này đồng thời không thành kiến. Thương Hỏa nguyện lực là ngoại vật, chẳng lẽ linh khí cũng không phải là ngoại vật sao? Quả thật, Hư Hỏa tu mạch so linh khí muốn khó hơn nhiều, có thể đạo thuật như đi một cái không có linh khí thế giới. cũng tương tự không cách nào sử dụng a so sánh không thể dự đoán tương lai, hắn đổi coi trọng hiện tại nắm giữ ở trong tay lực lượng. Chương 57, 057 phát động chương 57, 057 phát động đạo sĩ cũng không phải thần linh, chỉ có thể thông qua tế bái một chút nguyện ý tiếp nhận cung phụng thần tiên, mới có thể có ban thượng sử dụng thần thuật lực lượng. Nhưng Trần Thắng thông qua giả thần giả quỷ, thưa cấu một cái không tồn tại giả tạo thần tiên, thành công nhường mặt bạc giúp hắn bỏ qua tương quan hạn chế, trở thành một cái chính mình cho mình ban thường thuật đạo sĩ. Trên đầu không có lão bản trông coi chính là tốt, ta có thể dự đoán đến, chỉ cần có thể cầm xuống cái này thế giới lại một giới hương hỏa đổ vào sau khi, ta đem sẽ nắm giữ một cái phong phú thần thuật liễu biểu, thần thuật uy lực cũng sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Trần Thắng ở trong lòng đem đạo sĩ nghề nghiệp tất cả năng lực đều rõ ràng trong lòng, liền bắt đầu tại giếng cạn hạ nhắm mắt ngồi xuống. Một bên yên lặng hấp thu hương hỏa nguyên lực, cảm thụ trước đó làm hơn hai vạn người thi triển đại hình miễn thuật mỏi mệt tâm thần, bị ôn nhuận lương hỏa một chút thoải mái. Một bên tại trước mắt trưng bày trong chậu đồng thi triển thủy kính thuật, nhìn xem huy lệ, Hào Cường cùng Vu bà tại viện sự hình ảnh, Nghe lấy bọn hắn nói chuyện với thanh, lặng lặng Thời gian trôi qua, trăng lên giữa trời, Thẳng đến những người kia thương nghị thỏa đáng, từ miệng nha đại môn phân tán rời đi một khắc này, thần hoàng khí tức Trần Thắng liền đồng thời tỉnh lại. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chỉ cần hạ quyết tâm muốn thảo phạt ta, các ngươi liền nhất định sẽ tại tối nay riêng phần mình về nhà Triệu tập nhân thủ. Lâm Chiến còn dám chưa binh mà động, vừa vặn cho ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội a. Trần Thắng túi đầu lướng trong chậu đồng nhìn lại, chỉ thấy Bình Hương huyện trong hành lang đã hiện lên một mảnh khí thế ngất trời phong cảnh. Lúc này, huyện lệnh đang trên ghế ngồi nghiêm chỉnh, tại bản sự án bên trên phê chứa công văn, mà Vu bà thì ngồi xổm ở bản sự án hạ vùi đầu mà tồn. Hai người đều rất là vất vả. Rất tốt, các người hai cái người bên cạnh ít nhất, trước bắt các người náo ra động tĩnh cũng hẳn là sẽ nhỏ nhất. Trần Thắng cười nhạt một tiếng, lay động bên người Cửu Tiết Trượng. "Đinh Trung." Tùy theo trung lục là cơm thanh nhẹ vang lên, một trận âm phong thổi qua, đem Chương Chương đũa vàng quyển rơi xuống đất. Sớm đã ẩn thân nơi đây mười mấy cái hoàng cân luật sĩ, liền cùng thời gian mở ra tinh hồng hai mắt, cứ ngắc mà bụng về từng cái leo về miệng giếng. Tiếp theo, hắn lại đem Cửu Tiết Trượng hướng trên mặt đất hung hang bên trong âm phong gặp Quỷ cấp từng trận, lập tức có trên trăm con quỷ bình từ chúc trượng bên trong chen lấn gào thét mà ra, tại năm cái còn vị dẫn đầu dưới, nào vào chậu đồng biến thành hình ảnh bên trong. Huệ Nha đại đường, nguyên bản ngay tại trước đêm sáng tác công văn hồi lệnh, bởi vì vất và cần cù bất và nguyên cớ, thân thể vốn đã dần dần sinh khô nóng cảm giác, rất có không nhà ra không thoải mái chi ý trong tương lai đem trước khi đến trong khoảng thời gian này, quả thật nhân sinh bên trong cực lạc chi cảnh, huệ lệnh đồng dạng sẽ tận lực gáp chế khí huyết, hỗn một lát. Không nghĩ tới chính là, hôm nay lại chợt có một cơn gió lạnh thổi tiến vào đại đường. Chân này gió zé đến thịt liệt, lại thổi đến hắn cuộc sống tê dận, có chút không cầm nổi khí huyết, cả kinh hắn vội vàng đè xuống mu bà. A, lần này ngoài ý muốn tới cực kỳ đột nhiên, Dận mình ở giữa khoái hoạt thể nghiệm, để cho người ta không nhịn được trầm mê trong đó, việc lệnh thậm chí nhắm mắt lại chuyên chú phẩm bị. Dẫn đến hắn cũng không chú ý tới, trong hành lang trong nháy mắt liền có thêm một tấm xương lạnh trái đất, đồng thời xương trên mặt đất có từng mai từng mai dấu chân hướng hắn nhanh chóng tới gần. Đông đảo mắt thường không thể gặp bình, vốn nhờ này cực kỳ thuận lợi hướng một người ngồi xuống trên thân hai người bổ nhào về phía trước. T. Liên tiếp không ngừng mà quỷ ảnh xuyên thể chất mà qua, Nhường Huyện Lệnh cùng Vu Bà đồng thời hít sâu một hơi. Phản phất liền khung xương chỗ sâu cốt tủy đều bị hút đi, thân thể bị móc sạch cực hạn cảm giác trống rỗng, kém chút đem bọn hắn trực tiếp đưa lên điên. Hai người tu vi võ công kém xa Triệu Thành, Huyện Lệnh là cái hơn 40 mấy miễn cưỡng dựa vào gia tộc cùng hộ liền nhâm Huyện Lệnh đại gia tộc nhân vật dâu riệng, Vu Bà thì là dựa vào dùng sắc làm vui vẻ cho người thượng bị biểu tử, biết bọn hắn chịu không được bảy Mắt thấy mới có một nửa vị được khí huyết, hai người đã có sắp chết chi tướng. Trong không khí lập tức có tiếng trùng vang lên, cưỡng ép bỏ dở sự cổ thịến này. Cái này khiến chưa kịp Văn Trán Chê Quỷ bật nghiêm nghị gầm hét lên, hóa thành âm phong tại viện nha trong hành lang gào thét không ngớt. Nhìn thấy một màn này, Trần Thắng lạnh hừ một tiếng tiếp tục lắc động chung lục lạc. Bầy quỷ mới vừa rồi tràn đầy không cam lòng bị Cửu Tiết trượt lấy đi, biến mất tại muôn chỗ. Tiếp lấy, trong không khí lại trống rỗng hiện ra hai cái kim sắc kim cô chú, từ trên trời giáng xuống rơi vào huyện lệnh cùng Vu bà đầu lâu bên trong. Đối không chế của bọn hắn, liền như thế xong rồi. Xong việc bề sau, Trần Thắng cũng mặc kệ toàn thân kết lấy từng sợi hàn quần áo không chỉnh tề, ứng tại trong đại sảnh hai người, bị người khác phát hiện sau sẽ là bậc nào trở hệ. Liên thực hiện phép thuật di động thủy kính tuật tâm nhìn, đem ánh mắt khóa ổn định ở cái thứ hai mục tiêu bên trên. Trấn thắng thủy kính thuật mặc dù mới mới vừa tu tới tiểu thành tri cảnh, không thể tại ngoài trăm dặm cách không thi triển đạo thuật, nhưng thi pháp phạm vi bao phủ bất quá vài giảm phương viên huyện thành, vẫn là dư sức có thừa. Kính tượng hướng cây hoạt động hai con đường, liền thấy Bình Hương huyện hào cường bên trong thực lực mạnh nhất hoàng gia. Lúc này, hoàng gia tộc trưởng đang cưỡi tại ngựa cao to bên trên, giáp trụ đều đủ, lưng cung cầm kiếm, sau lưng trừ một đôi nhi nữ bên ngoài. còn đi theo trên trăm cái đồng dạng cưỡi ngựa bộ khúc. Ánh trăng như nước, đội kỵ mã không nhanh không chậm hành tại huyện thành duy nhất một cái phiến đá trên đường, phát ra tí tách tí tách tiếng vang. Phu thân, chúng ta lần này còn muốn làm cái tớ, xuất binh bang huyện lệnh thảo phạt chương thủ sao? Lần này Hà thần y tế, vốn là huyện lệnh cùng Vu bà đề nghị, đôi này gian phu dâm phụ xuất lực ít nhất, lại cấu kết với nhau làm việc xấu nuốt xấp xỉ 6 thành tiền hàng. Chúng ta vàng, Triệu, Vương, Lý tứ thị gia người xuất lực nhiều nhất, lại chỉ có thể chiếm đều còn thừa 4 thành của cải. Chương gia lâu đại chúng ta đều đi qua, chỗ kia cũng không tốt đánh. Lần này xuất binh nếu là đại thắng còn tốt, nếu là trong nhà bộ khúc có chút hao tổn, chỉ sợ sẽ là tại chỗ thâm hụt tiền kinh doanh a. Nghe lấy một đôi nhi nữ khuyến cáo, nhất mã đương tiên hoàng thế nhân trong lòng khe khẽ thở dài, yên nhẫn giải thích nói: "Các ngươi chính là cha là kẻ ngu sao? Chỉ biết tại trăm rặm hầu trước mắt ủy gói sưng là. thật sự là lớn thế như thế, không thể không làm. Chúng ta Bình Hương huyện xuống đốc, đã có 4, 50 năm không có đi ra một nghìn thạch trở lên qua biên, trong chiều không người a đừng nhìn viện lệnh chỉ là cái võ công thương thất nửa lao xác nhưng chỉ cần miên hán triều một ngày không ngã." Huệ lệnh có một lệnh tri tôn đại nghĩa danh phận nơi tay, mét buông thôn quê quyền lực địa phương nhất định phải nghe hắn. Nếu là không phục quản giáo, nhẹ thì sẽ có rủi do thai hương, nặng thì sẽ có diệt tộc tai hoạn. Chỗ lấy các ngươi phải nhớ kỹ, tại đại hán triều mong muốn sống được thông khoái, nhất định phải làm quan, hơn nữa còn nhất định phải làm đại quan. Nói đến đây, hoàng Thế nhân thở dài, đột nhiên đem lời nói phong chuyển về tới trương thủ trên thân. Nhưng chương thủ người này liền cùng huyện lệnh không đồng dạng, hắn đi là một con đường khác. Chỉ nhìn hắn ngắn ngủi mấy năm qua khai sáng giáo phái, rộng rãi vùng thế ruộng, đóng lại lòng người, liền biết hắn là cái rựa vào chính mình liền có thể thành sự nhân vật. Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa Long A vi phụ rất xem trọng chư thủ, nửa năm trước còn nghĩ qua cùng hắn kết thân, nhưng người này lại không biết tốt xấu cử tuyệt. Tựa hồ nhớ lại tình cảnh lúc ấy, hoàng đế nhân đột nhiên lạnh hừ một tiếng. Việc lệnh là lưu quan, hòa hại chúng ta mấy năm cũng liền đi, nhưng chư thủ thế nhưng là tọa địa hổ. Bình Ngư huyện nơi này quá nhỏ, thừa dịp hắn làm lớn trước đó, nhất định phải tiên hạ thủ đi cường. Bằng không đợi hắn đã có thành tựu, Mạt Vương Quê sẽ không còn chúng ta đất thân. Chương 58 058 trưởng khống huyện Trương 58, 058 trưởng khống huyện biên hán địa phương Hào Cường, tự có hắn đặc biệt sinh tồn chi đạo. Bọn hắn có thể chịu được lưu quan trên đầu làm mưa làm gió, lại không thể chịu được địa phương bên trên uy hiếp được bản thân tồn tại thế lực của thời. Tứ lại gia tộc quyền thế tất cả đều hướng Trương thủ ném ra ngoài qua cảnh ô lưu, hy vọng có thể cùng hắn cùng đệ đệ của hắn kết thân, nhờ Trương gia lâu đài đời sau người thừa kế thành vì bọn họ cộng đồng hài tử, kết thành một cái thân mật người thân liên minh. Có thể Trương thủ lại cự tuyệt cái này hảo ý cho nên khi Hà thần tế tự bị viễn thuật sinh diễn dịch thành tiên nhân tu số. đồng thời hướng trương thủ chuyển dùng tiên pháp về sau, ở đây mấy vị tộc trưởng liền lập tức ý thức được, đây là trương thủ đang vì mình tạm thế. Thế là, về sau viện lệnh chỉ là một chút đề nghị muốn diệt trừ trương gia lâu đài, liền nhanh chóng đạt được ủng hộ của bọn hắn. Hoàng thế nhân đem hôm nay xảy ra sự tình, một chút phân tích cho người thân nghe. Những tổ chức này cùng tổ chức ở giữa minh tranh ngâm đấu, vốn là hào cường giáo dục một bộ phận. Như thế một đường tự thân dạy dỗ, liền tại bọn hắn xa xa nhìn thấy bình hương huyện cửa thành đông thời khắc, trong không khí lại đột nhiên truyền đến một cỗ sang người khói đặc bị. Tôi hoàng thế nhân hướng ngựa lại, Sau lưng tinh nhuệ kỵ binh kỷ luật nghiêm minh, đồng dạng dừng bước. Có thể nhìn thấy, phía trước mặt đường bên trên đang dũng động một mảnh ám đậm quẫy đạp, trong sương khói còn ẩn ẩn đứng đấy một chút cao tráng bóng người. Khi lấy được phụ thân cho phép về sau, hoàng gia nữ nhi rủ ngựa tiến lên mấy bước, hét to đạo: "Là ai như vậy đuổi mù, dám cản chúng ta hoàng gia đường?" Trong sương mù không người trả lời. Lúc này có gió nhẹ lướt qua đường phố, những cái kia xương mù liền theo cơn gió hướng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng hoàng gia kỵ binh đập, che đậy đầu đội tiên không bên trong, trong sáng minh nguyệt, cũng làm cho hoàng gia kỵ binh rơi vào trong đó. Không nên hoạn loạn. Ngụy Đa hiểu lệnh. Chi kỷ binh này là chân chính tinh hựệ, tại Hoàng thế nhân mệnh lệnh dưới, các kỵ sĩ cô nén ho khan trấn an ngựa, mặc dù nôn nóng mã minh cùng tiếng vó ngựa không ngừng, nhưng không có xảy ra cái gì nhiễu loạn lớn. Có lẽ là vì kiểm tra Hoàng Cân lực sĩ sức chiến đấu, trận thắng lần này không có lựa chọn đem khói đặc cưỡng ép rút vào đội này nhân mã trong tội. Reng reng reng. Thanh thủy trung lục lạc tiếng băng, ở dưới bóng đêm hết sức linh hoạt kỳ ảo. Từng cái chi ít thân cao tám thước, thân mặc áo bào vàng, cơ bắp cao cao lên, kết tóc hoàn cân, sắc mặt vàng nhạt thân ảnh đi xuyên qua trong sương khói. Rất nhanh liền xuất hiện ở hoàng thế nhân tràn đầy lấy khí huyết trong tầm mắt. Tại hoàng thế nhân nhìn thấy bọn chúng thời điểm, những này hoàng cân lực sĩ ngay tại hướng về phía trước chạy như liên, đồng thời càng chạy càng nhanh, có nhanh như tuấn mã chi thế. Phối hợp với cao lớn cường tráng hình thể, trực tiếp nhường hắn sợ hai ra một đầu đổ mồ hôi. Công kích! Công kích! Không cần phải sợ sẽ hay không té ngã, cũng không cần để ý sẽ hay không dám chết người một nhà. Một đường xung thẳng, dùng ý rồng hồ đem trước mắt cả đường hết thảy đồ vật đều cho ta đâm nát. Tùy theo tiếng hô khẩu hiệu vang lên, chi vệ binh này lập tức tăng tốc hướng về phía trước phóng đi. Đi qua ngắn ngủi gia tốc về sau, sóng vương giống như hai đạo dòng lũ giống như đụng vào nhau. Ầm ầm. Tại ba chạm phát sinh trong nháy mắt, một chút hơi lùn Hoàng Cân Lực Sĩ trực tiếp bị ngựa chống đối bay ngược mà quay về, một chút thì bị Kỵ Bình quán câu khí vết lưới đao cắt tổn thương, ngoài thân sâu sắc trong vết thương, chảy ra màu vàng kim nhạt dịch nhợn, cũng có Hoàng Cân Lực Sĩ thành công né qua công kích, hai cánh tay ôm cổ ngựa dùng sức hướng bên cạnh một ném, liền đem Kỵ Bình cả người lẫn ngựa một chỗ đất, người tê minh, tiên vết già, con phố dài này. Trong nháy mắt liền rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Hoàng Thế Nhân dẫn đầu công kích Tại liên tiếp chém lật ba cái hoàng cân luật sĩ, rốt cuộc gặp phải một cái cao chính thức người quen. Coi hắn tại nồng đậm trong sương khói thấy rõ đối phương tướng mạo về sau, lại trực tiếp bị dọa đến sững sờ. "Triệu Câu, Người làm sao biến thành bộ dáng như vậy? Nhưng bị chuyển hóa thành hoàng cân luật sĩ Triệu Câu, cũng sẽ không cùng hắn nói cái gì giao tình, vung lên nắm đấm liền làm còn đánh tới. Triệu Câu động tác thế đại lực trầm, nhưng ở trong mắt cao thủ lại hơi có vẻ chậm chạp, hoàng thế nhân hai cánh tay lập tức hóa thành liên miên bất tuyệt ảnh, dùng mao đánh chậm hướng hắn công tới. Ác phong gào hét, khí huyết bốn Hoàng đế nhân dưới người ngựa ngắn ngủi mấy chiêu liền bị Trản Lan Kỷ kình chấn động chết rồi. Hắn vì thân rơi xuống đất cùng Triệu Câu tiếp tục đánh nhau, đem dưới chân đường lắt đá đạp được từng khối đá bụt, hai nắm đấm phảng phất biến thành mấy chục con quỷ đành, đem từng nhát đầy đủ vỡ biên nước đá lực đạo quân tạ tại lão bằng lưu trên ngực. Thằng đánh cho Triệu Câu lồng ngực ra chóp thịt bong, nhưng từng cây kim hoàng xương sườn lại may may không tổn hao gì. Hai người như thế liệu mạng mấy chục quyển, bị Hoàng đế nhân nhìn thấy một cái rõ ràng sơ hở. Một cái quả quyết xoay người lượn quanh về sau, Linh xảo chèo tới vụng về Triệu Câu cũng lên, đem mảnh liệt khí huyết rót vào bàn tay, đưa tay hướng cái hót đánh tới. Khi hi, Triệu Câu trần trùng trùng màu vàng kim nhạt sau, đột nhiên hiện ra một cái trắng bệnh mặt quỷ, tuấn về chủ động đưa tới cửa bàn tay một vết cắn. Do xoay sở không kịp, hoàng thế nhân chỉnh cánh tay mát lạnh, trong nháy mắt tổn thất trọn vẹn hai thành khí huyết. Một chiêu bị thương, Triệu Câu công kích theo sát mà tới. Đưa tay một tay lấy hoàng thế nhân từ trên lưng kéo xuống, vung ngồi trên mặt đất trùng điệp liền đạo mười mấy quyền, hắn liền rơi xuống cái thương thủ hết tất bại trận về sau, sủi lơ tại địa hoàng thế nhân hướng chúng quanh nhìn lại. chỉ thấy mình trên trăm cái bộ khúc, tất cả đều là luyện ra khỏi khí huyết cao thủ, lúc này đã ở hoàng cân lực sĩ ngang ngược công kích hạ gây kích tầm xa, không có mấy cái còn có thể tiếp tục đứng vững. Mà chính mình hai đứa con gái, cũng riêng phần mình bị một cái cao chính thức đại hoàng cân lực sĩ chế phục. Hắn đau khổ cười một tiếng, khàn giọng đạo: "Trưởng thủ, là người sao? Những này và người rốt cuộc là thứ gì? Trên đời này thật chẳng lẽ có pháp thuật hay sao?" Trên đường phố vẫn như cũ không người trả lời, chỉ có ba cái kim sắt kim cô chú giới từ trên trời giáng xuống, dung nhập vào da phụ tử ba đầu người trong đầu biến mất không thấy gì nữa. Từ nay về sau, sinh tử của bọn hắn đem lại không tự chủ được. Đối với mong muốn khống chế Bình Hương huyện trấn thắng tới nói, những này còn sống địa đầu sa thủ lĩnh, có thể xa so với chết rồi phải hữu dụng. Ầm ầm. Bên này chiến đấu vừa mới kết thúc, liền có tiếng vó ngựa từ đằng xa truyền đến. Xuyên thấu qua thủy kính tuật giám sát toàn thành Trần Thắng nhìn thấy, rõ ràng là nguyên bản định từ một phương hướng khác ra khỏi thành bương ra cùng lý ra, nghe được trong thành kêu giết đột tĩnh, ngay tại chạy tới điều tra tình huống. Đông Bang huyện gia tộc quyền bên trong thực lực nhất, các loại gia thất bại mới đổ tới, các ngươi đã tới chưa a? Tại Trần Thắng vui sướng tiếng cười vui bên trong, Hào tổn không nhiều hoàng cân lực sĩ lúc này, một lần nữa bày trận, bọc lấy nồng vụ hướng về phía trước tiếp tục phong đi. Sau hai canh giờ, đại Hiền lương sư được tiên nhân truyền đạo, pháp lực vô biên, thần uy cái thế, chúng ta người phản tục vừa mới thấy chi tiện không khỏi sinh lòng tin phục chi niệm. Sau này làm phụ ngài vì chỗ công, đi theo làm thủy tùng, nhưng ra sức châu ngựa. Huệ Nương ngoài cửa lớn, huyện lệnh cùng Vu bà đã mặc quần áo xong, đồng thời cùng còn lại tam đại gia tộc hết thảy tám tinh cảnh phong tu sĩ, mang theo còn có thể đứng thẳng bộ khúc đồng loạt không người hạ bái. Không thể không nói Những này người luyện võ vẫn có chút khí sương, chọn bệnh chịu một canh giờ kìm cô chú Trá Tuấn, mới bị giữ mình một tâm thống khổ trà tấn không có rồi lòng dạ. Trần Thắng đứng tại huyện nha đại môn trên bậc thang, nhìn phía dưới không có cam lòng, sĩ khí khí sa sút đám người hăng hái. Cắm đầu ẩn nút 3 năm, cuối cùng đã tới mới lộ tài năng này. Trước đó Hoàng Cân Lực sĩ cùng những bại quân này giao chiến thời điểm lưu lại tay, dẫn đến bộ khúc bên trong tử vong cùng trọng thương gửi tới tàn phế cũng không nhiều, dùng võ công của bọn hắn cơ sở, dưỡng mấy tháng liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Có quan phủ cùng gia tộc quyền thế nhóm nhân thủ, hắn về sau liền có thể tại Bình Hương huyện quyết làm việc. Tỷ Như mở kho phát tốc, hữu đế bất tính, thì như truyền bá giáng nghĩa, đóng lại tí nương, tỷ như chiêu thu đệ tử, âm thầm xây dựng chế độ, tỷ như nạo vết đường sông, làm Hà thần bị bắt sự tỉnh chế lớp, dù sao, tại tiên thần thế giới quan bên trong, làm tiên nhân bắt đi phụ dương sông Hà thần về sau, con sông này nên sẽ không lại bộ phát hồng thủy. Mặc dù tập chúng là vì ta tu luyện ham muốn cá nhân mà phục vụ, nhưng vừa lập thái bình đạo, liền muốn làm vạn thế mở thái bình a. Chương 59, 05945 chương 59, 05945 thời gian thấm thoát, đảo mắt lại là 4 năm. Ánh sáng cùng 3 năm Một chiếc phong trần mệt mỏi xe ngựa do phương Nam Ngụy quận cấp bách lái vào cự lục quận, từ lắc lư đường đất bên trên vừa qua, tại cái mông sau lưu lại một đạo thật dài bay lên bụi đất. Một cái niên kỷ không lớn tiểu hoàng môn ngồi ở trong xe, cầm chặt lấy xe ngựa bệ cửa sổ, ngáp ngủ một lát sau, đột nhiên nôn ra một cỗ xanh xanh đỏ đỏ chua canh. Hắn tại đem trong bụng hàng tồn tất cả đều phun sạch sẽ về sau, không nhịn được đối bắt một chuyến tàu nhân đạo. Sa Phu, chỗ này cách Trương ra lâu đài vẫn còn rất xa. Sa là cái mặt mũi đen tùy khô khan lão hãn, hắn nhẹ nhàng hướng con ngựa trên mông rút bãi roi, xoay quay đầu cười nói: Hai vị quý nhân, đã không xa. Chúng ta đã sớm tiến vào bình hương huyện địa giới, chỉ cần lại hướng bắc đi 40 dặm, liền có thể nhìn thấy đại hiển lương sư vị trí trương gia lâu đài đi. Người đây là sớm thực ăn nhiều, túi dạ dày bên trong đầy bụng chịu không được sốc nảy, cộng thêm giác quan mất cân bằng bố trí. Đem sớm thực phun ra về sau, chỉ cần dùng khí huyết xoa bóp trong thai huyệt trên thai đồng thời ôn dưỡng túi dạ dày, liền có thể giải này mê mội chứng bệnh. Trong xe ngựa, tiểu hoàng môn ngồi đối diện một cái béo ở, cao tráng, ở ngực lộ dâu nón đại hán. Đại hãn này bắt lấy tiểu hoàng muôn tay vượt qua một cố khí huyết, nhường nóng bỏng khí huyết tại hai lỗ tai cùng phần bụng du tẩu mấy vòng, quả nhiên nhường sắc mặt của hắn trở nên dễ nhìn rất nhiều. Về sau, đại hán quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ xanh um tươi tốt rộng lúa mạch, hướng xa phu đáp lời đạo: "Lão trưởng, chúng ta là lạc dương người, lần này một đường lên phía bắc, chỗ trải qua chi địa không phải đại hạn chính là đại hồng, dịch chứng huynh hành, dân sinh cuồn khổ. Nhưng tiến vào cự lộc quận về sau, lại gặp được doanh xe dạ duệ, cơm no áo ấm chỉ tướng. Các ngươi cự lộc người có thể sinh ở loại này mưa thuận gió hòa phúc địa, thật đúng là có phúc lớn a. Ai Nào có cái gì trời sinh phúc địa. Tất cả đều là nâng đại hiền lương sư tiên thuật sau đó phúc, cái này cự lộc vẫn mới có 1 2 năm như vậy ngày sống dễ chịu. Nha. Đại Hán thuận lấy câu chuyện tiếp tục phủ lấy lời nói. Hai người chúng ta tại Lạc Dương liền nghe qua đại hiền lương sư đại danh, nghe nói hắn có hô phong hoán vũ chi thuật, sử dụng lôi khống điện khả năng, còn có thể luyện chế đan dược và phù thủy. Hai chúng ta trong nhà có tôn trưởng bệnh nặng, là mộ danh đến cự lộc tìm đại hiền lương sư cầu ý thể. hắn thật sự có như vậy thần sao? Vừa nhắc tới đại hiền lương sư, lão Hán trực tiếp tới tinh thần. Đương nhiên là thật, cái kia còn có thể là giả. Tiểu lão nhân si còn sống hơn 50 cái năm tháng, liền chưa thấy qua giống đại hiển lương sư tốt như vậy người. 4 5 năm trước, tự lập người qua thời gian cùng địa phương khác không có gì khác biệt, hoàng đế lao nhi một mẫu đất muốn ngươi giao một đấu lương thực, tiểu quan lại nhóm liền dám thu ngươi hai đấu, giao không lên lương thực liền buộc ngươi bán nhì bán nữ, bán phòng bán luộc. Vạn nhất có cái thiên thai nhân họa, quan phủ cũng không giảm miễn thu thuế, chúng ta nhân dân chỉ có thể nhảy sông tự sát. Cái nào giống bây giờ a năm đó đại hiển lương sư nghe nói chúng ta bách tính trôi qua khổ, lại muốn giao cao như vậy lương thực thuế, liền tự thân đến tự lập tất cả đi thiết phục. cô cũng không biết lao nhân ra ông ta là thế nào quên, dù sao toàn bộ cự lộc quận huyện lệnh tất cả đều bị hắn thuyết phục, đem lương thực thuế giảm đến trước đó 6 thành. Nghe được lao hắn đối hoàng đế luôn ngữ bất kính, tiểu hoàng môn mặt mày giận dữ, nhưng vẫn là cố nén giận dữ nói: "Nếu chỉ là như thế, chỉ có thể nói trương thủ tinh thông nhân tính, ba câu nói liền có thể nhường quan huyện cắt giảm thu thuế, có thể không cứ gọi được sẽ tiên thuật. Đại hiền lương sư tự nhiên là sẽ tiên thuận. Nghe được tiểu hoàng môn gọi đại hiền lương sư tục danh, lao hán kia cũng không cao hứng thị, lập tức phản bác: "Chúng ta cự quận năm nay cũng hạn a, từ đầu xuân một hạn đến bảo hạ." Nếu không phải đại hiền lương sư khai đàn làm phép, xin phong cầu mưa, cách mỗi nửa tháng liền muốn hạ tràng mưa to, lúa mạch có thể lớn thành như bây giờ. Xin mưa sự tình, ngươi thế nhưng là đã tận mắt nhìn thấy. Đó là tự nhiên, hiện nay đã là cuối tháng tư, hôm nay đại hiền lương sư vừa lúc sẽ có một trận xin mưa, lão hủ liền mang các ngươi hai cái lạc dương người đi mở rộng tầm mắt đi. Bất quá đến điệu đầu về sau, các ngươi có thể ngàn vạn không thể nói đại hiền lương sư nói xấu, bằng không là phải bị đánh. Giá, Sa Phu vung một cái roi, đội bàng xe tiếp tục hướng trường gia lâu đài chạy tới. Mà tại kết thúc lần này nói chuyện với nhau về sau, Tiểu Hoàng Môn cùng Đại Hán hai người lép nhau, đều rơi vào trầm mặc. Mấy năm qua này, trương thủ một bên tại cự lộc quận kinh doanh giáo phái, một bên điều động đệ tử bốn chỗ hành tàu tuyên dương thái bình đạo lý niệm, bây giờ tín đồ đã trải rộng toàn bộ ký châu, đại danh càng là truyền khắp toàn bộ viêm hán, ngay cả viêm hán hoàng đế lưu hồng đều biết cự lộc ra cái sẽ tiên thuật đạo nhân. Tiểu Hoàng Môn cùng Đại Hán hai người, chính là hoàng đế bí mật phái đi cự lộc quận sứ giả. Bất quá hoàng đế phái bọn hắn chạy chuyến này, có thể không phải là vì điều tra chương thủ có thể hay không phạm phản, viêm hán hướng tạm phản cứ như thế nhiều người đi, cũng không kém lại nhiều bên trên như thế một cái. Bọn hắn mục đích của chuyến này chỉ là vì xác nhận trương thủ là có hay không người mang tiên thuật, lại có hay không có thể luyện chế ra tăng tiến tù vi võ đạo đang dược. Hoàng đế năm nay đã 20 có 4. Tự tiên đế không con băng hạ, 11 tuổi từ chư vương bảng chi bên trong chọn lựa vào cung là đế đến nay, Lưu Hồng Chuyên cần hoàn cực kinh thế thư môn này trên đời này đứng đầu nhất võ công đã có 13 năm lâu, nhưng cho đến hôm nay đều không thể thành công cô đọng chân khí. Tại cái này cầm giữ có võ công vương triệu bên trong, không có có đầy đủ lực lượng là ngồi không đứng hoàng vị. Thế nhân đều nói hoàng đế lệ trọng thái giám. Nhưng đối một cái từ ấu niên thời gian liền xa rời quê quán cùng người thân hại tự tôi nói, văng lên triều đình không chỗ nương tựa, có thể nhất nhờ tại chính là cùng hắn người thân nhất, thoạt nhìn nghe lời nhất bọn thái giám. Đối mặt chấp trưởng đại quyền thái hậu, ương ngạnh bó tướng, hài xem hoàng đế bản thân, Lưu Hồng lựa chọn lôi kéo thái giám làm trợ lực, thậm chí hô lên trương nhượng là ta cha, triều trung là ta mẫu loại này lệnh người trong thiên hạ lũ lữa lời nói đến. Những năm gần đây, hoàng đế lương lớp lo sợ mượn nhờ thái thích, lập, khiến cho cục diện trị miễn cưỡng còn có thể bảo trì cân bằng. Nhưng trước đó Viêm Hán liên tiếp mấy vị hoàng đế đều không thể tu thành chân khí, chẳng niên mất sớm kết cục, cùng mình khổ tu võ công không có sở thành, lại một mực làm lưu hồng trong lòng tràn đầy hoàng sợ cùng ngờ vực vô căn cứ. Hoàng đế một mực hoài nghi, có người tại tự mình tu luyện võ công, ăn dưỡng vật đồ ăn, thị tầm nữ nhân, thậm chí hô hấp trong không khí âm thầm động tay chân, dùng trở ngại chính mình tu thành hoàng cực tinh thế thư. Bởi vì không muốn nhìn thấy lưu hồng tấn thăng hóa khí cảnh người thực tế quá nhiều rồi. Triều đình quyền lực là hữu hạn, bốn chính là ngươi nhiều một phần, ta liền thiếu một phần, oan oan, võ tướng, ngoại thích. Hai giám tất cả đều quyền lực này chia sẻ người, chỉ cần hoàng đế vẫn là một cái luyện tinh cảnh kẻ yếu, bọn hắn liền có thể tiếp tục bình yên chấp trưởng hiện nay thay thế hoàng đế hành xử quyền lực. Đã có cơ hội đứng thẳng lưng lên là người, ai lại nguyện ý phụ phục hạ thân làm cầu đầu? Sở dĩ, Lưu Hồng đồng thời không tín nhiệm mình bên người bất luận cái gì người cấp quyền. Lần này luận quanh qua tất cả người trực tiếp phái thân tín đi vào cự lực quận, chính là vì cha gia Trương thủ phải chẳng có thể luyện chế tăng thêm tu vi đang dưỡng, giúp mình tấn thăng hóa khí cảnh. Hôm nay trên xe hai người, dâu quay nón đại hàn chính là hoàng đế còn làm giải khinh chính giữa hầu thời gian hầu cận. Tiểu Hoàng Môn thị là vào cùng sau liền một mực tiếp thân hầu hạ nội thị, đã đang vì hắn thử đồ ăn thời gian nếm đi ra một lần đồ ăn hạ độc, ém chút bởi vậy mất mạng. Tất cả đều là tuyệt đối tử trung. Chương 60, 060 hô phòng án vũ chương 60, 060 hô phòng án vũ tùy theo mặt trời cao cao dâng lên, quần quần sóng nhiệt bắt đầu nướng đại địa, gần đến mặt đất không khí đã trở nên bắt đầu bặmẹo. Chờ Tiểu Hoàng Môn cùng đại hãn xe ngựa, phi tốc tại tràn đầy đất mặt đại lộ chạy qua, có thể nhìn thấy hai đường khối lớn bên nước, bên trong nước đã làm, xay ở trời đã cốt đánh cự lộc vận sát thực hạn lợi hại. Trên xe hai người như thế trên đường buồn ba hơn một canh giờ, liền xa xa nhìn thấy một tòa bên trên bình nguyên ổ bảo. Cái kia ổ bảo không lớn không nhỏ, nhìn xem cùng hai người một đường thấy nhân khẩu láng xóm không có gì khác biệt, nhưng trước cửa lại mọc ra một gốc cực kỳ cao lớn đạo thụ, đại thụ chung quanh còn tụ tập mấy ngàn cái vải thô áo ngắn vải thô nông dân. Ô xe ngựa tiếp tục hướng phía trước đi một dặm, xa phu liền giữ chặt dây cương, tại đoàn người cách đó không sa ngừng lại, đối trong xe khách nhân đạo. Thấy được chưa, đại hiền lương sư đang ở chỗ này xin mưa đâu? Tiểu hoàng môn nhấc lên màn cửa. lấp vào trong tầm mắt chỗ thấy chỉ có một bọn người gạt ra người lộn rộn chẳng cảnh, theo kinh nghiệm liếc nhìn mọi người quần áo, lại phát hiện mấy ngàn người bên trong liền cái xuyên kia đều không có. Bởi vậy, hắn cũng không thể tìm tới đại hiền lương sư thân ảnh. Ở chỗ nào? Lúc này, sau Lưng đại hắn đột nhiên nhấc ngón tay ngón tay đào thụ tảng cây. Tiểu Hoàn môn thuận lấy hắn chỉ phương hướng ngẩng đầu, liền thấy một người mặc trường bào màu xám thân ảnh, đang ngũ tâm triều thiên ngồi xếp bằng tại đào thụ trên tán cây không, trong miệng nói lẩm Hơn nữa người này dưới mông giống cách phía dưới la cây chừng 2 khoảng cách. Có thể lăng không lơ lửng cao như vậy Xem ra trương thủ đã tu ra chân khí a." Thanh thật mà nói, tại nhìn thấy đại hiền lương sư một khắc này, đại hán trong lòng là có chút thất vọng, bởi vì võ công càng cao, liền mang ý nghĩa đối phương việt có thể là cái dựa vào cao thâm võ công giả thần giả quỷ lợi đạo. Lần này tự lộc chuyến đi, vậy hạ chỉ sợ là phải thất vọng. Bất quá, đến điều tới, đại hán vẫn là có ý định tìm kiếm trương thủ mà luôn. Nếu bây giờ đối phương tại sinh mưa, vậy liền xem hắn muốn làm sao tại bạn giảm không mây thiên tượng bên trong, giáng hạ một trận mưa lớn đi. Làm như thế đại chiến trận, nếu như xin mưa thất bại, lại phải thu xếp như thế nào? Hôm nay buôn ba nửa ngày, kéo xe con ngựa sớm đã nóng đến khỏe miệng tràn đầy bặm mép, Sa Phu muốn vội vàng nó đến trương gia lâu đài bên trong hồ nước. Hai người liền xuống xe, đi bộ tiến đến yên tĩnh sừng sững ở dưới cây đào đoàn người bên dưới, theo thường lệ bắt đầu tìm hiểu tình huống. Lão trưởng, cái này tràng pháp sự bắt đầu bao lâu? Còn phải đợi bao lâu mới có thể trời mưa a? Đại hán vừa mới nói xong, liền lên đón chung quanh mấy người trợn mắt nhìn cùng thấp giọng quát mắng. Chớ lên tiếng, không thấy được đại hiền lương sư ngay tại thì phát sao? Nếu là quấy nhiễu xin mưa pháp sự, liền làm thịt ngươi cái này người khác. Hiện nhiên Đại Hàn Cầu Âm cùng hành vi ở chỗ này không nhận chào đón. Hai người về sau lại vây quanh nơi xa, mấy lần nếm thử cùng người đáp lời lại kém chút độc thủ, bị 10 cái nông dân cầm lấy nông cụ đổi tới mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Đám người ngay tại tranh chấp thời khắc, lại chợt nghe nhất đạo cao ngâm tiếng vang lên. Thiên vận chiêu chiêu, tuổi tại canh thân, ý châu chi cảnh, đất căn nhìn dạm, cần đốt hương cầu nguyện tại hoàng thiên thượng đế, tứ phương chư thần tọa tiện, liệt nhật đốt thổ, sông giếng đều cạn, khô, trẻ con gái đói. Lời ấy một vang, các nông dân hung hăng mắt liếc hai cái này ngoài lai, like, liền tập thể trở lại trở về. chuẩn bị đạo tụ tối quỳ một chỗ. Trong miệng còn lẩm bẩm Hoàng Thiên Hiển Linh Đại Hiền Lương Sư cầu đến mưa loại hình lưỡi nói, trầm thấp tiếng ông ông vang lên liên miên. Nghe được bên hai làm cho người bực bội cầu nguyện âm thanh, Tiểu Hoàng Môn quan sát đỉnh đầu trời xanh không mây trời xanh tỏ rải. Đều đại mù ồn nào cái gì, bầu trời liền khối vân đều không có, ở đâu ra mưa a? Hô, vừa dứt lời, nhất đạo đột ngột cuốn lên gió nóng, liền đem Tiểu Hoàng Môn áo choàng thổi lên, lộ ra hai đoạn lồng chân, chân. Đây là? Gió nổi lên. Tiểu hán vô ý thức đầu, liền thấy chân trời có vô biên mây đen cuồn cuộn mà đến. Chỉ dùng một lát liền che đậy bầu trời xanh thẳm cùng kim mặt trời trói trang màu đỏ đứng tại mênh mông không có chập trùng vàng mặt đất màu xanh lục bên trên đỉnh đầu bày ra lấy đồng dạng nhìn không thấy bờ mây đen đưa thân vào như vậy giữa thiên địa sinh mà làm người bất lực cùng nhỏ bé cảm giác tại lúc này lộ ra phá lệ mấy liệt người cùng thiên địa so sánh bất quá nhỏ bé một vật tại tận mắt thấy mây đen như thủy triều mà đến to lớn cảnh tượng về sau trong lòng hai người đồng thời hiện ra câu nói này thế này mặc dù có dùng một đương thiên võ công nhưng cho dù là tu luyện tới võ đạoỉnh điểmvõ thánh chỉ sợ cũng xa xa làm không được như thế điều kiện phòng vân đi Hồ Văn Mỗ, Hồ Văn Mỗ, đây mới thực là tiên tuẩn, chương thủ chính là bệ hạ muốn tìm người. Đại hán cùng tiểu hoàng môn ở trong lòng của Hồ lấy, cùng trung quanh những cái tiên đông dân một dạng, cùng nhiệt nhìn về phía lơ lửng tại đạo tụ thượng chương thủ. Thiên bộ tư phúc, địa bộ tư tái, thần uy hạ đảng, ơn huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Sắc lệnh, văn sư bố trí mưa, lôi công giông trống, ứng long đai đuôi, huyền minh mở cống. Trận thắng tại đạo tụ trên không nhắm mắt lơ lửng ngồi xếp bằng, cả nhìn như phong đạo, thực tế trong lòng áp lực như núi. Phạm vi lớn thực hiện phép thuật mưa xuống cũng không phải một chuyện đơn giản, tu luyện tương quan đạo thuật người thường thường cần sách nửa tháng trước thậm chí mấy tháng bố trí xuống tế đàn, dùng trận pháp lấy ra lưu động đại khí bên trong mỏng manh thủy khí, các loại thủy khí tụ tập đến có thể thành vấn quy mô về sau, mới có thể thực hiện phép thuật hạ xuống nước mưa. Loại này quy mô to lớn đạo thuật, tuyệt đối không phải thật đơn giản cảm ngộ thiên địa linh khí liền có thể thuận lợi thi triển ra. Đương nhiên, mà khác Diêm phủ quả thực bên trong cũng sát thực tồn tại có thể trực tiếp lăng không đại quy mô chế tạo mưa tu sĩ, nhưng này chủng nửa bước thành tiên người thi triển hoàn vũ đạo thuật hoàn toàn cùng xin mưa hai chữ không có quan hệ gì. Hơn nữa dùng trần Thắng chỉ là phong tiếp cảnh tu vi, cũng không sử dụng ra được loại kia đẳng cấp lạc thuật. Chân Thắng lúc này thi triển xin mưa chính là thần thuật, dựa vào là cự lực cột mấy chục vạn bạch tính hương hoàng uy lực chẻ chống, cùng khát vọng trời mưa cầu nguyện chỗ tạo nên vị tích. Đạo thuật cùng thần thuật là không cùng, một cái dựa vào chính là mình bản sự cao, một cái dựa vào là bọn thủ hạ đừng nói nhiều. Mặc kệ nghe tới biết bao không thể tưởng tượng nổi sự tình, chỉ cần có thể đạt được vạn dân thành kính cầu nguyện trì, tại Thần Lục chuyển hóa giới, bị cầu nguyện gia chỉ người liền có thể thu được thực hiện vọng vô cùng thần lực. Đây chính là thần đạo, một loại hoàn toàn khác với tiên đạo lực lượng. Đừng nhìn xin mưa hiện trường chỉ có mấy ngàn người, nhưng từ năm nay đầu xuân đến nay, hạ tướng sơ hiện về sau, Thái Bình Đạo giáo đổ liền bắt đầu tại toàn bộ quận rộng rãi làm tuyên truyền, nói do chỉ cần sớm tối đốt hương hướng Hoàng Thiên cầu nguyện, vàng ông trời liền có thể bàn cho đại hiển lương sư hô phòng hoán vũ thần lực. Thế là tại trải qua toàn bộ quận mấy chục vạn bách tính ngày đêm cầu nguyện, tha thiết chờ đợi về sau, trần thắng mới có thể cách mỗi nửa tháng góp nhặt ra một lần giới hạn địa điểm, giới hạn chỗ xoa thần thuật cầu mưa thần lực Mặc dù đây chỉ là một loại chúng sinh gia trì cho hắn duy nhất một lần thần thuật, nhưng cũng quả thật làm cho hắn trước giờ thể nghiệm một chút phạm vi lớn điều khiển thiên tượng kinh khủng sức mạnh to lớn. Chương 61, 061 Hương hỏa thần thuật Chương 61, 061 Hương hỏa thần thuật Thời gian qua đi 4 năm, trần thắng âm thần bên trong cái kia mai màu trắng thần lục sớm đã chuyển hóa thành xích hồng chi sát. Lúc này ở hắn thi triển thần thuật thời khắc, chỉ mai thần phù quang hoa đại phóng, toàn thân dung động, tích xúc ở trong đó hương hỏa nguyện lực phi tốc ti Vậy quanh tại Trần Thắng trung quanh mấy ngàn người, ngay tại cuồng nhiệt cầu nguyện nước mưa giáng lâm, nhưng hắn lại tại lúc này tại trong còi u minh nghe được càng nhiều thanh âm. Lão Thiên gia a, vang cầu ngươi nhanh lên một điểm trời mưa đi." Đại Yến Lương sứ nói, cái kia không có mắt thương thiên đã chết, hiện ở trên trời là vàng ông trời tại làm chủ. "Vang Thiên lão ra a, chỉ cần lại xuống bên trên một trận mưa, năm nay hạ lương nhưng là ổn. Trong nhà hết thảy 6 nhân khẩu, cho cháng lao lực một ngày hai bữa ăn, lão nhân phụ nhân tiểu hài một ngày một bữa, năm ngoái thừa lúa mạch liên có thể miễn cưỡng ăn vào lúa mạch thu hoạch." Hy vọng tháng này nước mưa tốt một chút, ngoại trừ đủ ăn bên ngoài, còn có thể còn một chút bao năm qua thiếu diện tích món nợ. Nương, ta đói, cuối tháng năm thu lương thực ta có thể nấu một bữa cơm no ăn sao? Đến từ lượng lớn hương hỏa bên trong tạp niệm, giống như thủy triều đánh thẳng vào Trần Thắng ý chí, mong muốn đem hắn đồng hóa thành một cái trong tâm linh trị tràn ngập đối chúng sinh chịu miễn cùng thương sót thần linh. Lốt cuốn. Trần Thang âm thần bên trong một đạo lôi quang lấp lóe, bốn chỗ du tảo trong suốt lôi quang như nước, đem những cái kia giống như ngoại ma xâm lấn giống như hương hỏa tạp niệm trong nháy mắt rửa sạch. Sau một khắc, Hàn Ông Đẩn đã khôi phục trong suốt như nguyên tư thế, quật lên một tiếng lớn đạo. Lập tức tu lệnh, Cam Lâm phụ giảm 3 ngày, nhuận ta dụng dâu, địa mạch phục thông cửu tuyến, xuống tổng ta mệnh. Thân phù bên trong vô hình ba động, phi tốc huyết tán đến đỉnh đầu nhấp nhô đầy trời trong mây đen. Gió nổi mây phun, sấm sét báo dội. Mây mù kịch liệt ma sát sinh điện, tại trong mây đen cuốn lượn ra giống như thụ hình dáng giống như tiềm điện phân nhánh, tiếp tục thôi động toàn bộ mưa xuống quá trình Tiếp theo nhất đạo phích lịch xé rách bầu trời, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rốt cục thoải mái lâm ly chút xuống. Dầm dầm, giọt mưa từ trên trời giáng xuống, đánh vào nông dân mũ rơm bên trên, đánh vào bề bại lúa mạch bên trên, đánh tại khô cạn đại địa bên trên. Công bình làm dịu thế gian bất vật, vật. Tại mưa lạc một khắc này, Trần Thắng cảm nhận cùng đỉnh đầu mây đen không phân khác biệt nối liền lại cùng nhau, giống như đạm mạc thần linh giống như từ tầng mây bên trong bỏ ra ánh mắt, hướng về mặt đất nhìn xuống mà đến. Chỉ thấy cự lục quận phương viên gần nghìn giặm đại địa bên trên, điền giã, xóm, thị trấn, thành thị những ngày bị màn mưa bao phủ nơi trốn. có thể nhìn thấy đang có từng cái nhỏ bé bóng người tại ngước đầu nhìn lên bầu trời. Trời mưa. Hoàng Thiên Phủ hộ, Đại Yên Lương sư và thuế. Ngày tốt lành a, bây giờ mỗi năm đầy kho ngày tốt lành đều là Thái Bình đã mang tới. Lam Vạn Thế mở Thái Bình. Rõ ràng khoảng cách cực kỳ xa xôi, nhưng dự lực của mấy chục vạn sinh linh tiếng lòng tất cả đều vào giờ khắc này Phiêu đã tiến vào trần thắng tâm linh. Giống như gió nhẹ thổi nhăn mắt nước, mới vừa bắt nhường nội tâm nổi lên điểm điểm gợn sóng, liền bị lôi quang tiêu diệt. Sau đó, những cái kia cảm kích biến thành hương nguyện lực liền bị Trần Lục cốt cốt thu. Hóa thành lần sau tiến giai dự trữ thần lực tích xúc tại thần lục chỗ sâu. Tiếp theo, trên đó lại có xích quang phát ra, xâm nhiễm, trả lại, làm dịu âm thần. Thần đạo tu hành đã là như thế, mượn chúng sinh nguyện lực chúc phúc chúng sinh, đồng thời thu hoạch được trong đó bộ phận tín ngưỡng làm tư lương phản hồi. Thoạt nhìn tựa như là một môn đồng giá trao đổi kinh doanh. Trận mưa lớn này rơi xuống chừng hai nén nhang. Đợi đến Trần Thắng hấp thu xong cái này đợt lớn nhất tín ngưỡng làn sóng, vừa lúc là vân thu vũ huyết thời điểm, về sau mặc dù còn có linh tinh nguyện lực tràn vào thần lục, nhưng đã không cần hắn toàn lực hóa. Khô nắng phong đã trở nên lạnh. Phẩm vị ngàn dặm tiền khô đại địa đã bị hoàn toàn tưới tấu triệt, nước mưa đánh tới lúa mạch đùi đất trên người, bên ngô ruộng lúa mạch xanh biếc giống như ích. Trên phiến la treo rò nước, mương nước bên trong vang lên lách rẹt, dưới mái hiên chảy xuống giọt mưa. Ánh nắng pha vân, sáng lạ đánh mặt trời đánh về phía mặt đất, hình thành nhất đạo đạo kim sắc của sáng, trong đó một cái vừa lúc rơi vào trần thắng trên thân. Cao 78 trượng bàn đào tụ sinh cơ bừng bừng, hư ngồi trên đó trần thắng phong thái yếu điệu, như Ngay tiếp theo cái kia thân không đáng chú ý trưởng bạo xám, đều mơ hồ mang theo điểm điểm tiên khí. Ngay cả Đại Hán cùng Tiểu Hoàng Môn hai cái tại Lạc Dương nhìn quen sự kiện lớn người, cũng bị hắn thời khắc này phong độ chấn nhiếp, chớ nói chi là những cái kia trùng quanh nông dân. Mấy ngàn người quy phục tại trên mặt đất bên trong lễ bái không ngừng, rõ ràng là coi hắn là làm sống thần tiên đến bái. Trời nắng một lát sau, Trần Thắng mở to mắt, liên từ trước đó giống như tiên giống như thần chi tư thế, khôi phục trở thành trạng thái bình thường. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, vẫn có thể tại hắn hai mắt trong con người mơ hồ nhìn thấy lôi hỏa sen lẫn chi tướng, đó là không ngừng luyện hóa hương hỏa thời gian khó mà ức chế bên ngoài lộ vẻ thần linh tướng. Linh hồn cường độ không cao người cùng hắn đối mặt, thường thường sẽ bị hắn âm thần bên trong hương hỏa tạp niệm ô nhiễm tâm thần, cũng có khả năng sẽ bị ngũ hành lôi quang tổn thương linh trí. Cái này hoàn toàn không phải phong tiếp cảnh tính đạo tu sĩ có thể có như thế, nhưng mấy chục vạn người hương hỏa nguyện lực cung cấp nuôi dưỡng, lại làm cho hắn trước giờ thể nghiệm được loại này tu sĩ cấp cao buồn dậu. Sở dĩ, Trần Thắng tại liếc qua người phía dưới nhóm, ánh mắt ở ngoại vi hai cái không hợp nhau thân ảnh bên trên sơ lược ngừng lại về sau, liền một lần nữa nhắm hai mắt lại. Vung tay lên, trong không khí ngưng kết ra một mảnh phù thủy, hóa thành ánh rọt nước vậy bao quanh đồng trên thân thể người. Được này nước thoải mái, phàm trên thân người trải qua nhiều năm phong thấp bệnh cũ có thể khá lắm 7, 8 phần, một chút rất nhỏ bệnh thương hàn, đau đầu sẽ ở trong khoảnh khắc khỏi hẳn, vô hại vô bệnh người thì sẽ cảm thấy tinh lực dồi dào, nguyên khí tràn đầy. Trong lúc nhất thời, đạo tụ hạ vang lên vô số đối hoàng thiên cùng đại hiền lương sư khen ngợi. Các hương thân tất cả giải tán đi. Trần Thắng Lâm sắc rất ôn hòa, nhưng bên trong lại ngậm lấy một ít làm cho không người nào có thể che đậy thần uy, làm người bình thường nội tâm sẽ không tự giác mong muốn tuân theo lời hắn nói. Thế là, mấy ngàn người lập tức đứng lên, lưu luyến cung rời, cẩn thận mỗi bước đi bốn phía ra. Cảm giác cảnh tượng như vậy Trần Thắng trong lòng cũng cảm thấy khá là đáng tiếc. dựa theo ý nghĩ của hắn tại sinh mưa loại này đại hình thần tích về sau tốt nhất là lập tức tổ chức một trận Thịnh đại khánh điện chính mình chiều sâu tham dự trong đó cùng tín đồ cùng vui Lời như vậy vừa có thể thông qua nghi thức cảm giác cường hóa các tín đồ lực ngương tụ cũng liền ở bảo hộ chính mình từ thiện hòa hợp hình tượng nhưng từ khi bắt đầu đại quy mô hấp thu tín ngưỡng với lực người bình thường tiếp cận chính mình rất dễ dàng tạo thành nghiêm trọng tâm linh vết thường chỉ có thể bị ép cùng đá người giữ một khoảng cách lại thêm nông dân cá thể thời đại sức sản xuất cũng vô pháp trẻo chống quá thường xuyên buổii lễ long trọng Ý nghĩ này cũng chỉ có thể thôi. Bọn người nhóm tán không sai biệt lắm về sau, Trần Thắng mới từ tại chỗ đứng dậy, phảng phất đạp trên hư vô bậc thang giống như từng bước một hành tẩu tới trên mặt đất. Ngay tại hai rơi xuống đất một khắc này, liền có hai người tới trước mặt hắn, cung tính quỳ phục tại địa đạo. Lạc Dương bên trên cửa đông thành Môn Ti ngựa thôn phía. Bắc cung tiểu hoàng môn mẩm tự. Ta hai người phục bệ hạ chi mệnh, cung thỉnh đại hiền lương sư rời tiền khu tới Lạc Dương ở lâu. Chương 62, 062 đế sư. Chương 62, 062 sư. Bệ hạ nghe nói có nhân có thể hô ngũ, thông luyện đan chi pháp. Trưởng Lôi Đình chi Huy, trong lòng không thắng đúng tới, hoàn không thể tự mình tới trước cùng tiên nhân cùng tham khảo trưởng sinh chi diệu. Nhưng đế vương chi tôn phụ sã tác chi trọng, vạn dân kỳ hạ, không thể nhẹ nhàng long giá, sở dĩ đặc mệnh ta hai người đến mời đại hiển lương sư thượng hạ. Tiên nhân vào cung về sau, chắc chắn sẽ dùng quan to lộc hậu đứng thủ, chân bảo mỹ nhân đem dạng, đế sư chi lệ đối đái. Vì tại hai người dưới đất, cũng không biết là bởi vì quá kích động vẫn là hoảng sợ, thân thể ngay tại run nhẹ nhẹ, ngay tiếp theo nói chuyện cũng không quá lưu loát. Trấn Thắng nhìn lên trước mặt hai người, cảm thấy chuyện này đối với hoàng đế phái tới sứ giả có chút hồ mạc. Có điểm giống giảm bạo. Vất quá tuân theo trước sau như một cẩn thận nguyên tắc, hắn vẫn là ngồi xổm xuống, xuống, đưa tay đè xuống đất hai đỉnh đầu của người. Vạn đạo xâm la tính chất biến hóa ngàn bạn chân khí quẩn quật mà xuống, trong ngáy mắt liền từ đại não cùng trong linh hồn rút ra đến một chút mấu chốt tin tức, xác nhận thân phận của bọn hắn. Cùng lúc đó, bọn hắn trong trí nhớ càng nhiều liên quan tới chuyến này sứ mệnh, hoàng đế lưu hồng cơn cảnh, trên triều đình đại khái thế cục tình báo tương quan cũng tại đồng thời làm chẩn thắng biết. Không nghĩ tới cái này hai hàng lại là thật sự giả, lưu hồng có thể tại hoàn mỹ không ra tâm tình huống dưới dưỡng hai cái tâm phúc, cũng thật không dễ dàng. Nếu hoàng đế xứ giả tới, vậy ta lập giáo ăn mòn biên hán hướng kế hoạch, cũng liền có thể đi vào đến trọng yếu nhất một cái giai đoạn." Trần Thắng nhắm mắt lại nhìn lên trước mặt hai người, trong lòng không khỏi vui mừng. Thực ra, cho dù năm nay hoàng đế không phải người tới tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm một cơ hội chủ động tiến về Lạc Dương đi tìm hoàng đế." Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là Thái Bình đảng phát triển cho tới bây giờ gần như chấp trưởng một quận quy mô, quy mô đã đến một cái cực hạ, sắp cầu thả không được. Thật sự nếu không tiến thêm một bước hướng trung tâm quyền lực chỗ dựa vào, trong ngày thường những cái kia thu lấy tiền tài Đan dược thái giám cùng đại thần, Thái Bình đạo cho tới nay tại trong triều đình chỗ dựa, sớm muộn sẽ cảm nhận được cái tổ chức này không bị khống chế cùng uy hiếp. Vạn nhất bị người hưu tâm cài lên nhiều đồ tạ phản danh tiếng, có thể liền có sự. Trần Thắng có thể làm ra là một quận xin mưa hạo thanh thế lơ đến, dựa vào là hương hỏa nguyện lực trợ giúp, bản thân hắn võ lực cùng thế lực, còn không có cường đại đến có thể cùng toàn bộ triều đình chống lại tình trạng. Đối mặt triều đình đại quân vây quét, xác suất cao chỉ có thể nhấc lên một trận dao động điem thống trị căn cơ phản loạn, làm cái làm mương đi đâu người. Kết cục như vậy, hắn là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Mà Trần Thắng kế hoạch cũng rất đơn giản, cái kia chính là ký sinh tại Viêm Hàn cái này lung lay sắp đổ đàn quyền bên trên, từ chỗ tể triều đình ngăn thịt người trong miệng đoạt một chén canh thịt băng đồng thời, tranh thủ càng nhiều phát dục thời gian, cho đến chính mình Thái Bình đạo nắm giữ có thể phá vỡ hết thảy lực lượng. Cái này Viêm Hàn hướng chí cao vô thượng hoàng quyền, thái giám có thể độc đến, ngoại thích có thể độc đến, văn võ đại thần có thể độc đến, chẳng lẽ ta Thái Bình giáo liền không thể chạm vào. Đừng nhìn Lưu Hồng Chỉ là cái võ lực không cao hoàng đế bù nhìn, nhưng chỉ cần hắn còn giữ lấy hoàng đế danh tiếng, chính là trên đời này lớn nhất một lá cờ. Trần Thắng hoàn toàn có thể dùng một cái đỡ cao ốc chi tướng nghiêng người thân phận, xuất hiện tại hoàng đế bên người, giúp hắn đột phá tới hóa khí cảnh. Mặc dù cầu lũ thần thư bên trong chỉ là nhất giai đan đỉnh hỏa căn bản luyện không ra giúp người phá cảnh đang dự, nhân đạo long khí ra thân hoàng đế, cũng không thể dùng đạo thuật cùng thần thuật phụ trợ lưới võ. Nhưng dùng Trần Thắng tại đại minh thế giới trăm năm tích lũy, một đời tổng sư võ học kinh nghiệm, chỉ cần luyện tình cảnh đỉnh phong tu sĩ nguyện ý nỗ lực đầy đủ đại giới, hắn là có biện pháp giúp người khác cưỡng ép phá cảnh. Hoàng đế võ công đột phá, nhất định sẽ trên triều đình phát sóng lớn mặt trời, mà đạt được lưu hồng tín nhiệm Trần Thắng. sẽ chiều sâu tham dự vào về sau một luật đang trị sự kiện bên trong. Tại giúp hoàng đế gạt bỏ người phản đối đồng thời, hoàn toàn có thể để cho Thái Bình Đạo nuốt mất kẻ thất bại nguyên bản nắm giữ lợi ích, ký sinh tại trong triều đình phát dục phát triển. Đến mức làm như thế, có thể hay không dẫn đến viêm hán trung hùng? Đừng nói giỡn, một cái vương chiều sụp đổ là hệ thống tính, trừ phi lưu hồng có thể thành tựu võ thánh chí cảnh, dù việc đối võ lực trấn áp một thời đại, vàng không lại chăm lo quản lý hoàng đế cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm cái gián phiếu trợ thủ cơ mà thôi. Như thế mấy năm về sau, đợi đến Trần Thắng võ công đạo thuật tiến thêm một bước, Thái Bình Đạo cũng tích góp được đủ thực lực chính là Lật Đổ Viêm hán, thành lập trên mặt đất đạo quốc chi lúc. Trần Thắng ở trong lòng trong nháy mắt tính toán một lần kế hoạch của mình, nhắm mắt hướng lấy hai người dưới đất nhìn lại. Mâm Nội Thần mới vừa nói, chỉ cần ta đi là giường, bệ hạ sẽ dùng đế sư chi lệ đối đãi. Cái này đế sư xứng hảo, nhưng có thực trước sao? Tại bị Vạn Đạo xâm La nhìn trộm ký ức về sau, giống như bạch tu xúc tu sèn qua não danh mương dính dính cùng cảm giác cấm lẫm, sớm đã nhường tiểu hoàng môn trong lòng vạn phần hoảng sợ. Lần này Huyền Chứa tại bên trong, tựa như cùng kinh lôi nổ bàng, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không cách nào ức chế bối rối cảm giác. Hắn liền tranh thủ thân thể nắm thấp hơn, áp á áp đúng đạo. Cái này, cái này, đế sư đồng thời không có phẩm cấp dày, cũng không cái gì tức biệt cùng con chức. Không quan không có phẩm cấp, lại chỉ phái hai cái tiểu quan đến truyền chiếu, xem ra bệ hạ đồng thời không có đem ta trương thủ để ở trong lòng a. Tham dò qua bọn hắn ký ức Trần Thắng biết rồi, đế sư hoàn toàn không phải hoàng đế danh giới cuối cùng, vị võ công tấn thăng, hắn cho dù bán đi nửa cái thiên hạ đều sẽ không tiếc. Sở Dĩ Dương giả trang ra một bộ vẻ thất vọng, quay người hướng Trương gia lâu đài đi đến. Tiểu hoàng môn phục trên đất, mong muốn mở miệng giữ lại, rồi lại sợ chọc giận tiên nhân. Trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, hoàng đế rơi vào thâm cung nhiều năm, bên người không có bất kỳ trợ lực, phái thân đi đến cự lục quận tìm tiền quả thật vạn bất đắc dĩ tiến hành, chỉ là trong lòng còn có một ít may mắn mà thôi, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Bây giờ rốt cục gặp được chân tiên người, lại không cách nào hoàn thành hoàng đế nhắc nhở, trong lòng tự nhiên vội vàng không thôi. Nhưng hắn nhưng lại chưa chú ý tới, cùng mình cùng một chỗ quý phục ở một bên đại hán, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Mắt thấy Trần Thắng đã đi vào chương gia lâu đài, đột nhiên có một người mặc áo bào xám thái bình đạo đệ tử đi tới bên cạnh bọn họ. Hai vị quý khách đường xa mà đến, Hôm nay sắp trời đã không còn sớm, mời đến khách phòng nghỉ ngơi đi. Trương Gia Lâu đài, luyện công mất thất. Lạc Dương tới hai người kia đã tiến vào khách phòng. Trương Quý cùng Trần Thắng báo cáo qua chuyện nhỏ này, thấy đến đại ca gật, gật đầu, liền bắt đầu tiếp lấy từng kiện xin chỉ thị bởi vì xin mượn mà chỉ hoàn thái bình giáo chuyện quan trọng muốn xử lý như thế nào. Thanh Châu cảnh nội, ta giáo nhóm đầu tiên nhập cảnh đạo sĩ tại truyền giáo thời gian cùng quan phụ không ngừng xung đột, đệ tử nhóm thỉnh cầu thêm phái nhân thủ đi qua. Đem người rút về tới đi, tạm quan một thời gian, quan phủ vấn đề liền có thể giải quyết. Trần Thắng nhắm mắt ngồi ngay ngắn một bên, không chút do dự liền từ bỏ thành châu gian khổ khai thác mấy tháng của diện. Trương Quý mặc dù khó hiểu, nhưng cũng biết đại ca hẳn là có ý đích khác, thế là nói tiếp. Hiện nay đúng là không người kế tục thời khắc, Hà gian quận bởi vì thiếu lương thực xảy ra người thực nhân chí sự. Bản địa đệ tử thỉnh cầu điều phối một nhóm lương thực đi qua cứu trợ thiên hai. Chuẩn, trước điều bác Hà kho hai vạn thạch trần lương thực, hẳn là có thể giải cơn cấp bách trước mắt. Chương 63, 063 thế lực chương 63, 063 thế lực tường sơn quận có tín đồ mặt bọn hắn phát nguyên nhân chính hướng bản địa hảo cường chương ra cầu hôn. tự tiện từ ta giáo kho lúa bên trong rời 5000 thạch lương thực tự mình tặng cho thân ra. Phái người đi thường sơn quận tra một chút, nếu như xác thực, cuối năm các nơi cử soái cùng pháp chủ báo cáo công tác thời gian ta sẽ xử lý. Thanh hà quận cử soái đánh bại một đám đạo phỉ, dâng lên các loại thu được ước chừng năm vạn tiền. Ta nhớ được chân định quốc các giáo đồ thiếu tiền thiếu vật, nóng này tài vật trước cho bọn hắn dùng đi. Thế nhưng là, trung thường thị tống điện lại tại hướng chúng ta yêu cầu năm nay hối lộ. Năm nay không được, hơn nữa về sau cũng đều không cần cho. Đại ca anh Minh, chúng ta mỗi năm muốn hối lộ triều đình các lộ quan viên hơn ngàn vạn tài. Số tiền này làm chút gì không tốt, ta đã sớm không đi đưa. Còn có, gần nhất ta muốn đi lạc Dương một chuyến, như có chuyện quan trọng, có thể thông qua ta chế tác đỗ đảo phi thư truyền tin. Yên tâm đi, có ta tọa trấn tự lộng, nhất định không ra được sai lầm. Trương Quy báo cáo kéo dài nửa canh giờ, về sau mới đứng dậy rời đi một thất, tiến về bên ngoài sắp xếp Trần Thắng quyết định tốt công việc. So với quyết sách, những sự vụ này tại cụ thể chấp hành thời gian là cực kỳ phức tạp, cần chiếm dụng đại lượng thời gian. Trần Thắng tự nhiên không có khả năng thanh tinh lực lãng phí ở loại này việc vặt bênh bên trên, liền đem bọn nó giao cho nhị đệ trưởng Quy đến quản lý. Tại Thái Bình Đạo loại tín ngưỡng này là mối quan hệ trong tổ chức, hoàn toàn không cần lo lắng, có thể có người soán đoạt được tín ngưỡng lãnh tụ quyền lực. Bất quá dùng Thái Bình Đạo khuyết chưa mô, trừ khi hiện nay một người xử lý những ngày gió vụ, cũng thường xuyên sẽ có lực bất tòng tâm cảm giác. Cùng may tam đệ chương tòa nhà năm nay đã 10 có 1, chừng 2 năm nữa liền có thể giúp đỡ tiếp nhận một bộ phận sự vụ. Trong lòng suy nghĩ Thái Bình Đạo phát triển, xung quanh không người trẩn thắng rốt cục mở to mắt, nhìn về phía một trường cửa hàng trên bản viêm háng địa đồ. Hình bên trên viêm cương được hiện lên màu đỏ chót, dựa theo ngũ hành tương sinh lý lẽ, hỏa đức đất mới lạc đức. Thái Bình Đạo chuyển giáo phương tiện bị nhuộn thành màu vàng. Bây giờ toàn bộ bản đồ bên trên, màu vàng thuốc màu chỉ bao trùm ký châu toàn cảnh, cùng với xung quanh huyện châu cùng úng châu một phần nhỏ địa vực. Nhìn như diện tích không lớn, nhưng đã chuyển giáo khu vực nhưng là viêm hán sinh lương thực nhiều nhất, tinh hoa nhất cùng một chỗ đại bình nguyên một nửa cương vực. Thái Bình Đạo một khi phát động phản loạn, rất dễ dàng liền có thể dao động đường chiều thống trị căn cơ. Ngắn nủi mấy năm có thể có như thế quy mô, khuyết trương tốc độ có thể nói phi tốc. Nhưng liền cái này, vẫn là bị giới hạn Thái Bình Đạo cơ sở nhân viên bồi dưỡng chậm chạp lấy được thành quả. Không có cách, trên triều đỉnh tầng cục diện chính trị bất ổn, tầng dưới chót thủy hại, nạn nạn hán, ôn dịch không ngừng, không thu hoạch được một hạt nào, thu thuế không giảm, dân chúng lầm than, đối ngoại cùng Tây Khương đánh mấy chục năm trận chiến lại không kết quả. Dân chúng sống không nổi nữa, chỉ cần có người nguyện ý cho con đường sống, bọn hắn liền nguyện ý cùng đi theo, cũng mặc kệ ngươi tin thương tiên vẫn là hoàn thiên. Trần thắng tại 3 năm trước đây tấn thăng hóa khí cảnh về sau, liền Chuẩn Sắc bắt lấy cơ hội khó có này, dùng bạn đạo xâm la độ hóa năng lực, nổi loạn không ít tại Ký Châu rất có thực lực hào cường thủ lĩnh. Nhưng những cái hào cường đánh trong đấy lòng trung thành với đại hiền lương sư, đến ngưỡng hoàn thiên, về sau dùng bọn hắn nhân mạch cùng thế lực làm cơ sở, phi tốc phát triển ra bây giờ thế lực. Trần Thắng đem những này bị độ hóa người xưng là từ soái. Tại hắn nhóm mỗi năm cuối năm đến cự lập báo cáo công tác lúc, đều sẽ dùng tẩy lễ danh nghĩa tẩy não một lần, dựa vào kim cô chú phối hợp, cam đoan những người này trung thành. Dù sao, vạn đạo xâm la độ hóa chi pháp mặc dù cực kỳ bá đạo, nhưng tâm linh người bên trong tiềm năng dù sao khó mà đánh giá, khó đảm bảo sẽ không có người có thể hồi tưởng từ bản thân chân thực ý chí. Mỗi năm một lần tẩy não, lại thêm kim cô chú cái này hai bảo hiểm, có thể bảo chứng bạn vô nhất tất. Ngoài trừ trở lên sắp xếp bên ngoài, hắn còn tại cử soái bộ khúc bên trong sắp xếp chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng Thái Bình Đạo đệ tử. Phái ra đệ tử được xưng là pháp chủ, đều bị hắn trao tặng tứ cấp thần lục, có thể thi triển hữu hạn thần thuật, phụ trách tại bộ khúc bên trong truyền giáo. Kể từ đó, cử soái quản tổ bộ, pháp chủ quản tín ngưỡng, lâu ngày về sau, những cái kia bộ khúc liền có thể biến thành từng đội từng đội chân chính Thái Bình Đạo chủ nghĩa chiến sĩ. Có điều đầu xà võ lực che chở, ý toàn cảnh bên trong nơi có thể có hòa bình phát triển phổ thông tín đồ không gian, bằng không đã sớm sinh ra các loại nhiễu loạn. Cùng vĩ sinh biên Hàn hướng kế hoạch một dạng, một bước này cũng là mượn gà đẻ trứng diệp chiêu. Chỉ cần pháp chủ bồi dưỡng tốc độ có thể độ eo, Thái Bình đạo liền có thể phi tốc vượt trường. Trần Thắng nhìn lấy địa đồ, đem trương quý vừa rồi báo cáo sự tình cùng trên bản đồ tất cả thế lực đối ứng đứng lên, yên lặng thôi diễn một lát, làm đến đối với thiên hạ thế cục rõ ràng trong lòng. Như thế sau một lát, hắn mới có rảnh nhìn về phía mình trước nghiệp mặt bảng. Tên danh: Trần Thắng, Trương Thủ Tuổi tác: 20 115 chức nghiệp 1, Diêm lược chức nghiệp 2, Vũ đẳng cấp LV6, 397. 600, cảnh giới, hóa khí tiên phú, hữu nhu nhị hồn, cương cân thiết quốc kỹ năng, sắc ý bản năng lở mắt, võ công, vạn đạo xâm la, thiên tầm cử biến, độn giáp bắt môn, chân khí đại thủ ấn, thiên ý tứ tượng tiên trước người 13, đạo sĩ đẳng cấp, lở vờ mắt, cảnh giới, phong tiếp thiên phú, đạo tâm thông minh, thừa tín tụ lục tứ giai đạo thuật, trưởng không ngũ lôi lở vờ 294, 300, tứ giai phía dưới, đoạn mục trưởng xuân chú, thủy kính, thuật, uyên hít quy thuật, kim cô chú, quyên nhân hoa hoa, tiên thuật, khí vũ phủ, đang đỉnh hỏa, phù thủy, đồ đạo Chân thuận, tứ lục, thích khách, chúc phúc, xin mưa, dẫn lôi, khu bệnh, chuyển chức phương hướng, chân nhân một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba hồi xảo. Dựa vào đại minh thế giới võ đạo nội tình, cùng chủ thế giới đột phá kinh nghiệm. Tại xuyên qua thế này năm thứ tư, Trần Thắng liền lần thứ ba đem toàn thân võ công tu tới hóa khí cảnh. Bây giờ võ công của hắn liệt biểu nhìn như rực rỡ muôn màu, thực ra ngoại trừ làm võ học căn cơ bạn đạo xâm la bên ngoài, cái khác võ công đều đã hóa vào môn thần công này bên trong. Dung bạn đạo la thiên biến bạn hóa chân khí đặc tính, như thế yêm tu hơn 20 môn chân khí võ học Dùng đến đều có nguyên bản công chín thành uy lực. Trừ cái đó ra, hắn 2 năm này còn làm đến mấy môn bản thế giới hóa khí cảnh võ công phá quân thiên kiếp trạng hành luyện kim cương thân trạng thủ đao những ngày võ công chiêu thức đại khai đại hợp, chân khí xâm nghiêm quốc liệt, không tốt dưỡng sinh, nhưng càng tinh thông hơn phá hư, rõ ràng thiên hướng về chiến trường chém giết, cùng đại minh thế giới võ công hỏa phong hoàn toàn khác biệt. Bất quá đồng dạng là dùng chân khí làm tầm, võ công cuối cùng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, Trần dùng bạn đạo Sâm La cũng tương tự có thể thôi động ra chín thành hiệu quả. Tấn thăng hóa khí cảnh 3 năm, bây giờ chân khí chất cùng lượng đều đã có nền cảnh trung giai tiêu chuẩn, chỉ muốn tiếp tục làm từng bước tu luyện, trong 3 năm tất nhiên có thể đạt đến viên mãn chi cảnh. So với mệnh đạo tu vi, hắn tính đạo tu vi đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, cũng tấn thăng đến phong tiết cảnh. Vốn là không sẽ nhanh như vậy. Nhưng từ khi Trần Thắng tại 4 năm trước chuyện trước đạo sĩ chức nghiệp về sau, hắn liền tại tiến độ bên trong trắng trận tiên truyền đại hiền lương sư nắm giữ điều khiển lôi điện bản sự. Nương tựa theo thừa tiến lại quả thực tụ ra một dẫn lôi Trần Thắng bỏ ra 1 năm thời gian Thì chuyển thần thuật một chút phòng đoán thần lôi linh khí tính tỉnh, loại suy phía dưới, rốt cục quen thuộc trường ác ngũ lôi cho điều khiển 10 loại thiên can lôi loại linh khí bản tính. Về sau, lại tiêu phí 2 năm đem môn này không lưu loát tứ giai đạo thuật nhập môn, liền vi tốc tấn thăng đến phong tiết cảnh. Chương 64, 064 thượng lạc chương 64, 064 thượng lạc chương ác ngũ lôi, tên là lôi pháp, thật là âm dương ngũ hành đầu mối chi thuật cũng có thể tự do điều khiển do giáp, đất, vĩnh, linh, mộc, tân, nhâm, quý 10 loại giữa thấy nhất khí, dị hóa mà thành lôi đỉnh chi khí. Này thuật tu đến cực hạn, thông suốt tâm dương, tụ tập vô hành, cực điểm linh khí sinh diệt thay đổi hóa. Hôm nay rất nhiều việc vặt vãnh đã xong, lại đến mỗi ngày tu luyện đạo thuật thời khắc. Trần Thắng ở trong lòng mặc niệm mấy lần trường ác ngũ lôi tổng cường, liền lại mật thất trên giường em vừa người nằm xuống. Lút buốt. Dây đặc điện quang từ hắn âm thần bên trong đạo thuật lạ gấn cùng nhục thân thật bên trong bắn ra, tích liệt hội tụ vào một chỗ, cuối cùng dung hợp trở thành một khối trong suốt mã hừng hực dòng nước. Dòng chảy xuôi theo toàn thân du thấu, thế đồng thời làm dịu thân thể cùng âm thần mỗi một cái góc, mà không bị thương cùng quần áo cùng em mày bay. Đây là Trần Thắng tu thành Quỷ Âm Thủy Lôi. Đầu tiên thời gian sử dụng nửa năm từ Thận bên trong cô độc nham lôi, phục lại thời gian sử dụng nửa năm từ Âm Thần bên trong kích phát quỷ lôi, tiếp lấy tiêu phí thời gian 1 năm đem hai lôi âm dương hòa hợp. Tại tứ giai đạo thuật tiếp tục thôi thúc dưới, âm thần tiếp tục lỗ xác, mới vừa rồi tại năm nay tấn thăng phong kiếp chi cảnh. Đương nhìn trưởng ác ngũ lôi hiện nay chỉ luyện ra chỉ là một loại lôi pháp. Quỷ Âm Thủy Lôi làm huyền môn chính thống đạo thuật, tại nhã nhặn thời gian có thể tẩy luyện âm thần tâm, ma ma, chí tâm thần không bị ngoại vật hoặc, lại thêm có luyện thể công hiệu, tại bạo lại có thể hóa thành vô cùng bất nhập nham hiểm thủy lôi, danh nhất về công phá nhìn như nghiêm mặt không thiếu sót phòng ngự, thủy lôi bên tích dưới, có thể hóa bạn bất là một mị. Nội ngoại kiêm tu, giỏi về công phạt, mặc dù thời gian tu luyện trẻ nhất, nhưng đã ở Trần thắng rất nhiều đạo thuật thần thuật bên trong cái sau vượt cái trước, đứng hàng đệ nhất. Lúc này ở Quý Nâm thủy lôi thẩm đấu bảo, chẩn thắng tinh tâm trải nghiệm lấy thân trong lòng một chút biến hóa, đem những cái kia gọi giới bẻ lũ xu lệnh sự tình đều ném tại sau đầu, không có chút nào gánh vác cũ thần Âm nhu, tính toán, quyền lực, tài phú tất cả đều là ngoại vật mà thôi, chỉ có tu hành mới là căn bản. Những vật kia không đáng hắn thời gian dài liên luyện tại tâm. Giống như nhỏ xuống cành lá gió sương, thoải mái bùn đất thêm quyền, tràn đầy lấy trận thắng thể xác tinh thần, sáng tạo ra một trận không giấc mơ tốt đủ. Ở trong quá trình này, hắn thân thể gan bên trong như có chút điểm xanh biết hiện hiện, âm thần trống không chỗ cũng có nhàn nhạt thanh ý ngưng tụ. Thủy sinh mục, đó là giác đất một lôi ngay tại trận thắng trong cơ thể thai nén. Quên người hắn long lánh pha tạp thủy quang, chiếu sáng đen kịt một thất, cũng tương tự chiếu vào một cái đặc biệt trưng bày tiểu tiểu hoa bên trên. Thủy quang dưới, cặn trôn ở trong bùn đất hạt giống mầm, lại có một tiểu sảo non phá đất mà lên. Trong gian lâu đài, trong phòng khách. Ánh đèn như đầu, chiếu sáng hai gương mặt. Thành môn tiên ngựa thôi nghĩa dâu quay nôn vẻ mặt, cùng tiểu hoàng môn mẩm tự không cần mặt trắng, đang hai vẻ mặt trịnh trọng ghé vào trước một cái bàn gỗ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái bày trên bàn thật dài của gỗ, từ đó lấy ra một phần toàn thân kim hoàng cơ chủ. Nhìn trước mắt do thượng đẳng tơ tâm diện hành, dùng bạch ngọc làm chủ, mặt sau theo lên thiên hạn, sư tử, triển khai ảnh mây án độ vận, tự thanh âm không nhịn được biến cao một cái điều. "Thôi tướng quân, ngươi ở đâu ra thánh chỉ?" Phải biết, làm hoàng đế tuyên bố trọng yếu chiếu lệnh cuối cùng ký tên tri vật, thánh chỉ nguyên liệu luyện chế là được nghiêm ngặt quản khống, thậm chí hợp thành phẩm thánh chỉ bởi vì dã vật, chưa sai, mệnh lệnh thay đổi các loại nguyên nhân phải làm phế, đều không cho phép tiêu hủy nguyên truyện, nhất định phải đem nguyên bản vật tồn tại tại trong kho phòng. Đương nhiệm hoàng đế Lưu Hồng không có quyền lực, chính hắn đều phát không được thánh chỉ, thôi kia vị hoàng đế này thần tín là từ đâu lấy tới thứ này? Đối mặt mầm tự nghi vấn, thôi nữa mở miệng giải Kiến năm đầu, bởi vì đầu đại tướng mong muốn tru tiết, bươn các loại thái cớ, đạo lo sợ hạ ép bị hạ. Quan bế cửa cùng, bức hiệp thượng thư quan viên viết chiếu, bổ nhiệm Vương vừa làm vàng môn lệnh. Lúc đó trang diện cực kỳ hỗn loạn, có không ít trống không thánh chỉ tán rơi xuống đất, vậy Hạ thừa cơ từ đó nhặt được một phần. Lần này náo động về sau, đại tướng quân cùng thái phó bị giết, thái hậu bị giam lỏng tại Vân Đài, lúc ấy triều đình rất loạn, tự nhiên không người sẽ đi tìm một phần mất đi thánh chỉ. Lại qua 6 tháng về sau, vậy Hạ thông qua một tên cung nữ đem thánh chỉ đưa ra cùng, tạm thả trong tay ta, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tôi nghĩa chưa hề nói sẽ cần dùng đến chỉ bất cứ tình huống nào là cái gì, nhưng mẩm tự đại khái có thể đoán được. Cái này chỉ sợ là hoàng đế dùng để vùng vẫy dây chết một con cỏ cứ mạng. Thôi Nghiễm Thanh Thanh chỉ mở ra, chỉ thấy thánh chỉ chính diện hai đầu có theo ngân sắc ngũ trảo lòng, nội dung chỉ có phụng tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết bát tự chế thức mở đầu, cùng với cuối cùng đang đắp hoàng đế chi bảo đại ấn, địa phương còn lại đều là trống không. Chư cái đó ra, thánh chỉ nhất mở đầu phụng chữ vẫn là dùng kim khâu theo ra tới. Lần này xuất hành trước, bệ hạ cho ta mang hộ lời nhắn, nói nếu như có thể gặp được thật tiên nhân, nhất định phải ta dùng quốc sư chức vụ thụ trì. tự biến sắc, cái này tại sao có thể Quốc sư chức vụ vị so tam công, lưu hồng cái này không có thực quyền hoàng đế dám tự mình tiến hành như vậy sắp phòng, còn dám thanh quốc sư đưa đến Lạc Dương lời nói, đem sẽ trực tiếp đưa bản thân tại trong nguy cơ. Tất nhiên sẽ làm quần thần xúc động phẫn nộ, đến lúc đó cũng không biết cái kia kết cục như thế nào. Tuyệt đối không thể làm như thế, vậy hạ cho ta ra lệnh là, điều tra đại hiển lương sư phải chẳng có thể luyện chế tăng thêm tu vi năng lượng, giúp hắn tấn thăng hóa khí cảnh. Chúng ta bây giờ chỉ có thể xác định đại hiển lương sư nắm giữ lấy hồ phòng hắn thuật, cũng không biết hắn có thể hay không thay người phá cảnh. Người có thể nào dễ dàng như thế cẩm hạ an nguy mạo hiểm đâu. mầm tự trực tiếp đi đoạt thánh chỉ, lại bị tôi nghĩa tùy tiện tránh khỏi. Tất, tất, tất toàn bộ Viêm An triều, chỉ có ngươi mầm nội thị trung quân ái quốc. Không thấy được ta vào ban ngày, không có đem thánh chỉ lấy ra nhà. Thôi nghĩa cầm lấy thánh chỉ lui lại một bước, tức giận trừng mầm tự một mắt, mới nói tiếp. Chỉ là bệ hạ bị khốn ở thâm cung bên trong, cả ngày bị xài lang hổ báo vây quanh, đồng dạng 10 phần nguy hiểm a mầm nội thị cũng không phải không thấy được. Hôm nay lại hiện lương sư thi triển tiên thuật thời gian bạn dặm mây che đậy thiên Ta chẳng qua là cảm thấy, có đại hiền lương sư như vậy bán tiên làm cố sự, cho dù không thể giúp bệ hạ đột phá, cũng nhất định có thể cứu bệnh hạ tại đối địch, đồng thời dọn sạch vũ nội, làm Càn Khôn lăng lãng. Lời nói này trực tiếp nhường mầm tự sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc biến ảo một lúc lâu sau, mới nhẹ giọng lị nó nói: "Cái này, việc này lớn, ngươi để cho ta suy nghĩ một chút, để cho ta suy nghĩ một chút." Ngày thứ hai, sáng sớm, làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đại điện, trong mặt thất Trần Thắng ngủ đến tự nhiên tỉnh lại. Hắn tại chậm rãi nên qua sớm thực về sau, liền mục đích minh sát hướng chương gia lâu đài khu vực phồn hoa nhất đi đến. Cách thật xa, liền nhìn đến thôi nghĩa cùng mầm tự hai người thân ảnh. Mà khi nhìn đến Trần Thắng hiện thân về sau, bọn hắn đội vàng bước nhanh chạy đến Trần Thắng trước mắt, quỳ xuống đất ba gối, do mẩm tự hai tay cao nâng thánh chỉ hát đạo. Bộ đời Thiên tử cung hỏi Tiên Thánh An, "Vậy hạ đêm quan tình tướng, biết có bên trên đạo đức chân tiên tại cự lộc như thế, đặt mệnh bộ tới tìm kiếm Tiên Tung, dùng quốc sư chức vụ để chống chỗ." Còn xin tiên nhân chiếu cố, rời trên kệ lạn, Bệ hạ sớm đã mong mỏi cùng trông mong đã lâu. Chương 65, 065 thẳng vào hoàng cung chương 65, thẳng vào hoàng cung ha, ha, ha Trần Thắng lên tiếng cười một tiếng, hai tay, miêu tự kéo lên quyển chụp tự động bay tới tay bên trong. Triển Ai vừa nhìn, bên trong là thứ nhất nội dung hắn gọn, sát phong chương thủ làm biếm hán Quốc sư sát mệnh. Nhưng thần tinh tế cảm nhận, nhận ra được trên thánh chỉ đồng thời không cái gì linh khí cùng long khí, chỉ là một cái không mang theo bất luận cái gì siêu phàm chi lực dáng vẻ hàng. Trong lòng biết đây là hoàng đế không có quyền đưa đến, hắn cũng không thèm để ý, thanh thánh chỉ vừa thu lại, liền đối hai người dưới đã đạo. Vậy hạ đã chờ đợi đã lâu, vậy chúng ta còn đang chờ cái gì? Thôi nghĩa cùng Miêu tự mới vừa ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy Trần Thắng đưa tay đối bọn hắn nâng lên một chút. Tiếp lấy liền phí cảm giác thân thể chợt nhẹ. Có một cỗ đại lực đang nâng thân thể của mình chậm rãi bay lên không. Hai chân của bọn hắn rất nhanh liền rời đi mặt đất, giống hai đầu trong biển với vùng ngư nhi một dạng, bay lượn trong không khí. Đại Yển Lương sư, ngài đây là muốn làm gì? Hai người kinh hoảng cơ tứ chi, Miêu thự càng là trực tiếp kêu lên. Đi tới thượng lạc quá chậm, chúng ta vẫn là bay lên đi thôi. Nói xong, Trần Thắng cũng bay lên. Hắn đưa tay hướng hai người xa xa một trảo, liền phản phất chế tạo hai cây vô hình dây thừng, bộ lấy eo của bọn hắn cấp tốc bay về phía trời cao. Ba người càng bay càng cao, càng bay càng cao. Bên người gió lạnh gào khét. Dưới chân tiên cổ đại địa càng ngày càng xa xôi, chư gia lâu đài bên trong hướng Trần Thắng Quỷ phục đoàn người cũng càng ngày càng nhỏ bé. Túi Đầu hướng mặt đất nhìn lại, chỉ thấy phía dưới bình nguyên giống như cùng một chỗ nhan sát xanh biết thảm, thôn xóm thành trấn tô điểm trong đó, giống như là trên mặt thẳng tranh, trong đó người đi đường càng là giống như hà đạo. Tại lên cùng lúc, bọn hắn còn gặp phải một đội ngay tại di chuyển ban nhạn đầu đàn, cái này để cho hai người cảm giác chính mình giống như là hóa thân trở thành chiếc nhỏ. Hô, ba người xuyên thấu một mảnh thưa rất đám mây, các loại ánh mắt lại rõ ràng lúc tức dậy, đã là người sở so vầng cao. Băng lăng kịt liệt cương phong cuốn giác quần áo, đỉnh đầu chỉ có một viên sáng loáng thái dương, toàn bộ thế giới tựa như không có rồi cái nắp mờ dạng, nhìn xem có loại nồng đọng cảm giác không chân thật. Thời khắc này, hai người mới rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là tiên thuật. Thế này cao minh chút luyện tinh cảnh võ công, liền có thể làm được ngắn ngủi di chuyển trên không, tu thành chân khí võ tướng nhỏ, cũng có thể tại hơn 10 triệu trong tầng trời thấp thời gian ngắn phi hành. Nhưng tuyệt đối không có người có thể bây giờ thư dạng thích trí mang theo người khác bay lên mấy ngàn trượng không trung, coi như trong truyền thuyết võ đều không được. Lên tới độ cao này, trên mặt đất đồ vật liền nhìn không rõ lắm. Tô Nhã cùng Miêu tự chỉ biết nói, tại Liên Miên bất tận bình nguyên cảnh vật bên trong, bọn hắn có đoạn thời gian nhìn thấy nơi xa giống như như cự long nằm ngang tại bình nguyên biên giới Thái Hành Sơn, sau đó lại bay vọt qua tại cái này góc nhìn xuống tại chật hẹp hoang hạ. Từ cự lục tới Lạc Dương, xe ngựa cần buôn ba mấy ngày lộ trình, ở trên trời chỉ dùng hơn một canh giờ liền bay xong. Bay đến Lạc Dương trên không bình nguyên về sau, Trần Thắng liền khống chế đạo thuật hướng phía dưới giảm đi. Tùy theo cách mặt đất càng ngày càng gần, tòa tòa lạc tại Lạc Thủy chỉ chỉ dáng, liền dần dần ràng đứng lên. Viêm hắn Lạc Dương thành là tại Chu Thần thành cổ trên cơ sở xây dựng. Vị hiển lộ rõ ràng vương triều chính thống tính, cố ý tại đô thành xây dựng quá trình bên trong tựộng thiên đế đô. Trong thành nam, bắc hai tòa hoàng cung chính là pháp tượng Chu Thiên tinh đấu bên trong thái nhất Tử cung cùng thái vi cung bố Cục, phía tây Lạc Dương kim thành phố thì bắt chước tại Thiên thành phố, làm trong thành Lạc Dương hai cung một thành phố cách cục cùng ba viên hình thành đối ứng. Mà quay trung quanh nam bắc cùng kiến tạo tam công phủ, ly cung, biệt viện, thái thương, kho vũ khí, mục giam các loại vườn ngự huyện cơ cấu thì cùng ba đại, doanh phòng, màn ao, thiên bằng, quý nhân lao, tiện nhân lao các loại tình tứ đem đối ứng. Trung Hoa như vậy đô thành xây dựng, kiến tạo viên mệnh tại Hán Tiên Nhân cảm ứng biểu tượng. Nhưng lại vi hoàng tráng lệ kiến trúc, cũng chỉ là một loại biểu tượng thôi, tại trải qua ánh sáng đó, Minh, trường, tổng số đế chăm lo quản lý về sau, cái này Vương Triều đã rơi vào hậu cùng chủ chính, thái giám chuyên quyền, cấm không ngừng vòng lẫn quần tuần hoàn bên trong không thể tự kiểm chế. Mà tất cả loạn chính, cuối cùng đều lại biến thành thai họa tầng dưới chốt nhân dân chính sách tàn bạo. Viêm Hán thực lực quốc gia đã suy a. Trần Thắng Tử trên cao nhìn về phía Lạc Dương Bình Nguyên xung quanh địa vực, từ âm thần góc nhìn bên trong, thấy được một màn cùng người thượng trong mắt cảnh tượng bất động. Chỉ thấy bốn phía núi non, Chín Cao Sơn, Gấu hai Sơn, Hào Sơn, Lạc Hà, Lạc Hà, Hoàng Hà, cùng với đỉnh đầu trên bầu trời, đều có hình như có hình dáng lại như vô hình to lớn long mạch đang phun ra nuốt vào lấy lượng lớn linh khí. Mà xem như người cái này tập thể long mạch, Viêm Hán Quốc vận cũng là một cái kim sắc cự long, tại Lạc Dương thành trên không nằm sắc lấy. Thiên hạ bốn phương tám hướng, có đen, bạch, đỏ các loại sắc sắc khí vận như thủy triều như nước tụ đến, tụ hợp vào đến trong long khí. Đỏ bạch chi khí tứ dưỡng long khí hình thể, nhưng hắc khí rồi lại đem nó dậy vỏ lấy trở thành một cái mỏi bệnh không chịu nổi bệnh long. Trực giác nói cho Trần Thắng, cho dù viêm hắn đã có tương vong nhiều ra, nhưng mình tốt nhất vẫn là cách Long Khí xa một chút. Mặc kệ ở đâu khỏa diêm phủ quả thực bên trong, thứ này đều có thể bài trừ bất luận cái gì ngũ giai trở xuống đạo thuật cùng thân thuật. Sở dĩ hắn tại lúc hạ xuống sơ lược vi điều chỉnh phương hướng, hướng về bên trên tây môn phương hướng rơi đi. Nhìn thấy một màn này, một bên Miêu tự lập tức lấy lòng nói: Quốc sư chọn điểm rơi tốt, lạc dương chính là một nước chi đồ, trong thành cường giả như mây, chỉ có quan chức hóa khí cảnh quan biên liền cao tới hơn 40 người." Bay thẳng vào trong thành động tĩnh quá lớn chút, rơi xuống ngoại thành không còn gì tốt hơn. Trơ ta trước bảo Bắc cung gặp mặt qua bệ hạ, liền sẽ an bài thời gian nhường Quốc sư tiến cung cùng bệ hạ một lần, cùng bàn đại sự. Trần Thắng lại lắc lắc đầu, cự tuyệt cái này ôn hòa đề nghị. Ngươi vào cung môn phải đi qua trùng điệp cửa ải, một đường nhiều người phức tạp, lại tốn thời gian một lúc lâu sau. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta bây giờ liền thẳng vào hoàng cung, đi gặp mặt bệ hạ. Cái gì? Thôi nghĩa cùng Miêu tự quá sợ hãi, đang muốn quên can, liền bị Trần Thắng vất tay triệu hồi ra hai đoàn không khí phong bế miệng, phi công ở giữa không trùng khoa tay múa chân. Về sau Hắn lại một tay bấm niệm pháp quyết, gọi ra ba cái tiểu quỷ bám vào chính mình ba trên thân người. Tiếp lấy tiếp tục hướng xuống giáng đi, treo đứng tại bên trên tây môn trên không. Cửa thành phủ cận người lưu lượng không ít, nhưng quỷ quái là rõ ràng cách rất gần, nhưng chính là không người chú ý tới đỉnh đầu có người đang phi hành. Thương hoàng ngũ quỷ, bị Hưng Hỏa từng tế luyện ngũ quỷ, bên ngoài cơ thể bao phủ một tầng vạn dân hương hỏa, tại hương hỏa hao hết phía trước không sợ quăng, không sợ phòng, cũng không sợ người, có ẩn thân khả năng. Trấn Thắng mang theo hai người tránh đi đỉnh đầu Nguyên Nga Long khí, bay qua Lạc Dương ngoại tượng, bay qua náo nhiệt kim thành phố. bay qua san sát nối tiếp nhau dân cư, vượt qua thành cùng, không nhìn thủ vệ cấm quân, như vào chỗ không người giống như tiến vào Bắc cung. Cuối cùng thông qua đỉnh đầu long khí rủ xuống phần đồi cùng mặt đất điểm kết nối, xác nhận hoàng đế vị trí, rơi vào một tòa cao lớn đường hoàng trước cung điện. Hắn chạm ở ngoài điện, ánh mắt xuyên thấu vách tường nhìn về phía trong điện. Chỉ thấy cả người một bên vây quanh lấy rất nhiều áo đỏ đại thần cùng hạ y thái giám, trên người mặt hoàng đế thường phục gầy yếu người trẻ tuổi, đang đứng ở một cái đại điện cột gỗ trước, dùng ngón tay viết hay, phấn ngón tay vết nhanh. Ngón tay đi long xà ở giữa, liền đem một câu văn biển ngô khắc họa tại trên gỗ. Phi Long Longự tiền cho nên tư mây mưa chi thế đế Vương Vương Thị vận nhất định chờ cánh tay đắc lực chi chiược chương 66 lên giá thông chi chương 66 lên giá thông chi ngày mai lên lên giá 6 giờ chiều đúng lúc đổi mới ngày mai lên giá 6 giờ chiều đúng lúc đổi mới ngày mai lên giá 6 giờ chiều đúng lúc rồi mới ngày mai lên giá 6 giờ chiều đúng lúc rồi mới ngày mai lên giá 6 giờ chiều đúng lúc rồi mới ngày mai lên giá 6 giờ chiều đúng lúc rồi mới ngày mai lên giá 6 giờ chiều đúng lúc rồi mới. mới chương 67 ngựa tiền lộ ra pháp cầu bài đặt trước Chương 67, dự tiền lộ ra pháp, cầu bài đặt trước, ngày mai lên giá, 6 giờ chiều đúng lúc đổi mới. Tấu chương xong, chương 66, bệ hạ, ngài đầu bút lông thật sự là cản phát ra lão đạo. Câu này văn biền ngẫu, giống như long nhảy thiên môn, tựa như hổ nằm vực quyết, đế bương chi thao lược phảng phất bọn trước mà ra rồi. Trong cung cất dấu mấy tấm dính xuyên lưu đức thang bản bé đẹp, buộc cũng là được chứng tiến chữ tốt người. Chữ viết của hắn nghiền đẹp, phong lưu huyền truyện hàm súc, cách phương độ ở thư đã là thế gian có, nhưng so với bệ hạ lại kém xa Một cái trung niên đứng hầu tại hoàng đế bên cạnh. Xuất ra vài lụa lau hoàng đế đầu ngón tay mảnh gỗ vụn, cười định tiếp tục nói, hơn nữa câu này văn biện ngẫu không chỉ có chữ tốt, mũi ý càng là tốt. Vậy hạ là chân long thiên tử, phi long ngự tiên, đế vương Hương thịnh vượng, dự ở là chư vị trung thượng thị cùng văn võ bá quan, những ngày trung chính không đổi, theo lẽ công bằng quân tử, tâm hồn thiên hạ quang cốt chi thần. Có như vậy hiền năng ở bên người phụ tá, nhất định có thể làm thiên hạ đại trị, Quốc thái dân an, viện thanh hạ yên, quốc vận Hương thịnh, sơn hà Vĩnh cố. Có 12 cái hóa khí cảnh thái giám ở, ở trong cùng, có thể ra đại tộc cẩm giữ triều đình. tất nhiên sẽ làm chấm võ công khó có tiến thêm, thậm chí cháng niên sở băng. Hoàng đế Lưu Hồng trong lòng đối bên người Trương nhượng trán ghét đến cực điểm, nhưng trên mặt lại là một bộ vẻ mặt vui vẻ, gật đầu nói, nói rất hay, đúng là bởi vì chúng đang dư chiều, ta Viêm hán Giang Sơn mới có thể có bây giờ phát triển không ngừng khí tụa a. Nếu không có bệ hạ không làm mà chị, để bạn anh minh chỉ dùng người mình biết, chúng ta lại như thế nào có thể vì Viêm hán cúc cùng tận vị. Tại buộc xem ra, thiên hạ có thể do bệ hạ như vậy minh chủ chủ chính, cho là bách quan may mắn, bách tính chi phúc, làm thịnh thế hiện ra cũng. Trên trời rơi xuống minh chủ, thịnh thế liền ra. chương lượng vừa nói, vậy tại sao lưng đám đại thần lập tức cùng kêu lên vũ họa? Như thế liên tiếp hô to ba lần về sau, mới vừa rồi vây quanh hoàng đế cùng một chỗ hương chính điện đi đến, tiếp tục hôm nay đến hội. keng, tiếng trung nhạc vang lên, trong điện ca múa tiếp tục, tại hoàng đế nhất thời gia đời và phát triển sách chưa sau khi kết thúc, hôm nay lại là một trận quân thần cùng vui mợ thiệt vui vẻ. Thần thân chạm ở ngoài điện trận thắng, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Cùng hắn bất đồng chính là, bên cạnh miêu tự cùng thôi nghĩa hai người lại biểu hiện cực kỳ phấn chướng, quen thuộc cung đình sự vụ miêu tự, càng là nơm nớp lo sợ địa đạo. Quốc sư Chúng ta nếu không trước tim cái thiên điện nghỉ ngơi một hồi, các loại bệ hạ yến tất sau lại đi gặp mặt. Trong điện ngay tại tổ chức chính là đám hoạn quan dùng bệ hạ chi danh được triệu tập thành nhân yến, đồng dạng sẽ có hơn 20 cái hóa khí cảnh quan lớn tới trước dự tiệc. Nhìn quốc sư dáng vẻ, tự hồ là mong muốn trực tiếp xông vào. Hoàng đế không có quyền, nếu là tại thái giám cùng quần thần trước mắt chấn động rất xuống ra tư phong quốc sư sự tình, sợ rằng sẽ sinh ra rất nhiều sự cố. Cho đến lúc này, hai người mới ý thức được, bọn hắn bị chương thủ hô phòng hắn vũ bạn sự trấn lại còn không biết hắn phải chăng giỏi về tranh đấu. Có thể hay không kháng được thái giám cùng bạch quan phản vệ. Đối mặt Miêu tự đề nghị, Trần Thắng lại cùng không nghe thấy giống như chỉ là đột nhiên mở miệng nói: "Mâm nội thị, ta nhớ được nguyên là trong cung tiểu hòa môn, chức vụ của mình chính là hiệp trợ hoàng đế xử lý tấu chương, chuyến đạt chiếu lệnh, hầu hạ sinh hoạt thường ngày sinh hoạt." Bởi vì quyền bính lớn, bởi vậy có thể chỉ huy được rồi trong cung đại đa số thái giám. "Là, là." Miêu tự không rõ Trần Thắng vì sao đột nhiên như thế đặt câu hỏi, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Sau đó, hắn liền thấy Trần Thắng đưa tay chỉ hướng cửa cung điện thái cười nói: "Ta không có đoán sai, người này hẳn là trong cung thông truyền người, ngươi đi nói cho hắn biết." Hoàng thượng vừa rồi hạ lệnh, muốn triệu Triệu Quốc sư gặp mặt. Cái gì? Miêu tự vẻ mặt hoảng hốt, đang muốn tiếp tục quên Trần Thắng tính trước làm sao, lại nhìn thấy đối phương đưa tay tại trên trán mình một điểm. Một đạo vô hình ba động nhấc lên, tại trại qua đạo thuật ra chỉ về sau, Miêu tự nội tâm đột nhiên nắm giữ vô tận dục khí, chỉ cảm thấy Quốc sư nhất định sẽ không làm sai lầm quyết sách. Hắn nhất định có thể áp đảo thái giám cùng máy quan, nhường vị hạ thành làm hoàng đế chân chính. Sau một khắc, Miêu tự trên thân tiểu quỷ liền chủ động ly. Nhưng hắn thân ảnh hiện ra, mặc ngoài cung quần áo, nên ngang đi tới mục tiêu trước mắt. Nhận ra Miêu tự thân phận thái giám tranh thủ thời gian không mình hành lễ, tiếp lấy hai người thì thầm một lát, ngoài điện liền vang lên nhất đạo vang dội thông truyền đồng thành. Tiên, Quốc sư gặp mặt. Thông truyền tiếng vang ba lần, các loại truyền tới sáng rực bậc hậu, trực tiếp liền nhường trong điện yên tĩnh. Hoàng đế vừa rồi một mực tại uống rượu mua vui, lúc nào nói qua muốn gặp người. Hơn nữa, bây giờ Viêm Hàn hướng nào có cái gì Quốc sư a? Bạch Quan nhìn về phía Quỳ ngồi ở vị trí đầu hoàng đế, thấy hoàng đế mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lại rời về phía mấy vị trung thần thị, phát hiện bọn hắn cũng không giống biết được nội tình dáng vẻ, liền tập thể nhìn về phía cửa đại điện. Mấy quăng đầy mắt, ánh mắt nuôi tên, một người mặc đạo bào màu xanh, tay trụ kiểu tiết trợ tuổi trẻ thân ảnh, cứ như vậy từng bước một đi vào trong điện. Đứng tại hoàng đế bên người nhóm thái giám bên trong, lập tức có một người ra khỏi hàng, quát lớn: Người là người phương nào?" Giám giả Triệu tự tiện tiếp cận bệ hạ ngự tiền. "Tả Hữu, còn không mau đem hắn kéo ra ngoài?" Trần Thắng mở to mắt, hai mắt hiện lên hương hỏa cùng lôi đỉnh sen lẫn chí tượng, quay đầu liếc qua cầm đao tiến vào điện cầm quân. Ánh mắt chiếu tới chỗ, những gã kia võ phu dồn dập tâm linh bị thương, từng cái ngã xuống đất. Tiểu Hoàn môn Miêu tự chỉ thừa cơ hội này bước nhanh chạy vào trong điện, trong nháy mắt chân trượt quỷ gối địa đạo. "Vậy hạ, Mục Thanh ngài cốt sứ cho mang về." Lần này đi cử lục, Mục tận mắt nhìn thấy, đại hiền lương sư thật sự là có thể tiên nhân hô phong há vũ, tuyệt đối xứng đáng ngài hứa hẹn quốc sư chi vị. "Miêu tự, người điên rồi phải không? Người này trước điện thất lễ, mau mau đem hắn cầm xuống. Yêu ngôn hoặc chúng, cấm quân ở đâu?" Trong lúc nhất thời, trong điện quát mắng âm thanh nổi lên bốn phía. Trần thắng lại không quan tâm, nhấc chân đi vào một cái ti một lập trụ trước, đệ tay lên mặt, thôi động lên lão thuật vạn chú. Lập tức, có một mở thanh quang từ lập trụ nội bộ tán phát ra, đem hơi có vẻ mở tối cung điện chiếu lên lờ mờ. Tại đạo thuật tác dụng dưới, giữa thiên địa mục hành linh khí bắt đầu phi tốc hướng nơi đây hội tụ. Tốc mắt Trần có thể thấy, căn này đã trong điện dựng đứng hơn 100 năm gỗ nặng lại sinh ra giày đặc bộ rễ, trên cảnh cây dài ra thô sơ vỏ cây, vỏ cây bên trên lại nảy mầm ra chồi non, tại trong khoảnh khắc trưởng thành cảnh lá rậm rạp. Thanh ý dọc theo cùng lập trụ kết nối sả nhà, cấp tốc hướng về cảng xa sôi lăn tràn. Phàm là hắn những nơi đi qua, Trong cung điện những cái kia nguyên bản dùng mối ghép kết cấu kết nối cự một, bắt đầu phi tốc dung hợp thành một thể, sinh ra vỏ cây, sau đó chỗ nhánh, sinh diệp. Một màn này nhường quần thần kinh ngạc không thôi, tất cả đều vô ý thức đứng lên. Đợi đến cuối cùng, đạo thuật đỉnh chỉ lúc, đại điện bên trong mỗi một cây lập trụ đều biến thành một gốc to lớn thực vật thân cây, thân cây phía dưới cùng thì uốn lượn lấy cắm rễ mặt đất sợi rễ, đỉnh điện dậm đạp tán cây bên trong thậm chí mở ra hoa, kết xuất trái cây. Trong chốc lát, Bắc cung sáng dựng đại điện, liền biến thành một tòa sinh cơ bừng, bừng trên cây. Đây là cây cô phục sinh. Ngồi tại cung điện chỗ cao nhất lưu hồng mở to hai mắt nhìn, nhanh đi mấy bước lấy tay sở lên cách đó không xa một cái thân cây, đầu ngón tay chân thật cảm xúc nhường hắn giống như rơi vào mộng. Tiếp theo, hắn lại lấy xuống một mảnh lá cây. Thẳng đến thanh lá cây sẽ mở, nhìn thấy tươi non sợi thực vật cũng xanh biết được cây, mới tin tưởng hết thảy trước mắt là thật. Chương 68, hung uy hiển hách chương 68, hung uy hiển hách đó là cái võ công hương thịnh thế giới, quan to lộc hậu người giống như người người là võ. Nhưng võ công thiên sinh mạnh hơn phá hư, mà không sợ trưởng tại sinh. Ở ngoài sáng ánh sáng trong điện, có không ít người có thể trong khoảng thời gian ngắn bằng võ lực vì đi cả tòa đại điện, lại không người có thể làm được cây khô gặp mùa xuân loại này có thể xưng kỳ tích sự tình. Có thể đem một tòa cung điện biến thành một tòa nhà trên cây bản sự, chỉ có thể được xưng là tiên thuật. Cự Lộc đại hiền lương sư thành danh, đang ngồi quan to quan nhỏ đều là nghe nói qua, nguyên lai tưởng rằng chỉ là cái địa phương bên trên giả danh lừa bịp chi đổ, không nghĩ tới thế mà thật sẽ tiên thuật. Đông đảo lập trường bất đồng thái giám cùng đại thần, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt như vậy một cái cố sư. Lúc này sáng rực trong điện hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tràn vào tới Cấm quân cũng mờ mịt đứng tại chỗ, không xác định muốn không cần tiếp tục lập thủ. Nhưng cơ hội này, một lần nữa nhắm mắt lại trần thắng ngẩng đầu nhìn về phía cùng một chỗ đại điện đỉnh như cũng duy trì nguyên dạng, cũng không bị hoại hóa nốp hầm. Nơi đó là Lưu Hồng Châu ngồi ngay phía trên. Tại âm thần đặc thủ thị giác bên trong, nơi đó công chính có một cái hư ảo mạ vàng sắc long hình dáng đôi dài rủ xuống. Đôi rồng thuộc về Lạc Dương thành trên không quốc vận khí một bộ phận, xuống liền ấy, phía dưới cùng cuối cùng càng là chỉ có cổ tay phong trắc. Sâu sắc đâm vào lưu Hồng đỉnh đầu bên trong quanh bảo hộ lấy linh hồn của hắn làm viêm hàn chính thống hoàng đế lưu Hồng cùng một nước long khí chặt chẽ liên kết không cách nào tu hành bất kỳ đạo thuật cùng thần thuật đồng dạng bất luận cái gì ngũ dai trở xuống đạo thuật cùng thần thuật đều không thể tác dụng ở trên người hắn bất luận tương quan pháp thuật hiệu quả là tổn thương hoặc là tăng thêm gia chỉ đều là như thế xác nhận điểm này về sau Trần Thắng liền từ trong ngực lấy ra sắc phong chính mình là quốc sư chỉơ lên cao cao đốiưu Hồ đạo vậy hạ sát phong thần là Quốc sư thần tới trước trước bất luận từ lúc nào Hiện thực đều là so ngôn ngữ đổi có sức thuyết phục, đổi có thể rung động lòng người, đi qua trận này diễn pháp về sau, Lưu Hồng đã tin hắn sẽ tiến thuật. Nghe được tiếng hô hoán này về sau, Lưu Hồng bước xuống trong tay dự tử, đang muốn mở miệng nói cái gì, lại bị một bên Trương Nhật bắt dừng tay cổ tay. Trương Nhật một bên ra hiệu hoàng đế ý miệng, một bên hướng điện bên trong một cái khôi ngô võ tướng đưa mắt liếp giả ý qua một cái. Cái kia võ tướng hiểu ý, lập tức quát lớn đạo: "Ở đâu ra dân gian thuật sĩ, cũng dám ở trước mặt bệ hạ giả thần giả quỷ, thậm chí dám giả tạo chỉ đến trong hoàng cung đến giả danh lừa bịp, nhìn bản tướng quân như thế nào đập chết cái này yêu đạo!" Tướng quân, các loại. Thái giám cùng đại thần bên trong tất cả có mấy người phát ra tiếng ngăn cản, nhưng này võ tướng lại toàn bộ làm không có nghe thấy, thúc dục toàn thân chân khí từ huyết khiếu bên trong phun ra ngoài, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ ra một cái càng lớn bản chính mình. Trong khoảnh khắc hóa thân thành một cái trường hai cao cự linh thần, hướng về phía trước phóng ra mấy bước, đối người một trường hướng Trần Thắng thân thể vút tới. Chân khí bàn tay ở trong đại điện nhấc lên gào thét tác phong, sắp xỉ chỗ cái bàn cùng đĩa đũa toàn bộ tung bay, tóc cũng trong bốn phía bay lên. Cự linh xung trận Sở Trường ở chiến trường chém giết cao minh Đem chân khí thực thể hóa hóa thành cự nhân, sẽ có được vô biên đại lực cùng bất phá chiến thể, chính là công thành thời gian chiến tranh phá vỡ môn tường đổ không hai tiến phong. Bất luận ở thế giới nào, quân đội đều là tinh thông nhất kỹ thuật giết người địa phương, môn phái bên trong có khả năng tồn tại không thích hợp trong chiến trường sử dụng võ học, nhưng trong quân võ học cũng tuyệt đối càng thích hợp một đối một đền đấu. Tùy theo chân khí phong thích, song phương to lớn hình thể so sánh, thoạt nhìn tựa như là võ tướng ngay tại nhịn chết một con chó. Ha ha, thô bị bó phum. Đối mặt từ đỉnh đầu vỗ xuống cự trượng, trấn thắng cười lạnh một tiếng, nói câu phù hợp pháp gia cao quý thân phận xem thường chi luôn. Sau đó, cũng không ngẩng đầu lên hướng trên đầu đánh ra một trượng. Cờ giặc, trong chèo lôi quang trong điện chợt lóe lên, võ tướng thể chất bên ngoài chân khí hình người trong nháy mắt vỡ vụn, cả người không thể tin té ngã trên đất. Miệng phun tiên huyết, hai mắt vô thần, mắt thấy liền phải chết. Tê, trong điện vang lên mấy cái hít bảo khí lạnh tanh âm. Đây chính là một thành viên đã luyện thành cự linh xung trận kinh mãnh tướng á trên chiến trường có thể giữ lấy cung nỏ công kích, tấm giữa dầu hỏa cùng vàng lỏng không bị thương chút nào tướng quân, lại đơn giản như vậy bị một trượng bố chết rồi. Úy nhâm phi hiểm không gì sánh được, nhất về công nhìn như không thiếu sát phong ngữ. Vừa rồi giao thủ trong mấy mắt, Trần Thắng đem một cái Quý Âm Thủy Lôi đánh vào võ tướng thể nội, lúc này hắn nhìn như bề ngoài vô hại, thực ra trong lòng ngực bẩn đã toàn bộ nổ làm một miệng. Dung chân thắng lở về cấp 3 trưởng không ngũ lôi đẳng cấp, âm thần bên trong nhiều nhất chỉ có thể chứa được ba phát Quý Âm Thủy Lôi, uy lực mạnh, mấy lượng không nhiều. Nhưng lần này vừa vừa ra tay liền không chút do dự dùng xong một cái, lại đem cả Triều Văn võ trấn trụ, ngược lại là dùng không lỗ. Sáng dược trên địa bài, chương lượng sắc mặt có chút trầm. Vừa rồi, hắn căn bản không thấy rõ ràng Trần Thắng là thế nào xuất thủ, mình người liền thất bại. Một lần gió xét, lại rơi được một kết quả như vậy, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không cảm tâm, thế là vừa nhìn về phía mấy vị quan viên. Lần này, những người kia lại rồn rập né tránh ánh mắt của hắn. Tại viêm hắn triều, Thái Giám cùng Bách quan quan hệ giữa là cực kỳ vi diệu, ngoại thích đắc thế lúc, ngoại thích thường thường sẽ dẫn Bách quan chém giết Thái Giám, Thái Giám đắc thế lúc, Thái Giám sẽ dẫn Bách quan chém giết ngoại thích. Song phương phụ thuộc cùng Minh Hiếu quan hệ, vi diệu mà dễ biến. Nếu chỉ là ra tay giết cái tiểu nhân vật, rút cũng Bọn hắn cũng sợ chính mình thành tính mệnh coi như nhân tình đưa ra ngoài A Lần trì hoãn này thời gian, cái kia sẽ chết võ tướng thân thể lại phát sinh biến hóa. Tuôn rơi, có rất nhỏ thực vật sinh trưởng âm thanh tử trên người hắn vang lên. Tại hoàng đế, Thái giám cùng bạch quan nhóm nhìn soi mói, trong miệng của hắn giải ra một cái mảnh khảnh tây giống, cây giống sợi dễ tựa hồ cắm dễ tại trong thân thể của hắn, đem hết nhục xem như chất dinh dưỡng hấp thụ, dùng mắt trần có thể thấy tốc độ cực nhanh trưởng thành. Tùy theo thân thể dần dần trở nên khô cạn, dinh dưỡng bắt đầu không đủ, những cái kia sợi dễ liền đâm rách tối ra, sâu sắc đâm vào phía dưới gạch đất bên trong. Giang giác Chỉ nghe một tiếng tiếngă đoạn cây giống bộ rễ quáy gây mất Vvõ tướng xương sống có một cái nhanh chóng sinh trưởng cảnh liền giữ lấy đầu của hắn tại thân cây bên trên càng dài càng cao ở trong quá trình này võ tướng dưới cổ vết thương chẳng biết tại sao cùng cảnh cây dung hợp lại cùng nhau non bị làn ra cùng thô sơ vỏ cây dần dần trở nên không phân khác biệt làm hết thể biến hóa đình chỉ lúc tại chỗ liền chỉ còn lại có một gốc cao hơn 2 trượng kim Ti nam mục mà cây này nào đó chi trên cành cây còn mọc ra võ tướng đầu ngay tại nguơ cười khúc khích tùy theo cảnh cây lay động mấy đó từ hắn ngũ quan bên trong dài gia Mỹ lệ Tuể Hoa lộ ra phá lệ mềy mại rẹp. Trang cảnh này ở chung quanh người xem ra, tàn nhẫn, vị dị, kinh khủng, lại mang theo có chút buồn cười. Trần Thắng cuối cùng không có trong hoàng cung giết người, hắn lưu lại võ tướng của mạng. Tại một lát tĩnh mịch trầm mặc về sau, quan viên bên trong quan bãi đại tư nông tảo tung đột nhiên ra khỏi hàng, hướng hoàng đế túi đầu đạo: "Bẩm bệ hạ, ta triều đình lập quốc dùng đức hành trị thiên hạ, bởi vậy quan viên đều nâng hiếu liêm bác sĩ. Hiện có cự lộc người chư thủ, tại Đức Mạch toàn, tại hồi hương thường có tham vọng, là sư chi tài, mong rằng hạ có thể trinh sĩ." Chương 69, sát sát vào mệnh chương 69. Thất sắt vào bệnh ta viêm hắn có thể có này thần nhân hàng thế, là tổ tông phù hộ, thần cho rằng làm Trinh Lịch Trương thủ làm chiều đỉnh hiệu lực. Lao thần, tán thành. Thần, tán thành. Tại Tào Tung về sau, quan viên bên trong lại có mấy người ra khỏi hàng phụ họa, làm đề nghị này tránh lên thành thế. Thái Bình đạo có thể phát triển phát triển cho tới bây giờ tình trạng, trong chiều nhưng thật ra là có chỗ dựa. Mặc dù Trần thắng trước đó ra ngoài thực lực chưa đủ cốt kỵ, chưa bao giờ tự thân từng tới Lạc Dương đút lót, cũng cao quan môn kinh doanh quá quan hệ. Nhưng hắn xuất thủ độ hóa qua thần tín. lại đánh lấy Thái Bình giáo phó giáo chủ danh nghĩa, cách mỗi mấy tháng liền lôi kéo mấy tiền xe tiền tài đến Lạc Dương tán tiền tài. Mấy năm qua này, mỗi năm hơn ngàn vạn tiền hối lộ tiêu xài, Thái Bình đạo cùng thập thượng thị bên trong mấy người cùng tam công cựu khanh bên trong mấy cái có lớn, đã trở thành lao bằng hưu. Sở dĩ vừa rồi vị kia võ sẽ ra tay lúc, mới có người mở miệng ngăn lại. Nhưng quan hệ của song phương cũng giới hạn tại đây. Nếu như Trần Thắng bị võ tướng đập trở thành bánh đít, Thái Bình đạo các lão bằng hữu chỉ sẽ cảm thấy hắn tại trên điện khoe khoang pháp thuật, khẩu suất cùng luôn là đang tự tìm đường chết. Nhiều nhất sẽ ở cùng thân cận người nói chuyện phiếm thời gian cảm khái một câu, cái kia thường xuyên đưa tiền tới Thái Bình đạo chết rồi cái đạo chủ, thật sự là có chút đáng tiếc. Có thể tùy theo Trần Thắng một trưởng đánh chết võ tướng, Bạch Quan Tâm tính liền lập tức phát sinh biến hóa. Song Phương đã có lấy trước đó giao tình tâm hậu tại, chư đạo chủ thực lực lại cường đại như thế, sao không thuận nước đẩy thuyền, đem hắn kéo vào triều đình, về sau là quan đồng liêu, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu đứng lẫn nhau nha. Tại có vài vị trọng thần phát biểu qua ý kiến về sau, thập thường thị bên trong tống điện, đồng dạng mang tâm tư như vậy đi tới chương bên cạnh, Hai người một đôi mắt, âm thầm dùng chân khí chuyển âm trao đổi một lát, cũng không biết bọn hắn nói thứ gì, Trương Nhật lại bưng ra hoàng để tay, cười tủm tỉm lấy đạo. Chư lực nhóm nói đến đều có lý, Trương thủ sát thực tài đức mặt toán, có tài năng kinh thiên động địa. Đến mức một thân phải chăng có thể gánh quốc sư chi vị, còn xin bệ hạ thánh tài. Vào giờ khắc này, Trương Nhật lựa chọn được bộ. Mặc dù bởi vì Thái Bình đạo kinh doanh thời gian ngắn ngủi nguyên nhân, còn không có cùng phương nào chân chính phát triển thành ta bên trong có người, người bên trong có quan hệ của ta. Trấn thắng thành là quốc sư, cũng sẽ đối hiện tại đang trị cách sinh ra hải hưởng. nhưng chỉ cần Song phương không phải không chết không thôi tự định, mọi thứ liền có thể thương lượng đi nha. Trưng tượng hiện nay nhất thời thỏa hiệp chỉ là tạm thời, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu đối trần thắng tiến hành thăm dò phòng đoán thực lực của hắn, dã tâm cùng lập trượng. Nếu như có thể trở thành không có gì đại xung đột bằng hữu, Song phương tự nhiên có thể bình an vô sự. Nếu như thực tế khó mà cùng tồn tại, cho dù thực lực sai biệt to lớn, Thái giám cũng không nhất định chọn túi đầu. Đại điện chỗ cao nhất. Nhìn thấy các thần tử đã, đã đạt thành tạm thời thỏa hiệp, hoàng đế nhìn chung quanh một vòng cả điện san sát áo đỏ cùng hắc y người, cuối cùng nhìn về phía thẳng tắp đứng yên trung thủ. khi sâu một hơi nói ra, "Chư huynh, người về sau chính là ta Viêm Hán Quốc sư." Vừa mới nói xong, thu được hoàng đế cùng Bách Quan công nhận trần thắng, lập tức nhận ra được chức nghiệp mặt bảng bên trên, viên mãn cấp đạo sĩ chức nghiệp hoàn thành chuyến trước. Chư nghiệp 3, chân nhân đẳng cấp LV1, 1100, cảnh giới phong kiếp, sơ kỳ, thiên phú, đạo tâm thông minh, thừa tín tụ lủ, thất sát vào mệnh tứ giai đạo thuật, trưởng khống ngũ lôi LV3, 296, 300, tứ giai phía dưới. Sơ lược thần thuận. Sơ lược thất sát vào mệnh, thất sát làm thế giới chi tận. Cỗ này tiên phú nhân thân nghi ngờ làm tiên hạ loạn làng sứ mệnh, có thể trực tiếp hấp thu thất sát tinh lực tẩy luyện tầm bổ âm thần cùng thân thể. Nại tiên phú nắm giữ phía dưới tấn thang lộ tuyến, thất sát vào mệnh nam đấu chi chủ Chu Thiên tinh chủ. Không có thời gian nhìn kỹ nghề nghiệp biến hóa, Trần Thắng liền tại mọi người nhìn chung quanh bên trong làm một cái không đủ trang trọng bái chào lễ bận, cao giọng nói: "Lôi hoàng vân điện, thần tuyet không giáng phụ, lúc này lấy chết hiệu trung bệ hạ, hiệu trung Trong điện không bởi Trần Thắng không có mà làm có dễ. Rất nhanh, các nhạc sĩ liền lấy cơ tiếp lấy thiêu vũ. tiếp tục bắt đầu trận này tận hưởng cực lạc thì yến, chân thắng nhẹ nhõm dung nhập trong đó, cùng võ tướng uống rượu, cùng quan văn nói chuyện với nhau, cùng thái giám nói giỡn, vui vẻ hòa thuận, thông đồng làm bậy, không thắng hoan hỷ. Duy chỉ có không có thể cùng hoàng đế nói câu nói trước. Trong bữa tiệc cũng hoàn toàn không người sách lên đầu lâu treo ở trên cây võ tướng. Hắn sở dĩ lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này, khả năng ước chừng là xảy ra chuyện gì hiểu lầm đi. Trận này đều mang tâm tư yến hội, thằng đến giờ dậu mới vừa rồi tản đi. Cung Thập Thường thị đã hẹn đêm nay tại Quốc sư phủ riêng tư gặp, Trần Thắng bị cung nhân dẫn đi trước khi đến Quốc sư phủ đệ trên đường, trên đường đi chú ý cẩn thận, đề phòng có khả năng xuất hiện ám sát. Cũng may, tựa hồ là bởi vì đoán không được Trần Thắng thực lực nguyên nhân, những cái kia nhìn hắn không thuận mắt người còn chưa nghĩ ra phải chăng muốn đối địch với hắn. Nhưng Trần Thắng biết rồi, đoạn này bình tinh thời gian nhất định không hội trưởng lâu, mong muốn trưởng khống hoàng đế hắn, tất nhiên sẽ cùng hiện nay hoàng đế trưởng khống giả xảy ra xung đột. Hắn nhất định phải mau chóng tìm tới một cái cùng hoàng đế một chỗ cơ hội. Trần Thắng hồi phủ về sau, trước trong phòng bụng chỗ một đoạn thời gian, Từ trong lực lấy ra một cái biểu lộ tinh tế tỉ mỉ, thần hình kia bị sinh động như thật bút vẽ. Hướng về bút bê vội thổi một khí, cái vật nhỏ này liền tại trong khoảnh khắc lớn lên, hóa làm hình dạng của mình, đẩy cửa đi ra ngoài, trong phụ xử lý lên tối nay đến hội. Nguyên nhân hoa hoa, dùng dây thép là cốt, đông làm thịt, xa lủa làm da, tơ tầm làm phát, lủa lủa làm áo, hỗn hợp người chế tác tinh huyết chế thành. Có thể thay thế lời mệnh, thay chủ nhân ngăn cản một lần trên lực lượng hạn làm nhị giai trí mạng công kích, cũng có thể hóa thành thân thể phàm thai khó khăn phân biệt thật giả thay thế, dùng để mê hoặc người khác. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Thắng liền ẩn thân lần nữa hướng về hoàng cung bay đi. Lần này quen thuộc, chuẩn lấy cự long dụ xuống phần đuôi, rất nhanh liền rơi vào một chỗ thủ vệ xâm nghiêm vườn ngự viện Ngọc Phòng. Túi đầu thấu thị dưới chân mạnh nối cùng sà nhà, có thể nhìn thấy gầy go hoàng đế ngay tại dựa bàn đọc sách, bên người chỉ có mấy cái tiểu thái giám cùng cung nữ hầu hạ. Ba ngày yến hội bên trong hầu hạ tại hoàng đế bên cạnh thân 12 cái trung tường thị, một cái đều không ở chỗ này chỗ, chắc là đồng dạng tại vì đêm nay dạ yến làm lấy chuẩn bị. ẩn thân lọt đi tiến vào hoàng đế cung. Từ bước một đi đến mấy cái tiểu thái giám cùng cung nữ sau lưng, dùng chân khí phong bế mấy chỗ yếu huyệt, để bọn hắn mê man đi qua. Liên lặng lẽ đi vào hoàng đế sau lưng, nhìn xem hắn ngay tại đọc văn trường, tán thắn nói: "Quân tử dấu khí tại thân, chờ thời cơ hành động, dùng cung các người, dùng phong xếp mình. Vậy hạ dấu tài 13 năm, một mực tại miền nát mũi nhọn, dùng cung các người, chờ đợi thiên thời. Chỉ là không biết đến lơi giao cần phải ra khỏi bọn này, thật là có rút kiếm giúp khí." Quốc sư, nghe được sau lưng thanh âm, hoàng đế mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hắn xoay đầu lại, ánh rực rực nhìn về phía Trần Thắng. chậm chậm nói, rút kiếm một lời với Dũng, châm đã tại trong lồng ngực gấp đủ rất nhiều năm. Chỉ là 13 năm, châm kiếm nhưng vẫn làm ai đến không đủ sắp bén, quốc sư có thể nguyện vọng giúp ta một chút sức lực. Chương 70, hoàng đế chân chính không lấy võ công làm bình chương 70, hoàng đế chân chính không lấy võ công làm bình quốc sư, ngươi nhưng có trợ chấm cô động chân khí chi. Không, tiên thuật luận võ công càng tốt hơn quốc sư có thể nguyện vọng truyền ta tiên thuật. Chỉ cần có thể làm một cái hoàng đế chân chính, châm nguyện vọng cùng ngươi tổng tiến hạng. Nhìn thẳng hoàng đế trong linh hồn bảng bạc long khí, sắp nhận tiếp xúc gần gũi long khí che chở người đối với mình vô hại sao? Trần Thắng đối lên trước mặt Kích Động Lưu Hồng, luôn từ khẩn thiết nói: "Vậy hạ chính là hoàng đế, phụ thiên thừa vận trị thế giới thiên tử, ước bạn thần dân quân vương, uyên sinh sát trong tay nhân chủ, đạo đức cao thượng thánh nhân, tự nhiên sẽ có số trời phù hộ. Ta trương thủ dáng lâm thế này, chính là đến giúp bệ hạ diệt trừ gian tà, làm bạn thế mở thái bình." Bất quá, nói đến đây, Trần Thắng lời nói xoay chuyển. "Chính là bởi vì bệ hạ là quân chủ, có long khí hộ thể, vạn dân nguyện lực quân thân, nhưng là tu không được thành tựu vô vi tiên đạo, chỉ có thể ở ngự long quy thiên về sau, bảo viên quốc, thống lĩnh một phương chúng, đạo tốt linh." Ta xem bệnh trong hạ thể khí huyết đã có nhất định tăng cơ, ngược lại là có thể trợ ngại cô động chân khí, giải trước mắt cơn cấp bách trước mắt. Hoàng đế đều là đa nghi sinh vật. Nghe được đề nghị này, Từ nhỏ sống ở Lạc, hoang luôn cùng định nọ bên trong lưu hồng, bản năng hoài nghi Trần Thắng là đang lừa hắn. Có thể đứng tại chỗ suy nghĩ một lát sau, hắn cuối cùng vẫn là không nghĩ từ bỏ cơ hội ngàn năm một thuở này, trực tiếp quỳ chân ngồi dưới đất nói, mời quốc sư thi pháp, giúp ta phá cảnh." Mặc kệ trương thủ mong muốn tại hắn vị hoàng đế này trên thân tìm kiếm lấy vào gì, chỉ cần có thể thoát khỏi hiện nay khuôn cảnh, hắn đều có thể tiếp nhận. Sẽ có chút đau, vậy hạ nhẫn một chút. Trần Thắng đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, một chỉ điểm tại Lưu Hồng trên lồng ngực, đem quần quận chân khí đạo vào đối phương thể nội. Thinh linh một bộ viêm hán trung thần bộ dáng. Lưu Hồng năm nay 24 tuổi, hắn dùng một nước hoàng đế chi tôn, lâu dài ăn các loại dược vật bổ dưỡng, khí huyết nhìn như thịnh vượng đến cực hạn, thực ra dị thượng táo động phù phiếm. Trần Thắng chân khí vừa tiến vào đối phương thể nội, liền đã nhận ra điểm này. Hắn bất động thanh sắc khống chế chân khí tại Lưu Hồng thể nội tiếp tục vận chuyển, dùng tu hành mệnh đạo hơn 100 năm võ học kinh nghiệm, một chút tìm tòi hoàng kinh thế thư luyện tinh cảnh khí huyết vận hành quy luật. Một lát sau, liền Đa đối Lưu Hồng tu hành bên trong tồn tại vấn đề rõ ràng trong lòng. Chắc tư có người cố ý lừa dối hoàng đế, khiến cho hưởng thụ lấy thiên hạ tốt nhất tu hành tài nguyên, lại chỉ có thể ở luyện tình cảnh đau khổ lạc quanh. Mặc dù chỉ nhìn trộm đến hoàng cực kinh thế thư luyện tinh cảnh bộ phận, đối với cái này công về sau hóa khí cùng luyện khí cảnh nội dung hoàn toàn không biết gì cả, nhưng Trần Thắng vẫn như cũng có thể cảm nhận được, Lưu Hồng bây giờ cái này toàn thân bạo ngược, nóng bỏng, sao động khí hết không quá bình thường. Không chỉ có khó mà khống chế, dễ dàng đang luyện công thời gian tự hỏa nhập ma bạo chết, còn sẽ có dương hỏa hư bượng chứng mệnh. Dễ dàng trầm mê chuyện nam nữa không cách nào tự kiểm chế, làm hao mòn trí khí. Hoàng cực kinh thế thư bản này viêm hán hoàng đế chuyên môn cao thân võ công, tuyệt đối không phải hắn như thế luyện. Chính là bởi vì võ công thuộc tính cực kỳ bá đạo, dễ dàng đả thương người, lại lại càng dễ tổn thương mình, mới đổi cần phải tại tu luyện ban đầu liên cầu tinh câu thuần, không tham công môn bản tiến bảo, không dùng bất luận cái gì thuốc bổ, đồng thời ít gần nữ sắc. Bỏ bao công sức, không tiêu không gấp, bình tĩnh lại yên lặng luyện công, mới thể trầm thuần phục toàn thân nóng nảy khí huyết, tới cương nhu tịnh cảnh, đồng thời tiến thêm một bước đem khí huyết luyện thành chân khí. Lưu Hồng tu luyện võ công là không có vấn đề, có vấn đề là bên người người đối với hắn chỉ dẫn. Một cái 11 tuổi liền vào cung thiếu niên, cho dù trí tuệ sớm phát triển đã trí, lại như thế nào có thể nhìn thấu loại này cảm mấy đâu? Thật sự là quá đáng thương, vẫn là để ta cái này mới mẹ xuất hiện Viêm Hán trung thần, đến giúp ngươi một cái đi. Mong muốn đạt thành kế hoạch của ta, cũng nên trước cho ra điểm cực nhỏ lợi nhỏ nhặt. Cái này Viêm Hán thiên hạ thực tế rất khó khăn quản lý, ánh sáng lạc dương liền có hơn 40 hóa khí cảnh quân viên. Lưu Hồng võ công nếu là đột phá Mặc dù có thể làm cho tình cảnh của hắn biến tốt một chút, nhưng cũng không đủ thân tín thế lực duy trì, vẫn như cũng không cách nào từ căn bản cải biến đang khủng. Cuối cùng vẫn là muốn theo dựa vào người khác trợ rút, mới có thể ổn định triều đình. Võ công đột phá, chính là Trần Thắng vì thu hoạch Lưu Hồng tín nhiệm, đưa ra một phần lễ gặp mặt. Ở cái này sau đó, hắn đem sẽ trở thành Lưu Hồng phía sau người ủng hộ. Nguyện hoàng đế chi danh, diệt trừ đối lập để mà bồi dưỡng thái bình đạo phát triển. Trần Thắng dùng thời gian một nén nhang làm rõ Lưu Hồng tu hành tình huống, liền cống chế chân khí dọc theo hoàn toàn mới quý tích vận chuyển lại. Thiên biến bạn hóa vạn đạo xâm la chân khí lại mới lộ tuyến bên trong vận hành ba cái chu thiên, liền bị chuyển biến thành một cố bên mông chân khí màu đỏ ngòm. Chân khí chạy xuôi qua lưu hồng thân thể mỗi một cái góc, mang theo lấy máu thịt bên trong khí huyết, một chút hấp thu đồng hóa. Tại trong quá trình này, lưu hồng nhận ra được thân thể của mình phát sáng lên, làn da bắt đầu trở nên trong suốt, túi đầu liền có thể thấy rõ nhúc nhích cơ quan nội tạng, tái nhợn xương cốt cùng vận động cơ bắp. Trong lòng kinh nghi phía dưới, hắn lúc này hỏi, đây là võ công gì? Nay công danh độn giặc bắt muôn bệ hạ cực kinh thư xóa, chuyển tu môn này công thích hợp hơn một chút. Như bệ hạ không bỏ, thần cũng có thể đem võ công đổi lại. Chỉ là hoàng cực kinh thế thư cô động chân khí sát suất thành công rất thấp. Không, Lưu Hồng đột nhiên cắn chặt răng, hoán hẳn nói, châm luyện nó 13 năm, cũng bị nó hành hạ 13 năm, đã sớm chịu đủ môn này cái gọi là hoàng đế võ học. Đã có cơ hội, vậy liền đổi đi nó đi. Hoàng đế chân chính không lấy võ công làm đình, võ công lại bởi vì hoàng đế mà tôn. Sau ngày hôm nay, chấm đem sẽ trở thành một cái danh xứng với thực hoàng đế, cho dù bằng vào là võ công khác. Ừm, ngươi cao hứng liền tốt. Trần Thắng nhìn xem hùng tâm bừng, bừng Lưu Hồng, ở trong lòng yên lặng nhả ra một câu. Liên tiếp theo khống chế chân khí, Phân chia thành mấy trăm cố, dọc theo phức tạp bệnh cơ đại não kinh mạch, đột vào đối phương trong não vực. Phát hiện chân khí quả nhiên sẽ không khiến cho long khí phản kích về sau, nhẹ nhàng thở ra, chỉ dẫn chân khí từ từng cái phương hướng đụng vào trái não cùng nhau xem giống như bình thường trên khu vực. "Oanh!" Một chỗ tên là mở cửa bí ẩn huyết khiếu trong nháy mắt mở rộng, từ đó phản tôn ra mang theo huyết sắc dị chủng chân khí, cùng Trần Thắng chân khí dung hợp lại cùng nhau. "A!" Lưu Hồng đau đến kêu lên tiếng, toàn bộ thân thể nhiệt độ bắt đầu phi tốc đề cao, bức hơi lên giống như màu trắng thủy khí một dạng lượn lờ mồ nóng. Độn Giác Bát Muôn là một môn thông qua mở rộng thân thể bí ẩn huyết thiếu, kích phát thân thể tiềm năng vô công. Phương pháp tu luyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần có người có thể đang luyện tinh cảnh liền mở. Khi sinh, thương, đố, cảnh, sợ hãi, chết 8 môn, liền có thể thành công tấn thăng hóa khí cảnh. Tu thành sau năng lực cũng rất mạnh, cùng người lúc giao thủ mỗi mở ra một môn, liền sẽ gia tăng hai thành chân khí tổng lượng cùng hai thành chân khí cường độ. 8 môn đều mở về sau, chân khí chất cùng lượng có thể lâm thời tăng lên tới lúc đầu 2 điểm gấp 6 lần. Mặc dù mỗi lần mở cửa đều sẽ trên phạm vi lớn tàn phá thân thể. nhưng cũng vẫn có thể xem là một môn tuyệt thế thần công. Đối với không kịp chờ đợi mong muốn cải biến vận mệnh lưu hồng tới nói, là thích hợp cho hắn nhất võ công. Hơn nữa cái kia thân quá sao động khí huyết, cũng cực kỳ phù hợp độn giáp bắt môn đơn dạn, thu cùng bạo lực chân khí. Lúc này, tùy theo từng cái huyệt khiếu bị mở ra, trong cơ thể hắn khí huyết giống như bị đun sôi giống như, vang lên nấu nước cùng ngủ cùng ngủ cùng thanh. Chân khí màu đỏ ngầm ở trong kinh mạch phun trào, đem trọn cái trong suốt thân thể chiếu trở thành tinh sắc. Chương 71, cấm quân vào cung chương 71, cấm quân vào cung đêm, giờ ban đầu khác. Huyền Thiên lầu, treo cao. Nửa bầu trời bên trong bao phủ lồng hậu dày đặc mây đen. Ngay tại Trần Thắng Bang Hoàng đế luyện công thời điểm, đội toàn thân thường phục chức lượng đang bị mấy trăm mặc giáp chi sĩ vây quanh hành tàu tại trường đại chiến đường, sát mặt khó coi. Và ba ngày đột nhiên xuất hiện quốc sư, cùng nhất đạo sấm sét giữa trời quang một dạng đánh vào trong thành Lạc Dương, là vào ngày ban đầu ám lưu Dũng động thành thị, không khí càng thêm đợt vân quỷ quet đứng lên. Quốc sư gian an, bọn hắn nhất bang hoàng quan lo liệu một nước chính sự dễ dàng sao? Vậy hạ làm sao lại không thể nhiều thông cảm một chút bọn nô bộc bất bại, nhất định phải âm thầm phái người thành Thái bình đạo đạo chủ triệu tiến vào Ai, đối thái giám tới nói, chỉ có tuổi nhỏ không biết thế sự hoàng đế mới là tốt hoàng đế a." Lưu Hồng Niên Kỳ đã hơi lớn, muốn không để hắn Tráng Nghiên mất đắc khí tự, lại tại trong tông thất khác lập một cái tuổi nhỏ nghe lời hoàng đế đâu. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải phải hiểu rõ chương thủ đến Lạc Dương mục đích. Người này tiên thuật thực tế quá mạnh mẽ, một cái có thể xông thành nổ trại võ tướng, không chỉ có bị hắn một chiêu nhẹ nhõm đánh giết, đầu lâu còn có thể giá tiếp trên tảng cây trấn nhiếp của thần. Thủ đoạn như thế, thực tế để cho người ta khó mà phỏng đoán a nếu như chỉ là võ công cao cường lợi nói. Đối phương tu vi lại cao hơn, Trương Nhật cũng có thể biết được trình lệnh của Song Phương. Nhưng đối với tiên thuật loại này trong truyền thuyết thần thoại bản sự, hắn lại không có khả năng thông qua Trương thủ cực ít mấy lần xuất thủ, nhìn ra kỳ nhân hư thực. Cũng may trung Thường thị tống điện cùng Thái Bình đạo có giao tình, cái này liền cho Song Phương một cái chẩm cùng chỗ để đàm phán. Là địch hay bạn, ngay tại tối nay thấy rõ ràng đi. Trương Nhật dẫn sau lưng bảy cái trung Thường thị, vượt qua mấy con phố ngõ hẻm, liền đi tới mới ban cho cố sư trước cửa phủ. Sở dĩ chỉ có bảy người, đó là bởi vì trung thương thị bên trong có thắng, Tô Tất Lam Cao nhìn bốn người đang dẫn quân tướng, Vũ Lâm, Lang Quan cùng ý vệ binh mã, thận thân tại hai con đường bên ngoài. Nếu là cùng trương thủ đàm phán không thành, đám hoạn quan đem trọn trực tiếp tiến đánh quốc sư phụ. Trừ một cái khác đại hoạn quan kiện thạc nắm giữ bất quân ngũ hiệu, cùng với nhân mã không nhiều thành môn giáo úy cùng cầm kim lô bên ngoài, chương nhượng một đám người cơ hồ đem nắm lạc Dương Thành tất cả quân quyền. Cái này tứ vệ hơn 4000 cấm quân binh mã, toàn bộ tu luyện võ công, huyết dung giáng chiến, thân lên trang bị cung nỏ kiếm mâu, đều dùng huyết chế, có thể phá hoa khí cảnh cao thủ hộ thể chân khí, là đám hoạn quan trấn áp không phục lớn nhất ác chủ bài. Mặc dù Trương thủ sẽ tiên thuật, có thể tại trong chốc lát đem một tòa cung điện chuyển hóa thành nhà trên cây. Nhưng quân đội nhiều người, chỉ cần nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, chỉ cần địch nhân hay là huyết độ chi khu, võ thánh đều có bị mài chết khả năng. Trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, trên mặt bất động thanh sắc, Trương Ngượng mang theo người mới vừa lừa gạt đến quốc sư phụ vị trí đứng cái, xa xa liền thấy Trương thủ đang đứng tại cửa ra vào, đang chờ mình dự tiệc. Toàn thân thanh bảo, tuổi con trẻ, nghi biểu bất phàm, tay bên trong cũng không cầm vào ban ngày cây kia xanh biết chín lễ hội chúc trượng. Tuổi trẻ, tuấn lãng, tinh thông tiên thuật, vẫn là cái có căn chân nam nhân. Thân làm thái giám, chương nhượng trong lòng ghen ghét thế gian này mỗi một cái nam nhân, mà so với chính mình càng có quyền hơn thế cùng lực lượng, liền càng là như vậy. Hôm nay trên tiệc rượu, Song phương tại tống điện giới thiệu kính qua rượu, nói chuyện qua, cũng không tính hoàn toàn người xa lạ. Vậy vậy, tại trải qua một phen lẫn nhau khiêm nhường khách sáo sau khi ngồi xuống, ngồi quỳ chân tại quốc sư phủ phòng khách chủ vị chương lượng, đi thẳng vào vấn đề biểu lộ ý đồ đến. Ta xem quốc sư trích tiên phong thái, tâm hồn thao lược, bụng có thấy xa. Lần này thượng lạc, nhưng có mở ra trong lòng ngực khát vọng chi ý. Quất ngồi tại hạ bài chủ thủ, nghe vậy lập tức mình, chắp tay nói Chương thủ chính là Hương Giã Thô bị người, mặc dù thân có dị thuật, nhưng cũng không thông triều chính, cũng không tâm chính vụ, làm sao là chỉ quốc đạo lý chính chi tài. Sở dĩ tiếp nhận bệ hạ ban cho quốc sứ chi vị, chỉ là nghĩ thông qua chiều để hướng về thiên hạ bách tính truyền bá thái bình giáo tin mừng. Muốn cho chiều ta bách tính có thể tại sau khi chết phi thăng hoàng thiên chi quốc, không ngã u minh hoàng tiền thôi. Cái này viêm hán thiên hạ, còn cần dựa vào bệ hạ thánh tâm lập đoán, cùng với các vị đang ngồi ở đây thường thị thức uy dậy sớm, thức dậy sớm mới có thể quốc thái dù biết người biết mặt không biết lòng. Nhưng Trương thủ nói ra, bày ra khiêm tốn tư thế, lại làm Trương Nhượng rất hài lòng. Chỉ, một người chỉ có mặt ngoài kính cần nghe theo, nội tâm mới có thể tính cần nghe theo, nếu như ngay cả cùng quần áo thái độ cũng không nguyện ý phóng thích, vậy hôm nay đến hội liền không có tất nhiên tiến hành. Quốc sư quá khen rồi, chúng ta là bệ hạ nô bộc, chuyên cần chính sự cũng là vì thay bệ hạ quản lý tốt dưới gầm trời này thay hắn trông chọt tái đi nhóm. Ngược lại là Quốc sư, vì truyền bá hoàng tiên tin mừng lợi tiến vào cái này thế tục dòng lũ bên trong, cái này càng khiến người ta kính để cho chúng ta đẩy này, kính Quốc sư thương xót chi tâm. Tỳ đứa nhóm tiến lên rót rượu, chúng hoạt đều đầy uống rượu trong chén, đang muốn bắt đầu vòng tiếp theo thăm dò, lại có Thái giám nhìn thấy rượu trong chén còn đầy, lập tức nói: "Quốc sư vì sao không uống?" "Ta cái này liền uống." Chương thủ một chút do dự, nhưng vẫn là ngửa đầu đem rượu để uống cạn. Gặp hắn uống vào rượu, mới vừa rồi bỗng nhiên lạnh xuống bầu không khí lập tức trở nên vui mừng mau dậy đi, chúng hoạt bắt đầu thay phiên tìm các loại lý do mời rượu, tại một chén chén uống vào bụng đồng thời, cũng bắt đầu là quốc sư chuyển giáo bảy mưu tin kế. Hơn nửa canh giờ về sau, Trong phòng khách tân khách cơm nước non nề, đã đem sau này Thái Bình đạo thiết kế trở thành một cái chỉ biết verb verb verb của cải hấp kim giáo phái. Tại yến hội sắp tàn lúc, ngồi tại chương thủ bên người một cái thái giám đột nhiên phát hiện, chương thủ dưới mông hình như có bệ nước. Quốc sư, người làm sao cũng cùng chúng ta hoạn quan một dạng không miễn được nước tiểu?" Tòa hạ sao đỡ nhẹ một mạnh. Thái giám còn tưởng rằng trương thủ là đang lén lén rót rượu, chế nhạo tại trên lưng hắn nhẹ nhẹ vỗ một cái. "Thử." Ai ngờ, chương thủ đột nhiên há mồm phun ra một khí, cả người lại phi tốc thu nhỏ đứng lên. Đang thu nhỏ lại quá trình bên trong Cậu lại lượng rượu từ trên người hắn không ngừng chảy xuống. Đến cuối cùng, tại chỗ thế mà chỉ còn một cái bị rượu thấm ướt lụa bút bê bảy. Đây là cái gì? Trương lượng trong nháy mắt phi tốc nhảy vọt đến bé con trước mắt, một cái bao hàm nham hiểm chân khí huyền minh thần trưởng đập vào bé con trên thân, lại chỉ nổ tung ra thổi phồng dây thép, vài lụa cùng đồng. Là cái tiên thuật biến thành người giả. Trương thủ vừa rồi không ở chỗ này, vậy hắn sẽ đi đâu đâu? Nhóm hoạt nhóm toàn bộ đứng dậy, cùng tiến tới, tất cả mọi người vô ý tức nhìn phía Bắc phương hướng. Tại cái này trung thương thị toàn thể xuất động thời khắc, hoàng đế hộ vệ bên cạnh cực kỳ trống Thông tri quá thắng, Tô Trương, Tất Lam cùng cao nhịn, chúng ta lập tức điều bình ti cùng, nhất định phải diệt trừ ý đồ mê hoặc bệnh hạ yêu đạo. Cái này, trưởng thủ chỉ là không thấy, không nhất định trong hoàng cung đi. Tối nay làm to chuyện như vậy, nếu như cuối cùng phát hiện là cái hiểu lầm, cái kia kết cục như thế nào? Tài sản chúng ta tính mệnh đều ký thác vào hoàng đế trên thân, tại cái này nhịn cần treo sợi tóc thời khắc, các không thể do dự, trong lòng còn có may mắn. Nếu chỉ là cái hiểu lầm, chúng ta tối nay mang bình vây quanh bệnh hạ, về sau nói rõ ràng cũng được. Như cái kia yêu đạo thật trong hoàng cung, Ta chương lượng nhất định phải lấy này bọn chuột nhắt trên cổ đầu người. Chương 72, Áo binh cùng Dương binh chương 72, Áo binh cùng Dương binh Bắc cung, Hoàng đế Tạc cung. Ngay tại đám hoạn quan dẫn cấm quân vào cung thời điểm, Lưu Hồng đột phá cũng rốt cục đến đến cuối cùng trước mắt. Chỉ gặp hắn giờ phút này toàn thân bị chân khí màu đỏ ngấm bá quạ, ngoại thân mạch máu giống như con run giống như đó lượng, trong hai mắt chỉ còn tròng trắng mắt, dưới làn da mao mạch mạch máu đỏ căng, đem chính mình nện trở thành màu đỏ đĩa. Dưới sự giúp đỡ của Trần Thình Linh đã là tám môn toàn bộ triển khai trận thái. Về sau chỉ cần ôn dưỡng bức chắc mở rộng 8 cái mạch thiếu, làm đến mở cửa tự nhiên, đồng thời kiểm chế ở cái này thân sao động chân khí, liền có thể trở thành hàng thật giá thật hóa khí cảnh cao thủ. Nhưng lại khoảng cách này thành công không xa thời khắc, Lưu Hồng bị chân khí sau khi cường hóa nhạy bén đỉnh giác, lại nghe được xa xôi thành cung bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân nặng nghề, cùng dây đặc lưỡi dao ra khỏi vỏ âm thanh. Quốc sư, có người điều binh tiến cung." An Tâm chớ đội, mất quá là chút tôm tép nhãi nhép thôi. Trần tiếp tục một tay trên ngực Lưu Hồng, Tăng nhanh chân khí vận chuyển tốc độ, một cái tay khác cầm lấy bên người cựu thiết trượng, diêu động gợi bên trên trùng lục lạc. Đinh chuông. Thanh thúy tiếng chuông trong điện tiếng vọng, từng đoàn từng đoàn rẽ rẽ rủ vận khí xám, liền tranh nhau chen lấn từ gợi bên trong gạt ra, rơi trên mặt đất kim chuyền bên trên. Ầm phong gào thét, sương lạnh lấp mặt đất. Năm cái tại phàm nhân trong mắt ngưng tụ thực thể, do hóa khí cảnh võ giả chuyển hóa thành bị tướng, trước hết nhất trong điện ngưng tụ ra giữ tận cao lớn quỷ tướng thân thể. Nồng đậm âm khí tràn toàn bộ không gian, từng cái chỉ có người bình thường lớn nhỏ quỷ tại âm khí bên trong như ẩn như hiện. Bọn hắn tại tái hiện nhân gian về sau, Có tại cao hứng cười quái dị, có tại thống khổ tiêu khóc, còn có tại chảy nước bọn, đối mê man đi qua mấy cái tiểu thái giám cùng cung nữ kích động. Thằng đến có đói bụng vị tướng, tiện tay cúi người bắt lấy mấy cái quỷ binh nhét vào trong mồm đỡ đói, bầy quỷ nhỏ mới câm như hến an tĩnh lại. Môn này ngũ xương quỷ binh bọn, trấn thắng 4 năm trước liền bắt được năm cái luyện tinh cảnh đỉnh phong tu sĩ làm nô quỷ, còn có gần trăm con quỷ tốt làm tiểu binh. Bây giờ 4 năm thời gian trôi qua, tại Thái Bình đạo chuyển giáo quá trình bên trong nuôi mù đối thủ nhóm mất và cần cho ăn dưới, binh tướng số lượng cùng chất lượng từ nhưng đã cảng hơn một bậc. Bây giờ đã kiếm ra năm cái hàng thật giá thật tướng. cùng với ở bọn chúng lâu dài nuốt xuống không đến 1000 số lượng vì binh. Hô, âm phong gào hét, còn tại từ cựu thiết trưởng bên trong quân quân không dứt xuất hiện vì binh, nhiều đại điện trở nên chợ trội. Trần thắng nhắm mắt lại, tuấn ra phía ngoài một chỉ đạo. "Đi thôi, đại khai sát giới đi, phía ngoài quân đội chính là các ngươi đem này thị uyến. Thay ngạo chủ chinh chiến, chính là chúng ta vô thượng quân binh. Bị vạn đạo xâm la tẩy qua náo quỷ đồ nhỏ, uy một chân trên đất linh mệnh, tiếp lấy liền lên, dẫn đầu xuyên qua cung phóng ra ngoài, cuối cùng chỉ để lại một trận lưu. Âm mở đường, xương trải đường." Lão binh hành tẩu ở trong màn đêm, xuyên qua tường đạo thành cùng, kín lao thẳng về phía giơ bò đốc, mới vừa vừa bước vào cửa cung các lộ các quân. Giết chết người lạ. Tốt rồi, giáo khí huyết, ta, đều là ta. Vì đạo chủ, quỷ binh tiêu không lấy, hóa thành một đạo vô hình dòng lũ sông vào trong các quân. Những nơi đi qua, những cái kia luyện võ nhiều năm, khí huyết thị vợ cấm quân trong nháy mắt bị hút thành khô cạn thi hài, sau đó đóng băng thành đống thi, còn xuống đất biến thành một băng. Thiên quân lập tức xôn xao, có tháo chạy ra. Đốc chiến đội tiến lên. Phạm ra phía sau một người, chém Phạm người nhiễu loạn cuồng tâm, chém. Phạm không nghe hiệu lệnh người, chém. Bụt tại chỉnh tề rút đao âm thanh bên trong, đốc chiến đội chém giết một nhóm nhỏ người, mới làm bại thế không, có lan tràn ra. Nghe ta hiệu lệnh, tiền quân cử binh, thúc dục toàn thân khí huyết, hướng về phía trước vung chém. Hô! Mấy trăm võ giả toàn lực vung chém ra hừng hực khí huyết cùng sát khí, hóa thành làn sóng nhào về trước vương. Sóng nhiệt mãnh liệt chỗ, vô hình quỷ binh lập tức hóa thành hữu hình. Chúng kích tại trước nhất 10 mấy cái quỷ bị khí phủ, liền tiếng thảm thiết đều không có phát ra, liền bị tại chỗ tiêu hủy. Ngay cả một cái lãnh minh công kích quỷ tướng, cũng bị nốt bị thương ngoài thân. Nó lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, từ bên hông rút ra một cái vô hình bị nhận, hướng phía trước quất ngang. Đao quang phạm vi bao phủ bên trong, quỷ tướng trung quanh hơn 20 cái cấm quân thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng linh hồn của bọn hắn lại bị cắt thành nhỏ vụn hạt ánh sáng trôi bay ra ngoài, sau đó bị quỷ tướng một cái hút vào trong bụng, thỏa mãn vui mừng cười lên. Chương thủ quả nhiên tại Bắc Cung bên trong, ban ngày người cây, trong đêm lại khu quỷ ăn thịt người, hiển nhiên chính là cái yêu đạo. Thần lực quốc gia không yên, nhất định sinh yêu nghiệt. Ta nhìn này tác giống như là cái làm thiên hạ loạn lạc to lớn yêu, nếu không thể ngoại trừ cái thai hoạn này, viêm hắn sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh a. Võ công cao cường thập thường thị tất cả đều không tại quân trận bên trong ở trung chỉ huy, mà là đứng ở tiến cung đường hành lang thành cung bên trên. Cầm đầu chức lượng, nhìn xem ở phía dưới quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới năm cái cao một trượng bị tướng, trầm giọng nói: "Khí huyết có thể tổn thương được những này ác quỷ, chứng minh bọn chúng cũng không phải không thể chiến thắng. Lưu lại 6 người, phối hợp cấm quân giải quyết hết những này họa loạn cung đình người, người còn lại trước đi với ta đến nghị cách cứu viện bệnh hạ." Dứt lời, Liên thi triển kinh công, giống như một sợi tung bay sợi thô giống như dấm lên đầu tượng, dẫn đầu lướn hoàng đế tầm cung lướt tới. Mấy cái cùng hắn quan hệ thân mật hơn người, không chút do dự đi theo, còn rửa mấy người chỉ có thể bất đắc di rơi vào đường hành lang bên trong, hợp lực hướng một cái quỷ tướng công tới. Phát sinh ở cửa cung chiến đấu không cần tốn nhiều bút mực, lại nói Bắc cung muốn cũng không tính vào lớn, Trương Nhượng mang theo mấy người tại trên đầu tượng chạy vội một lát, liền đi tới hoàng đế vị trí vừa ngự viện. Bước chân vừa mới đứng vững, liền thấy trong sân hộ vệ tất cả đều té xỉu xuống đất, điện cửa đóng chặt. Chi, bọn hắn đang muốn phá cửa mà bảo, cửa điện lại đột nhiên mở. Thân hình gầy yếu Lưu Hồng đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy đứng tại đầu tường mấy thân ảnh, lộ ra một vòng mỉm cười. Hơn 1000 vị binh đều không thể thanh á cha ngăn ở ngoài cùng, ngài thật đúng là thật bạn lệnh a. Lúc này Lưu Hồng trong mắt không thấy con người, toàn thân đều là màu đỏ điếc, ngoài thân trải rộng nô ra mạch máu, chọt nhìn liền lộ ra rất dị thường. Chú ý tới trên người hắn không giống bình thường chỗ, chúng thường thị nhóm không người tới lên, chỉ có Trương Nhượng có vẻ như ân cần đạo. "Bệ hạ, ngài còn tốt chứ? Đêm nay trong cung tiến vào nhân, có hay không sợ hại đứng ngài? Được không?" Lưu Hồng đột nhiên tố chất thần kinh ha ha ha nở nụ cười, nước ra cười to nói. Dòng giã 13 năm, chấm cảm giác chưa từng có tốt như vậy qua, chấm bây giờ trong thân thể, tràn ngập có thể đánh chết lực lượng của các ngươi. Nhìn thấy hoàng đế bộ rắn này, trương nhượng lắc lắc đầu. vậy hạ chỉ sợ là bị trương thủ cái kia yêu nhân cho hại, bây giờ thậm chí có chút không thanh tỉnh, chúng ta cùng một chỗ động thủ thanh bắt giữ hắn tới đi. Đến mức trương thủ, hắn cần phải liền trốn ở bệ hạ trong tầm cung. mà đối với người này thời gian lại phải cẩn thận một chút, chúng ta 6 người cùng một chỗ kết trận xuất thủ, hợp lực mau chóng giết chết hắn, tốt nhất đừng để hắn dùng lại ra cái gì quỷ dị yêu thuật, Trương Ngượng thái độ, đột nhiên nhường lưu hồng rơi vào nổi giận. "A cha, ngươi lại không nhìn lời của chấm, qua nhiều năm như vậy, chấm đã sớm chịu đủ ngươi bộ dạng này." Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, toàn thân nội lên chân khí màu đỏ nóng, hai chân ngồi trên mặt đất bán ra. Tại dưới chân đạp ra một cái đại hố đất, cả người giống đạn tháo một dạng nướng trương Ngượng phóng đi. Chương 73, Chân khôi lỗi tiên tử chương 73, Chân khôi lỗi tiên tử mạnh. Huyền trưởng vào nhau. Huyết sắc độn giấc bắt môn chân khí hỏa thành triệt huyền minh chân khí đụng vào nhau, trong nháy mắt liền kết hợp thành một loại huyết sắc vỡ vụn hàn băng, trong không khí bốn phía bay vụt. Số lượng đông đảo băng tinh lốt buốc đánh vào vườn ngự viện sàn nhà cùng trên mấy tường, lưu lại một cái cái sâu sắc lỗ thủng. Ma Lưu Hồng thì lại lấy so băng tinh chậm một tia tốc độ ngược lại bay trở về, trên sàn nhà cài ra một cái danh sâu hoắm. Vậy hạ, ngài cũng không phải dùng hoàng cực kinh thế thư tấn thăng hóa khí cảnh, thủ gái kia yêu đạo đây là truyền cái gì tà môn bốc công? đầu nhìn một chút chính mình đỏ bừng bàn tay, đối hoàng đế cường độ công kích cảm thấy rất là ngoài ý mớn. Vô công là tà môn một điểm, bất quá ngài mới mới vào hóa khí cảnh, lại như thế nào có thể đánh được một đầu? Mời ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ngay từ bỏ Lưu thị tổ chuyển hoàng cực kinh thế thư còn luyện cái này thân tạc ông, hoàng đế là không đảm đứng nổi. Nhưng nếu kịp thời quay đầu làm bờ, vẫn vẫn có thể xem là ông nhà giàu rồi. Chương Nhượng nhìn như là tại cùng Lưu Hồng nói chuyện, thực ra âm thầm thanh đại bộ phận lực chú ý thả sau lưng hắn trong tẩm cung. So sánh không chịu nổi một kích hoàng đế, chương thủ mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Mở, cứu, Sinh, Thương, Đồ Nam toàn bộ cho ta. Tùy theo gầm lên giận dữ, Trên đất lưu hồng đột nhiên toàn thân chân khí màu đỏ ngầm bùng lên, sau đó từ mặt đất bắn lên. Người cái này hoạn quan lại như thế nào có thể minh bạch, quốc sư đến cùng truyền ta dạng gì tuyệt thế thần công? Hét to âm thanh bên trong, lưu hồng thân ảnh trong nháy mắt hóa thành nhất đạo huyết sắc tàn ảnh, lần nữa hướng về Trương Nhượng phóng đi. Bài ảnh, vẫn là một cái đơn giản trực tiếp đấm thẳng, bị Trương Nhượng bàn tay nhẹ nhõm ngăn lại. Không sai mà lần này, hắn nhưng không có bị đánh bay, mà là lâng lâng lạc trên mặt đất. Hoàng đế trong tập cung, trấn táng quanh chân trên mặt đất, trước mắt để đó một cái chứa nước chậu đồng, trong chậu lại biểu hiện lấy bên ngoài giao chiến hình ảnh. Lúc này, hắn đang đem đại trương hai tay hư đặt ở chậu đồng bên trên, 10 ngón mỗi một cây đầu ngón tay đều có vô hình chân khí sợi tơ rủ xuống, cuối cùng rủ xuống tiến vào trong mặt nước lưu hồng trong thân thể. Thoạt nhìn tựa như là cái diện múa rối lao sư phó, ngay tại cự ly xa điều khiển hoàng đế hành động. Đây là thủy kính thuật tấn thăng đến nhị giai về sau, cùng thiên tẩm cựu biến kết hợp ra một loại năng lực mới, Trần Thắng Xưng nó là huyền ti con rối. Bởi vì chân khí sợi tơ không thuộc về đạo thuật, có thể né qua long khí đối đạo thuật khắc chế, vậy vậy có thể tác dụng tại lưu hồng trên thân. Trần Thắng là tại lưu hồng hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống dưới, âm thi thuật, Đạo thuật thành về sau, tựa như một thể đồng tâm giống như, có thể thông qua điều khiển đối phương tiềm thức tiến tới khống chế tầng ngoài ý thức. Vừa rồi Lưu Hồng cùng Trương Nhượng giao thủ quá trình, nhìn như là Lưu Hồng tại đạo thủ, thực ra phía sau là Trần Thắng đang thao túng chủ đạo ý chí của hắn cùng thân thể. Lúc này Trần Thắng đem quần quận chân khí quán thâu đến Lưu Hồng thể nội, liền đem một cái mới vừa tấn thăng hóa khí cảnh thái kê biến thành vô cùng mạnh tướng. Ngắn phúc chốc, liền mở ra còn lại ba môn, biến thành đè ép Trương Hành hùng. Chỉ dựa vào độn giấc bắt môn tiềm năng khai phát, nhưng không cách nào nhượng hắn cầm giữ như thế lực lượng. Từ khi nắm giữ đạo thuật về sau, là một cái cao quý pháp ra, Trần Thắng tự tay đối địch cơ hội có thể nói là càng ngày càng ít. Thỏa thích phóng thích ngươi lựa giận trong lòng đi, vậy hạ của ta, người ta nhìn ngươi tuyệt thế võ đạo chiến lực. À, đối mặt với ngươi mạnh mà mạnh mẽ quên cước, đối thủ của ngươi trương nhượng mới giao thủ mười mấy triệu, thế mà liền không chịu đổi, chỉ có thể triệu hoán đồng đội hạ trạng. Không có cách, mà đối với đối thủ nhóm vô lại quần đầu, ngươi chỉ có thể dùng chuyên khắc huyền minh thần trưởng hoàng cực kinh thế thư đối địch. Không thể không nói, Viêm Hán khai quốc hoàng đế đúng là cái người tài ba. chỉ cần đời sau hoàng đế có thể luyện thành môn này võ công, liền nhất định có thể ngăn chặn chủ tu Huyền Minh Thần Trưởng Thái dám tham gia vào chính sự. Và anh, Lưu Hồng Nguyệt Quân đem mớ vừa rồi còn bức cách tràn đầy trương lượng lấy may, liền phát hiện giữa sân còn lại 5 cái trung thường thị đã đứng ở vườn ngự viện tất cả cái phương vị, đối với mình tạo thành vây kiến chi thế. Yêu đạo yêu thuật quả nhiên quỷ dị, vậy hạ không có tu thành Hoàng Cực kinh thế thư liền có thể lợi hại như vậy, võ công của hắn nhất định có vấn đề. Thủ thương Trương Lượng nôn ra một chứa khối băng huyết, cùng cái các đồng đều chiếm an vị, đứng thành một cái lục hình. 6 người đem khổ tu mấy chục năm huyền minh chân khí từ thể nội phong thích, trong không khí thủy khí lập tức liền bị chân khí đông kết, bắt đầu răng rắc răng rắc ngưng kết thành từng cây lơ lửng trong không khí băng châm. Đáng hận quan đồng tu một môn võ công, lúc này chân khí lẫn nhau điệp ra phía dưới, lại chế tạo ra tiếp cận với đạo thuật công kích hiệu quả. Chỉ cần tòa này lạnh trận một thành, Lưu Hồng sẽ đối mặt phô thiên cái địa băng châm bay tập kích. Nhưng ngay cả Lưu Hồng chính mình cũng có chút kỳ quái là, thấy cảnh này nguy hiểm cảnh, trong lòng của hắn đồng thời không một chút sợ, ngược lại là tại trọng áp hạ nhớ lại chưa từng tu luyện qua hoàng cực tinh thế thư hóa khí cảnh pháp môn. Trong lúc mỹ cấp, chân khí tự đi vận chuyển, lại ngưỡng hắn tại trong thoáng chốc hiểu thấu đạo môn này viêm án hoàng thất võ câu nào diệu. Toàn thân chân khí dọc theo lạ lẫm lại đường quen thuộc tập vận chuyển, chân khí bên trong huyết sắc biến mất dần, dần dần từ quang đại phóng. Tại vận hành chân khí quá trình bên trong, tràn ngập trong không khí những cái kia viền mình chân khí, vậy mà bắt đầu chủ động hướng Lưu Hồng thể nội rót vào. Đã mất đi viền mình chân khí ra chỉ về sau, những cái kia băng châm liền hòa tan thành giọt nước mưa, như mưa rọt rơi trên mặt đất. Tiếp lấy, Lưu Hồng thân hình liền hóa thành như quỷ mị, bay tập kích tới 6 cái thái trước mắt, phân biệt cùng bọn hắn mỗi người đối diện một trường. Tiếp theo trong nãy mắt, những này thái giám chân khí liền tập thể mất không chế, tại thể nội không bị không chế bốn chỗ tán loạn, toàn bộ tê liệt trên mặt đất. Cái này sao có thể? Người dùng võ công khác đột phá hóa khí cảnh về sau, lại vẫn có thể lần nữa chuyển tu hoàn cực kinh thế thư. Đám hoạn quan toàn bộ mở to hai mắt nhìn, vào giờ khác này, bọn hắn chỉ cảm thấy mình nhiều năm như vậy võ công tất cả đều uổng công luyện tập. Có lẽ chấm là cái bị vùi dập vật thể tiên tài đi, bây giờ bỗng nhiên chặt đức xiển xích, chính là nhất phi trùng tiên chi thế. Mới vừa rồi cùng các ngươi đơn giản giao thủ, trong đáy lòng sẽ không ngừng tự động hiện ra đủ loại tu hành cảm ngộ, lại càng đánh càng mạnh. càng đánh càng hăng. Đối mặt mới vừa rồi băng châm đâm xuyên nguy hiểm lúc, loại này cảm nộ càng bị phát bung tới cực hạn, lại trong nháy mắt tham nộ đầy đủ mảng cực kinh thế thư. Nguyên lai like đây là một môn ngũ hành đều đủ chân khí võ công, cực giỏi về khắc chế trong thiên hạ các loại ngũ hành chân khí võ học, mà các ngươi tu luyện liền minh phần trưởng, chính là đơn độc hủy đi phân ra trong đó một phần thủy hành quyết sáng tạo. Đối mặt thần công đại thành chấm, tự nhiên không có lực phản kháng chút nào. Lưu Hồng chậm rãi bước đi đến nhượng trước mắt, mong muốn đưa tay giết chết cái này khi nhục chính mình 13 năm giám, nhưng đại sắp động thủ một khắc này, nhưng trong lòng đột nhiên sửa lại ý nghĩ. Không trị triều đình còn cần nhân thủ, trước hết lưu các ngươi những này nô bột một cái mạng nhỏ đi. Hiện nay nhóm hoạn liền đứng lên khí lực đều không có, Lưu Hồng cũng không cần lo lắng bọn hắn sẽ chạy trốn. Liền trực tiếp đem bọn hắn bỏ ở nơi này, vận khởi một môn tại trong đấy lòng hiện hiện kích công, hướng về chiến đấu còn không có kết thúc bắt cung đại môn ngày tới. Lưu Hồng cũng không biết, ngay tại hắn rời đi sau đó không lâu, trên bầu trời đột nhiên có 6 cái kim sắc kim cô chú hạ xuống, dung nhập vào đám hoạn quan linh hồn cùng trong nhập thể. Chương 74, Diêm phủ bí bảo chương 74. Triệu phủ bí bảo làm Lưu Hồng đi vào át chiến xe xưa cửa cung phụ cận, nhìn thấy chính là một chỗ quỷ binh hao tổn gần nửa, các quân thi hài khắp nơi trên đất tàn khốc chiến trường. Đường hành lang tường cao bên trên cắm đầy băng trầm, thi thể cùng trên mặt đất kết đầy thật dày tầng băng. Tại sáu cái thái giám vây cùng dưới, năm cái quỷ tướng lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ suy yếu, quỹ khu trong suốt tựa hồ sau một khắc liền muốn hồi phi diễn diện. Giúp đỡ quân đội bạn tại nguy nan ở giữa, xem ra chấm tới Lưu Hồng tại tường cao bên trên đứng ngững, mở ra hai cánh tay của mình, về ngay tại giao thủ đám hỏa quan xa xa ôm một cái. Dậm dậm Trên chiến trường vang lên rõ ràng tiếng nước chảy, sáu đầu như long trong suốt chân khí trong nháy mắt liền từ thái giám thể nội phá thể mà ra, đột vào lưu hồng trong thân thể. Tại ung ung cùng ung khí chuyển hóa âm thanh bên trong, trong khoảnh khắc liền tướng tài mới vừa tu thành hoàn cực kinh thế thư thúc đẩy đến một cái cao thâm cảnh giới. Tạm thời mất đi chân khí đám hoạn quan biến thành nguyễn chân tôn, từng cái ngã trên mặt đất, ủy tướng các quý binh cũng hợp thời dừng lại công kích. Thế mịch tựa như là sẽ truyền nhiễm một dạng, từ một góc chiến trường cấp tốc lan tràn tới toàn trường, hết thảy cấm quân đều tại đây khắc ngẩng đầu nhìn phía trên người mặc lưu hồng. Mấy ngàn người quần thể nhìn chăm chú, nhường hắn hơi khẩn lên. Làm nuốt nước miếng một cái, mới hô lớn nói: "Chư biết rồi, chư vệ tiếng cung chỉ là nghe theo thượng quan mệnh lệnh, bị tiến tặc đường hoàng điệu binh lấy cớ chối lại, cũng không phải cố ý tự tặc." Chớp miệng vàng lời ngọc: "Hứa hẹn các ngươi, chỉ cần buông xuống vũ khí người, không nhắc chuyện cũ." Vậy hạ và tuế." Lúc này, liền nổi bật ra hoàng đế thân phận tác dụng, dẫn đầu thành quân trắc người đều quỳ, các cấm quân chỗ nào sẽ còn lại vì bọn họ bán mạng. Tùy theo quân trận bên trong một tiếng không biết người nào hô lên dội khẩu hiệu, binh khí rơi xuống đất thanh âm liền liên tiếp không lên. Sau đó, Mặc áo giáp màu đỏ cẩm quân, liền trong đêm tối đen ngịt quỳ lạy đất. "Vậy hạ, vạn tuế, vạn thuế vạn vạn tuế." Đăng cơ 13 năm đến, Lưu Hồng chưa bao giờ có một lần hôm nay vi phong. Bàn tay của hắn có chút hư nắm, tựa hồ nắm thật chặt quyền lực trí cao vô thượng, chỉ cảm thấy hăng hái, toàn bộ thế giới đều tại bàn tay mình bên trong. Không khỏi nhẹ giọng nỉ nó nói: "Từ hôm nay trở đi, chấm, đem sẽ trở thành một cái hoàng đế chân chính." Hoàng đế Trô Tầm cùng, Trần thắng cũng dừng lại động tác trên tay, nhìn xem trong trọng độ đắc chí vừa lòng hoàng đế, cười nhạt một cái nói: "Vậy hạ vi vũ." Ngày thứ 2 Bởi vì đêm qua nạn binh hỏa mà kinh hồn táng đảm một đêm Bách Quan nhóm vào chiều, liền nhìn thấy Lưu Hồng ngồi cao long ỷ, xung quanh thập thường thị như thường lệ đứng hầu, tự hồ không có cái gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó, hoàng đế trên triều đỉnh tuyên bố ban thường quốc sư kiếm dày lên điện, vào chiều không xu thế, khen bái không tên thần tử tối cao lễ mộ. Thập thường thị trung phi nhưng không người phản đối, ngược lại tề miệng nói khen hoàng đế anh minh, quốc sự hiền đức. Này mới khiến Bách Quan nhóm xác định, cái này Viêm Hàn lại, lại thay đổi một lần điên. Một sự kiện lực ảnh hưởng, thương thương cần đầy đủ thời gian mới có thể lên men. Liên đại toàn bộ quốc gia bởi vì hoàng đế tạo phản, phát động đang biến cầm quyền mà ám lưu Dũng độc lúc. Mấy ngày sau, quốc sư phủ đệ dưới mặt đất hơn 10 triệu chỗ, một cái âm u trong huyệt động, đang có một viên tản gia mịn mở bạch quang hình bầu dục chân bóng đại chứng đang chậm rãi ngọ ngậy. Cờ giắc, một đạo vô hình đao khí từ trong chứng bán ra, tại bạch chứng chất keo bên trên cắt ra một cái cự đại vết nước, từ đó rầm rầm chảy xuống một chỗ màu trắng dịch nhợt. Chân chúng loa thể Trần Thắng tử phá chứng bên trong đứng lên, đuốt, đuốt, đuốt xuống tiểu mái tóc, nhìn về phía chức nghiệp mặt bảng bên trên xếp ở vị trí thứ nhất chức nghiệp. Chức nghiệp 1, phủ côn trùng đẳng cấp LV3. 1300, Thiên Phú, che đậy thiên cơ, hắn ta chuyển sinh lượng giới tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ 1150 cảm giác nghề nghiệp biến hóa, trở thắng tại mừng thầm trong lòng. Lần này thang lộ sắc, mặc dù không có gia tăng mới thiên phú, nhưng muốn có năng lực thiên phú lại đạt được tăng lên trên diện rộng. Che đậy thiên cơ hiệu quả trở nên mạnh hơn, hắn ta chuyển sinh mới tăng trực tiếp nhuận phân thân mang theo chức nghiệp chuyển sinh nó thế giới năng lực. Phân thân phụ trọng năng lực cũng đã nhận được cường hóa, nếu như lần này có thể đem tính đạo tấn thăng tới tầng giai, ta cần phải có năng lực đem tính đạo tu vi toàn bộ mang về. Trong kiếu nhất chính là, chỉ muốn cái này phân thân trở về Bản thể bên kia chức nghiệp đẳng cấp đem sẽ có được đồng bộ. Lần này đang biến thu hoạch, coi như không tệ nha. Phong hiểm càng lớn, thu hoạch càng lớn. Chế tạo qua phàm người đều biết, chu hoạch đồng thời tự thân điều khiển hoàn thành một lần cung đình đăng biến, nhất định sẽ thu hoạch được phong phú hồi báo. Lần này diêm phủ côn trùng đẳng cấp sở dĩ có thể được đến tăng lên, dựa vào chính là Trần Thắng trong hoàng cung ngoại ý muốn vơ vét đến một nhóm chiến lợi phẩm. Hắn đi ra trứng trùng, khoé động âm lôi đem ngoài thân dịch nhờn thành cho bụi, dậm chân đi vào một chương không lớn bàn gỗ phía trước. Chỉ thấy trên bàn bày biện bảy viên bày ngọc tính chất, lưuu hình dáng hoặc ly hoặc Bên cạnh còn lộn xộn chất đống mấy khối nhan sắc khác nhau bảo thạch cùng khối kim khí. Vài ngày trước, nơi này đã từng còn để đó cùng một chỗ không gian thuộc tính bảo thạch, bây giờ đã bị Trần Thắng ăn vào trong bụng. Ánh mắt của hắn không có tại cái kia chút dùng để chế tạo thần binh lợi khí bảo thạch cùng kim loại trải qua dừng lại thêm, mà là đưa tay mơn chấn những cái kiêng tỷ, trong lòng liền theo thứ tự hiện ra bọn chúng tin tức: Hoàng đế hành tỉ, dùng cho phương quốc; Hoàng đế chí tỷ, dùng cho ban thượng trừ bưng hầu; Hoàng đế tín tỷ dùng cho phát binh; Thiên tử hành tỉ, dùng cho triệu đại thần; Thiên tử chi tỉ, dùng cho sách Phong ngoại quốc quân chủ; Thiên tử đến tỉ dùng cho tế thiên quỷ thần, ngọc tỷ chuyên quốc, quốc vận chi bảo, đại biểu cho một nước hoàng quyền chính thống tính cùng tính hợp pháp. Cái này bảy ngọc tỷ hợp lại cùng nhau dùng, nắm giữ trấn áp quốc vận hiệu quả, có thể biên độ nhỏ giảm bất quốc thổ bên trong thiên thai phát sinh quy mô cùng tỷ lệ. Trần Thắng đồng thời không có xem xét vật phẩm năng lực, những tin tức này chính là hắn chạm vào ngọc tỷ về sau, từ âm thần bên trong tự động hiện hiện. Tựa hồ chỉ cần âm thần cường độ đạt tới một cái hạ độ, liền có biết được những tin tức này tư cách. Đây chính là diêm phủ bí bảo sao, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đạt được một bộ. Trước đó, Trần Thắng đã từng tưởng tượng qua trong trí nhớ hiểu rõ đến Mỗi cái diêm phù quả thực bên trong đều sẽ dựựng dục ra một chút đặc biệt bảo vật, không giống với tu sĩ hậu thiên luyện chế các loại pháp bảo, do quả thực tinh hoa thai nén diêm phù bí bảo, có lực lượng thượng thường cực kỳ cường đại. Dương bộ này ấn tỷ lạm thí dụ, bọn chúng công hiệu chính là khái niệm hình, tiểu bức dạ mất quốc thổ bên trong thiên thai năng lực, cho dù phóng tới tiên thần hành hành trung ương đại thế giới, đối mặt tiên thần nhóm tận lực chế tạo thái tiếp, vẫn như cũng có thể phát huy ra đồng dạng cắt giảm hiệu quả. Tất cả diêm phù bí bảo đều cực kỳ trân Bởi vậy, tại phát hiện những bảo bối này về sau, Hoàng đế hằng ngày con dấu sử dụng đại ấn, liền lặng yên biến thành Trần Thắng dùng đạo thuận sao chép được hàng đái. Đồng thời, hắn còn tuần tra trong cung đình tầng thư, phái người trước khi đi chỗ thực khối kia không gian bạo thạch nơi sản sinh, tìm kiếm có khả năng tồn tại đồng loại bảo thạch. Chỉ cần có thể tiếp tục tăng lên diêm phủ côn trùng đẳng cấp, hắn là có thể đem những này ấn tỷ mang về chủ thế giới đi. Trừ cái đó ra, nương tựa theo Trần Thắng bây giờ dưới một người trên bạn người quốc sư yệp vị, ký sinh viêm hàn kế hoạch cũng tại tiến hành đâu vào đấy đấy. Mỗi ngày đều có thái bình đạo đệ tử từ, từ ký châu chạy đến, mang theo triều đình chính thức bổ nhiệm thư, vội vàng tiến về các nơi cỡi ngựa nhậm chức. nhậm chức các loại tiểu quan tiểu con lại, trong hoàng cung còn cất kỹ mấy chục bản hóa khí cảnh bí tịch vô công, trong đó có ba quyền thậm chí liên quan đến võ thánh chi bí, cũng cần hắn kiên nhẫn nghiên cứu, vị dũng tướng nghề nghiệp chuyển trước, hắn tương lai khả năng cần ra ngoài lãnh binh chinh chiến, thiên hạ tạm thời coi như thái. Vinh, viêm hán lớn nhất phản tặc còn đang vùi đầu phát dụng. Có thể nói được, trận thắng tương lai mấy năm thời gian đem sẽ trôi qua rất phong phú. Chương 75, vô song cắt của chương 75, vô song cắt cỏ pháp tọa hạ chiến mã đánh lấy phát ra tiếng phì, phì trong núi. Trên thân áo giáp oi bức khó chịu, trước sau trái phải tất cả đều là mặc giáp nắm cung kỵ sĩ, trong lô mũi tràn đầy phân ngựa mùi tanh tưởi vị cùng nam nhân mùi mồ hôi bẩn. Vốn là hào cường bộ khúc, kết quả bị Quốc sư Mạnh Trinh tiến vào Bắc phạt đại quân 3 tháng, một đường buon ba buon ba đi vào trên thảo nguyên Hoàn Vũ, chỉ cảm giác buồn tìm của mình tựa như đang run run. Hoàn Vũ không phải chưa từng giết người hắn tử, từ nhỏ luyện võ hắn đã từng đi theo chủ công mình diệt qua sát vị. Nhưng lúc này vạn mã buon đằng đủ đủ âm thành, làm cho hắn cảm được địa đang gào khét, bất cứ lúc nào cũng sẽ nuốt hết nhỏ bé chính mình. 3 Có người tại đầu hắn bên trên vô một cái, Hoàn Vũ xoay quay đầu nhìn lại, mới phát hiện là chính mình ngũ trưởng. "Mới tới tiểu tử, nghe kỹ hiệu lệnh âm thanh, một hồi công kích thời điểm theo sát ta, tuyệt đối đừng tụt lại phía sau." Ngũ trưởng, "Sáng nay nổ trại thời điểm ta nghe chung quanh có người nói chuyện tiếng, nói cốt sư dùng thiên thuật, phát hiện người hung nô đại thiện vũ chủ ghi chép. Đây chính là trọn vẹn 3 vạn kỵ hung nô đại thiện vũ doanh trưởng a, chúng ta chỉ có không đến một bản kỵ, cứ như vậy tiến lên, có thể thành sao?" "Ba." Ngũ trưởng lại tại Hoàn Vũ trên đầu đánh một bàn tay. "Ngươi một cái không có thấy qua việc đời mao đầu tiểu tử." Biết cái gì đánh trận. Vũ trưởng tại tiếng võ ngựa bên trong há miệng giống to, bay tứ tung nước bọt kém chút phun đến hoàng biểu trên mặt. Quốc sư là tiên nhân, tiên nhân biết rồi sao. Lao tử tại Yên Sơn làm vài chục năm một bên tốt, cùng ôi hoàng người, người hung nâu cũng tới tới lui lui đánh vài chục năm, liền chưa từng có đánh qua thống khoái trận chiến. Thẳng đến quốc sư năm ngoái mang theo chúng ta 5 kỵ binh sông hai vạn người ôi hoàng quân trận, thiên lôi hoanh dưới đỉnh, đem ôi hoàng người bên trong trong quân thiền vu cho hoanh chết rồi. Thừa dịp quân địch đại lúc d Cố sư dẫn đầu thân binh trùng kích quân địch, tại trung thiên quân vạn mã thân bước lên mũi tên vừa đi vừa về khiên cưỡng bày chuyến, bảy chuyến á trận chiến kia, lão tử đều không thế nào xuất lực, liền xui gió xui nước chém chết tám cái ổ và người, luận công ban thượng cho nhà gửi về 3000 tiền. "Tiểu tử ngươi đừng hoan hốt, trận chiến kia chúng ta ngũ mới chết mất hai người, thương vong cũng cao. 5 người chết rồi hai còn không cao." Ô, Hoàng Vũ nghe được sợ mất mật, nơi xa đã vang lên trầm muộn tiếng bèn. "Chớ lo đường, đi theo cố sư đi, chúng ta năm ngoái có thể phá ô hoàng. năm nay cũng đồng có thể giam Vũ trưởng Hoan Hô điều khiển tình vì tốc. cùng chung quanh kỷ binh song song tạo thành một đường thẳng. Hoàn Bưu con ngựa trèo cái trước nhẹ nhàng sườn dốc, hắn ánh mắt một chút bên trên rời, liền thấy được phía trước hai dặm bên ngoài chỉnh để bảy trận quân địch. Người thoáng qua một cái bạn, che khuất bầu trời, do nhân mã tạo thành dày đặc quân trận, một mực kéo dài đến hắn cuối tầm mắt. Người hung nâu người người đều cưới ngựa cao to, không người mà cao rát, tóc cạo trở thành kỳ quái bộ dáng, đang tập thể giơ cung tiến, chỉ hướng nghiêm phía trên bầu trời. Ông ông. hơn bạn mũi tên ném hướng lên bầu trời, phát ra kỳ quái tiếng vang, lại đại dưới tác dụng của trọng lực, giống hạt mưa một dạng rơi xuống. So với bắn thẳng đến Nệm bắn uy lực đồng dạng tương đối nhỏ một chút, nhưng lúc này lít nha lít nhít mưa tên hạ xuống, vẫn là để phe mình trong trận doanh không biết bao nhiêu người chúng tên xuống ngựa, trong nháy mắt thanh không một mảnh lớn. Phe mình trong trận doanh đồng dạng có mưa tên dâng lên, rơi vào đối diện đen ngịt trong đám người, các cổ giống như ngã xuống không biết bao nhiêu người. Có từng điểm từng điểm và tấm áp tung tóe đến hoàng biu trên mặt, đó là bên người đồng đội viết. Tiên huyết chủ nhân mới vừa rồi bị một mũi tên đâm trán, không nói tiếng nào liền rơi xuống lưng ngựa. Chỉ lệch như vậy một chút khoảng cách, cái kia tiến vừa mới có khả năng rơi vào trên đầu mình. Tại dạng này trên chiến trường Cá nhân Vũ Dũng thật sự có ý nghĩa sao? Hoang Dưu hô hấp dồn dập, thân thể cũng tại run nhè nhẹ, nhưng hai tay lại bản năng nắm chặt vũ khí trong tay. Công kích! Công kích! Bích sát trên thảo nguyên, hắc sát cùng màu đỏ tạo thành hải dương, cuối cùng vẫn là đụng vào nhau. Phát ra trận tiên gầm thét cùng tiêu thảm. Đây là huyết nhục cùng bình khí va chạm. Trường Mâu Đâm xuyên, tiên huyết văng khắp nơi, phẫn nộ dữ dảo, tuyệt vọng tiêu thảm. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là người, dưới ngựa khắp nơi đều là người chết, sau lưng đồng đội tại gạt ra người hướng về phía trước chịu chết, trước mặt người hung nộ thì gươm đao kiếm muốn đưa người đi chết. Mấy bạn người chen chút chung một chỗ, căn bản là không thi chuyển được. Trên chiến trường tựa như một cái cối say khổng lồ, sớm nhất tiến vào hai khối đá mải ở giữa người, nên trước hết nhất bị quay chết. Hoàng Biu một mâu đâm chết một cái trên chiến trường cầm đau ngu ngốc người hung nô, tại thầm nghị trong lòng. Như vậy xuống dưới không phải biện pháp, chúng ta ít người, người sáng lập hội trước nhịn không được. Đông, đông, đông. Đại điệu đột nhiên càng thêm kịch liệt chấn động, Hoàng Hưu nhận ra được sau lưng phía bên phải phương đột nhiên chuyển đến một trận trầm nổi chống âm thanh Quệ Mắt quét nhìn hướng về sau thoáng nhìn, liền thấy nơi đó phe mình kỵ binh chủ động tránh ra một cái thông đạo, nhường một thất vai cao tới tám thước, toàn thân mặc giáp cao lớn ngựa dũng nhiên bật ra. Lập tức ngồi một cái đồng dạng trên người khoát trọng giáp kỵ sĩ, kỵ sĩ còn đơn cầm trong tay một chôi khoa trường trượng tám trường ngựa giáo. Veng, một người một ngựa tăng tốc và vào dơ thương mâu người hung nô ở giữa, ngựa giáo vung vậy quét ngang, chỉ một kích, liền để phía trước mấy chục người ngựa toàn bộ rút lui. Chư khí mang theo lấy cương phong hóa thành sóng cuồng, xé nát yếu thân thể, đem nhân mã huyết dục ép thành bỡ vụ nấm áp tàn cùng thị sư ngủ. Phi phi dương dương tản mát tại dưới chân ép hoàn thành bụi cỏ xanh bên trong, phân tán bay đến hắn phụ cận mũi tên, căn bản liền tới gần trong vòng ba thức đều làm không được, liền bị cương gió thổi bốn chỗ bay loạn. Cái này, cái này còn là người sao? Hoàng Dưu là lần đầu tiên nhìn thấy quốc sư xuất thủ. Tại hắn chuôi này ngựa giáo công kích phía dưới, phổ thông người thân thể lại yếu đất liền có còn không bằng. Liễu Lo chiến mã Tê Minh lấy tiếp tục phóng tới người Hung nô, ngựa giáo trái bổ phải chạm, liền tại giày đập trong bể người mở ra một cái rộng rãi huyết độc tung đạo. Quốc sư vũ, tất thắng, viêm Hàn tất thắng, giết chết người nô. Phe Bình trận doanh mặt sau, còn chưa cùng người Hung Nô chính thức giao thủ quân tốt nhóm cao giọm hô quát lên, thanh âm chấn động chân trời, si khí khí lại chấn. "Người Hán, đừng muốn cản rỡ. Một cái bao hàm chân khí tiếng giống giận dữ vang lên, tại ồn ào náo động trên chiến trường rõ ràng có thể nghe. Chỉ thấy khoảng cách quốc sư mấy ngoài trăm trượng dạy đặc người Hung Nô quân trận bên trong, một thành viên võ tướng trên ngựa nắm lấy một trường so với thường nhân còn cao khoa trường to lớn cùng, trên cung dựng lấy một cái so sàng nọ còn lớn hơn mũi tên, đang nhắm ngay quốc sư vị trí. Đang gào thét tiếng vang lên trong nháy mắt, mũi tên bắn ra, trong nháy mắt vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách. bây tập kích tới quốc sư trước mắt. Ngoảnh, mũi tên bị ngựa giáo giao nhọn điểm phá, nổ tung thành mảnh vụn, cuốn lên lên một trận gió sóng. Tại đối phương đệ nhị mũi tên chưa bắn trước đó, quốc sư liền đã dổi ngựa chạy gấp, hướng về mục tiêu dù dù phóng đi. Một đường lao vụt, đánh đầu thằng đó. Trong biển người khiên cưỡng ra một cái liên miên thi hải con đường, rẽ xuyên trùng điệp trở ngại, tại điểm phát nổ võ tướng bắn ra 6 mũi tên về sau, đi tới trước mặt đối phương. Bụt. hai người cận chiến giao thủ trong mấy mắt, một chiêu cắt đứt tướng bảo đao. Chiêu thứ hai liền đem giáo đâm vào võ tướng Ngực, đem hắn cao cao chống lên. Chương 76, 07 năm địch nhân số hổ ta đi thoát hắn áo chương 76, 07 địch nhân số hổ ta đi thoát hắn a, võ tướng bị cao cao bức lên, thê lương tiếng kêu thảm thiết chấn động chiến trường. Phối hợp với cốt sư sau lưng đầu kia căng hôi, càng khắc nghiệt lộ, trực tiếp dọa đến phụ cận người hùng nô sợ vỡ mật. Bất lễ, có người trước hết nhất gọi ra xưng hô, sau đó liền khóc dòng dòng rổi ngựa hướng phía sau bỏ chạy. Bất lễ La Thảo nguyên nối võ thánh tôn sừng, đối với nắm giữ loại này võ lực tồn tại tới nói, biển người bản không có ý nghĩa, cái khắc tướng cùng hắn đơn đấu cũng hoàn toàn là đang chịu chết. Tại chiến trường loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong cao áp hoàn cảnh dưới, cái này một người tinh thần sụp đổ, trực tiếp nhường phụ cận mắt thấy viêm hán quốc sư võ lực người hung nô sĩ khí mất sạch, tập thể hướng về hậu phương chạy tán loạn. Một cái có thể chứa được 5 vạn người giao chiến chiến trường là cực kỳ chống trải, cách nơi này chỗ hơi gần người có thể nhìn thấy phía khu vực này xảy ra chuyện gì, nhưng người phía sau vẫn còn tại cắm đầu sông về phía trước. Tan tác nhân mã cùng công kích nhân mã đụng vào nhau, làm phụ cận chiến trường loạn thành một đoàn ông ngựa giáo toàn thân chấn động Võ tướng thân thể liền bị chân khí chấn vỡ trở thành bay lên đầy trời mất bụ, một cơn gió lốc tại Trần Thắng bên người xoay tròn, làm vết vụ không thể cận thân trong vòng bát thước. Giải quyết hết cái này tiểu lâu lâu, hắn liền quay đầu nhìn về phía hai dòng địa ngoại người hung nô chúng quân đại trưởng vị trí. Quay đầu ngược lại, một lần nữa tại đen ngịt trong bể người bước ra một cái nóng hôi hổi đờm máu. Sau lưng viêm hắn đại quân thì theo sát lấy hắn, thu gặt lấy trên đường đi sĩ khí sụp đổ về sau, đem phía sau lưng bại lộ tại trước mặt của địch nhân người hung nô si mệnh. Phía trước Trần Thắng giống như mũi tên, Sau lưng Kỵ binh giống như thiên thần, ngạnh sinh sinh tại hung nô trong đại quân đủ xuyên ra một cái thốc lộ. Ầm ẩm. móng ngựa di chuyển, dẫm trên vũng bùn huyết nhuộm thảm, trường mâu cơ giới thức đầm đầm, đâm, đâm, đâm mặc một cái cái mềm mại không giáp thân thể. Đi theo đồng đội lao vụ tại trong đội Ngũ Hoàng Dưu, rốt cục cảm nhận được Ngũ trưởng nói tới thông thái. Hắn lần thứ nhất biết rồi, nguyên lai trận chiến còn có thể đánh như vậy, nguyên lai sĩ khí sụp đổ người sẽ trở nên cùng dê con một dạng mềm yếu đợi làm thịt, nguyên lai chiến công có thể dễ dàng như thế thu được. Các binh sĩ chỉ nghĩ đi theo có thể trong chiến tranh mang đến thắng lợi tối quân, bởi vì thắng lợi liền đại biểu lấy sinh tồn. vinh dự cùng tài phú. Vào giờ phút này, trước đó bị Mạnh Trinh Quân ngũ oán hận trong khoảnh khắc tan thành mấy khói, Hoàng Nưu hiện nay chỉ muốn làm quốc sư cả đời trung quyền. Combo bất khắc, bắt chiến bắt thắng. Combo bất khắc, bắt chiến bắt thắng. Nghe lấy sau lưng sĩ khí như hồng tiếng ho hét, công kích phía trước Trần Thắng một chút nhẹ nhàng trở ra. Farm La Cạ Penn có mãn độ lãnh binh tác chiến, từ trước đến nay giảng cứu chính là lấy nhiều thắng ít, dùng mạnh thắng yếu. Cái gọi là lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh, thường thường là bất đắc dĩ mới trở nên minh đi điểm Bên mình nhân mã không nhiều, dùng một vạn giao đấu ba bạn. nhất định phải một trận bẻ gãy nghiền nát đại thắng, mới có thể mức độ lớn nhất bảo tồn phe mình binh lực. Bằng không chiến sự rơi vào cháy bỏng, thật đem cái này một vạn người hao hết có thể liền phi vãi. Hắn sở dĩ mang binh xuất trinh hung nô, mà không phải độc thân tới trước dám sát hung nô đại tiền bu. Một mặt là vì nắm giữ càng nhiều người xem, trợ lực chức nghiệp thăng cấp, một phương diện khác, cũng là bởi vì bộ lạc cao tầng dễ quyết, nhưng mấy vạn người kỵ binh nếu như ở trên đại thảo nguyên bốn phía ra, tự mình một người võ công lại cao hơn cũng truy không đến. Như thế nhỏ có không trừ gốc, chờ thêm bên trên ngắn thì mấy tháng, nhiều thì lại mấy năm về sau. Trên thảo nguyên lại sẽ xuất hiện mới đại diều bu. Nhất định phải giết chết hoặc tù binh đi cái này mấy vạn Hung Nô thanh niên trai tráng, mới có thể bảo đảm biên cương một hai đời an bình. Bỗng, lại là một cái ngựa giáo quét ngang, do bạn đạo Sâm Lam Mô phóng ra thành hoàng cực kinh thế thư chân khí cùng cuồng bạo cương phong hỗn hợp lại cùng nhau, hóa thành một cái huyết sắc long quyển, xoắn nát cả tại phía trước mấy chục người thân thể, bay vung đến trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, phía trước lại không tạm binh chặn lộ trình người Hung Nô trùng quân đại kỳ đã gần trong gang tấc, hơn 10 cái phục sức hoa lệ, mà không giống bình thường cao thủ, sớm đã tại này trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương thủ. giết ta nhiều như vậy binh sĩ, ngươi còn có bao nhiêu chân khí? Đầu đảo hung nô quý tộc phía trước nhất, một cái nâng cao bụng phát tướng, râu quai nón đâm thành roi, trên người mặc tròn bảo trung niên hán tử, rút ra bên hông trường đao. Hô, chém ra một đao, lưỡi đao bên trên liền đã tuôn ra một cái nhiệt độ cao hỏa lòng, mang theo lấy kinh khủng khí lưu. Phong hỏa gần bó, hóa thành hai đầu rắc long, hướng về Trần Thắng bay tới. Hán tử sau lưng những cái kia hóa khí cảnh cao thủ, cũng tại cùng thời khắc đó xuất thủ, vận khởi lách mình tới Trần quanh, từ bốn phương tám hướng hướng về quanh hắn giết đi qua. Trời trời có chân khí cự trưởng vô xuống, trên mặt đất có mang theo phong lôi liên miên mũi tên bay vụt, trung quanh có sáng như tuyết đao quang tràn tới, sau lưng có mang theo vô cùng cự lực nắm đấm đánh lén giữa lưng. Mười cái hoa khí cảnh cao thủ tỉ mỉ chuẩn bị hợp lực vây công, trong nháy mắt liền nượn hắn thân hamếc cảnh. Ha ha ha, làm để tốt. Trung điệp vây công phía dưới, chân Thắng trên mặt không thấy vẻ sợ hãi, ngược lại dơ thẳng lên trời cổ tiếu, Cổ Vũ lấy ngựa giáo cười nói, như làm một đối một giết chết các người những này gà đất chó sảnh, không khỏi cũng quá không thú bị điễm, chỉ có như vậy vây công mới đáng nghiền. Cờ rất rồi, nồng đậm lôi quang tại vẫn thạch chế ngựa giáo bên trên lập loè. Bắn tung tóe hồ quang điện đem hắn hóa thành một cái lôi điện con nhím, đem bốn lượn dòng điện hướng về không gian xung quanh bên trong làm cản chút xuống. Dòng điện những nơi đi qua, vô luận là nóng bỏng lạnh diễm, giao thét cứ phòng, vẫn là không có gì không chạm đả quang. Tất cả đều trong nháy mắt biến mất không còn tăng tích. Ngũ lôi hóa cơ thủ, luyện khí cảnh có công, tu hành kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chân khí, nghiên cứu kỹ ngũ hành sinh thay đổi hóa, có thể bằng vào ngũ hành tương sinh tương khắc tính chất băng diệt người khắp chân khí công kích. Ầm ầm, tựa như trời nắng sẽ đánh. Phá diệt những công kích kia về sau, khuyết tán dòng điện trong nháy mắt liền đánh chúng vào chung quanh hết thể hùng nô quý tộc. Tại một trận kích thích điện liệu về sau, bọn hắn toàn bộ toàn thân cháy đen ngã trên đất, đã không rõ sống chết. Đáng tiếc, các người vây công cường độ kém như vậy một chút, không có đối ta tạo thành đầy đủ áp lực. Bằng không, mượn một trận chiến này, ngược lại là có có thể đột phá tới chân chính võ thánh chi cảnh. Mở lại chiêu nhất cử diệt địch sau trần thắng, phóng nhãn nhìn khắp bốn phía, có thể nhìn thấy trung quân cách đó không xa bày biện 100 tấm sàng Nhìn sang nọ chỉ hướng, tựa hồ là vì phối hợp với vây công chính mình mà chuẩn bị. Nhưng bởi vì Hung Nô quý tộc bị bại thực tế quá nhanh, những cái kia thao tác rằng nọ quân sĩ trong lòng hoang sợ phía dưới, trực tiếp một nọ không phát liền chạy trốn. Về sau, mặc dù Trần Thắng chân khí đã không đủ định phong thời gian ba thành, toàn thân mỏi mệt không thôi, nhưng vẫn là mang binh tại người Hung Nô bên trong vừa đi vừa về khiên cưỡng mấy lần, đem rắn mắt đầu quân địch đánh cho lại bằng, mới tại thân binh đang bảo vây nghỉ ngơi, đang chỉ huy đại quân sau khi, còn có rảnh rỗi nhìn một chút chức nghiệp bản bảng. Cứ việc võ công không có có thể đột phá, nhưng một trận đại chiến xuống tới, chức nghiệp kinh nghiệm ngược lại là thêm không ít, đều nhanh muốn nguyên mãn gốc. Chức nghiệp 2 Quan quân đẳng cấp LV9, 271, 900, cảnh giới, hoa khí, viên mãn, thiên phú, hữu nhu nhi hổ, cương cân thiết cốt, bảng sừng, cầu gần kỹ năng, sắt ý bản năng LV12, mắt, võ công, và đạo sâm la, từ lôi cùng nào, hoàng cực kinh thế thư, ngũ lôi hóa các thủ. Cái gì gọi là quan quân? Dũ quán chưa con người vậy. Trần Thắng tại Viêm Hán trong quân lịch luyện mấy năm, đã để hắn lần ẩn có quân thần chi danh. Chương 77, 076 tuổi tại một giáp chương 77, 076 tuổi tại một giấc quang hòa 7 năm, 1 Lạc Dương Thành, đêm Điện hoa mới vừa rồi mới lên, thượng thư phủ bên trong đã là tiếng ca múa không dứt, sáu chục thanh niên từng trận. Đại tướng quân Hà Tiến, Sa kỵ tướng quân Hà Miêu, Tả trung lang tướng Hoàng Vũ Tung, hữu trung lang tướng Chu Tuấn, Thái úy Bí Ngỗi, Tư độ Dương Ban Thượng, Thái giám Kiến Thạc, thị ngự sử Bư Đoán. Các loại hai mươi mấy cái quan cao hiển hách theo thứ tự đi vào trong điện, ngồi quỳ chân tại yến hội bên trong, không người uống rượu, không người cùng ca sĩ nữ trêu chọc, chỉ là ngẫu nhiên cùng lần cận tọa nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tháng đến các tân khách toàn bộ sau khi ngồi xuống, Lam phủ chủ nhân thân xua tán đi sĩ cùng ca sĩ nữ. Đứng dậy tự thân đẩy ra chủ vị phía trước bình phòng, cung kính nhìn về phía trận này đến hội chủ nhân chân chính. Sau tấm bình Phong, năm nay 28 tuổi hoàng đế đang ngồi quỷ chân tại nhất án mấy chương về sau, nhìn xem một phần mới vừa đưa tới quân đình thân cấp. Đi qua 4 năm cư di khí, dưỡng di thể, bây giờ Lưu Hồng Sớm đã không còn là 4 năm trước gầy yếu bộ dáng, khôi nô cao lớn, ăn nói coi ý tứ, hai đầu lông mày có một ít lao không đi thản nhiên uy nghiêm. Nhìn thấy bình Phong rút lui, nàng đem trong tay tình báo quân sự tiện tay ném trên bàn trà, ngẩng đầu lên, đối trong đứa tiệp chúng người cười nói. Nàng ngoài cuối tháng 9 Quốc sư tại trên thảo nguyên Đại phá Hung Nô, trấn trạm hắn đại thi bu, trái hữu Hiền Vương, tả hữu Quốc Lãi Vương, tả hữu Đại tướng, tả hữu Phần Lần Úy, tả hữu Đại Đô hộ, tả hữu Quốc Đô hầu, giết hết Hung Nô vương đình quan lớn hiền quý, đồng thời còn chém giết hơn vạn Hung Nô kỵ binh, tù binh hai vạn thanh niên trai tráng, bốn bạn người già trẻ em, mọi người đều chết đi. Hai canh giờ trước, lại có tình báo quân sự chuyển đến, nói mấy tháng này quân Bắc phạt làm thịt người Hung Nô dê bò, chế tạo thịt tiêu chế độ dê ra, thu hoạch tương đối khá. Nửa tháng trước, sư đã quân đạp về, dự tính tại đầu tháng 3 liền có thể trở về. chưa bị hiện tận, các ngươi thấy thế nào?" Lời nói này trực tiếp nhường quân thần xúc động vẫn nổ đứng lên, ngồi trong đưa tiệp tay trái vị Hạ Tiễn, lúc này mở miệng nói. Nửa tấm kia bài bất quá mỏng có công lao, ỷ vào bệ hạ sự tín, ở trong nước đã bình định mấy trận phản loạn, lại ngày càng cản rỡ đứng lên. Năm trước, nàng thượng thư Ô Hoàn nhĩ một bên, ý đồ tự tiện mở xung đột biên giới, dùng lập cơ công, bệ hạ thương cảm nạn mấy năm liên tục chinh chiến, chưa từng nghỉ ngơi, cho nên không đồng ý chi. Người này thế mà một người đơn kỷ vào Hoàn cảnh nội, lấy người ta đại đầu, dẫn đến Ô xâm lấn triều ta. Bội Hạ chỉ có thể mệnh nàng xuất trình, kết quả hắn chỉ dẫn 5000 người, lại tại giới cơ duyên xảo hợp may mắn thắng được trận đại chiến kia. Năm ngoái mùa xuân, Trương thủ phục lại dân thư hung nô nhiễu một bên, Bội Hạ cho rằng hung nô thực lực xa không phải Ô Hoàn có thể so sánh, vẫn không đồng ý trận chiến này. Ai nghĩ tới nàng thế mà tại dân gian tư mộ đến 5000 binh mã, nhưng Bội Hạ bất đắc dĩ đồng ý nàng lần nữa xuất trình. Tư mộ binh mã, ngu ngốc Bội Hạ, sự thật có không phù hợp với Tắc Chi từ a. Hà Tiến mới vừa nói xong, ngồi trong bữa tiệc bên phải vị viên cũng mở miệng. Đại tướng quân mới vừa nói, vẫn chỉ là thủ trong quân đội ương ngạnh tiến hành. Người này là cố sư mấy năm qua này, trên triều đình không biết sắp xếp bao nhiêu thái bình đạo nhân thủ, hiện nay thượng thư lại, ngự sử đại, Vũ Khanh bên trong có ba thành tiểu quan lại không phải nàng nhét vào tới, chính là thái bình đạo giáo đồ. Có những này vị ti quyền trọng tiểu quan lại cầm giữ chính vụ, bây giờ viêm hán trung tâm quyền bính đã lớn nửa rơi vào hắn tay. Có thực lực như thế, cho dù nàng thuận theo cung kính, đều là Tây Hán Vương mãng cung kính chưa xoán chi tướng. Chớ nói chi là hắn không hề không biến mất ưa ngại thái độ, một khi sinh ra hai lòng, chính là họa. một tư Dương ban lại bổ sung. Vậy hạ Mấy năm qua này, Thái Bình Đạo mượn quan phủ chi lực tại toàn quốc tất cả châu quận truyền giáo, cho đến ngày nay, giáo đồ đã có mấy trăm vạn chi chúng. Những này giáo chúng bất chấp vương pháp, trong lòng chỉ tin hoàng thiên, trong mắt chỉ biết đại hiền lương sư, mà không biết thế gian có vương pháp, đỉnh đầu có hoàng đế. Cứ thế mãi, nhất định sinh không đành lòng nói sự tình. Mời bệ hạ cần phải sớm làm quyết đoán, diệt trừ như thế a giáo. Sa Kỵ tướng quân hạ miêu cũng lời nói, chư thủ còn có một tội, đó chính là dùng yêu thuật khống chế trong cung 12 vị trung tầng thị. Cái kia 12 cái hoạn quan trước kia mặc dù làm qua chuyện sai, Nhưng dù sao bảo hộ bệ hạ ở trong cung lớn lên, còn có chút tình cảm. Nhưng Trương thủ lại dùng yêu thuật bóp méo tâm trí của bọn hắn, làm Thái giám đối với hắn nói gì nghe đấy, Quả thực Phát rồ, nghe giận cả người. Để tránh đánh cỏ độc đắn, tránh đi đám hoạn quan hai mắt, chúng ta mỗi lần yến hội đều cần chú ý cẩn thận, Quả thực đáng hận. Một người lời nói dừng, ở một bên chờ đợi đã lâu Thái giám kiện thạc cũng mở miệng nói. Vậy hạ, mấy năm qua này, làm bình định nhiều lần biên cương chiến sự cùng địa phương náo động, yêu đạo Trương thủ xuất thủ số lần rất nhiều, chúng ta đã đại khái dò nàng tiên thuật bản lĩnh hạn mức cao nhất. Phát giác này thuật mặc dù có võ công không thể bằng chỗ thần kỳ, nhưng nhưng cũng không có chân chính thông tiên triệt địa khả năng, võ lực còn lâu mới có được mấy trăm năm vừa ra võ thánh mạnh. 400 năm trước, hàng tín vừa có thể dẫn đầu mấy chục vạn đại quân vây giết võ thánh hạng vũ. Chúng ta nếu là có thể kế hoạch thỏa đáng, cũng có lòng tin chém giết yêu đạo trương thủ. Ở đây trong quan viên cuối cùng phát biểu, chính là thị ngự sử vương doãn. Nàng vô vô tay, ngoài điện liền có người làm dùng cáng cứu thương mang tới một cái trong mê ngủ nữ tử nữ tử tư thái hiểu điệu. dung lộ trắng che mặt, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy bên trên nửa cái mặt, con mắt vẫn là đồng lấy, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nửa từ này dung mạo nghiệt lệ, quyến rũ yêu kiều. Vương Doan đứng dậy, đi đến trong điện hướng lưu hồng cung kính túi lầu đạo. "Bệ hạ, đây là ta bạn bè nuôi nghĩa nữ Diêu Tiễn, xinh thiên tư cốt sắc, nhỏ nhỏ tu luyện võ thánh võ học thiên địa giao hoàn âm dương đại bi phú bên trong đỉnh lầu tiên. làm thời cổ một võ trợ luyện công tạo, nhường âm thể đồng tử nhỏ tu luyện, liền có thể thân tinh âm Các loại võ công đại thành sau, nam tử thông qua hai số hộ chi pháp thu nạp chân khí cho mình dùng." thậm chí có thể có mấy phần giúp dịch phá cảnh võ thánh hiệu quả. Nhưng nguyên âm chi khí cực tinh của thuần, nếu không có tương ứng pháp môn luyện hóa, thì sẽ trầm tích tại nam tay của người tam âm cùng chân tam âm 6 đường kinh mạch bên trong, trở ngại vận hành chân khí. Chỉ cần nhường một cái trung thường thị ngẫu nhiên đạt được điêu truyền cùng đỉnh lô tiên, dùng bọn hắn trung quyền chi tính, chắc chắn đem nữ tử này dâng cho trưởng thủ lợi dụng. Mà trương thủ lại luyện võ thành si, nàng chắc chắn sẽ không nhịn được hấp thu phần này âm chi khí. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể thừa cơ vây giết này yêu đạo. Nói đến đây, Vương Doãn lại đưa tay chỉ hướng yến hội ở giữa hậu ở vị trí thấp nhất mấy người trẻ tuổi đạo. Ma nhăm vào chương thủ sử dụng yêu thuật, điển hạ, viết liệu, thảo thảo các loại Tây Viên Bát Hiệu Úy diễn luyện mấy năm, đối với hắn mỗi loại tiên thuật đều nghiên cứu ra nhiều loại phá giải khắc chế chi pháp. Có bọn hắn 8 người công kích phía trước, lại thêm đang ngồi mười mấy người làm phụ, trọng yếu nhất chính là có bệ hạ tuyệt thế võ lực các trận, nhất định có thể nhất tự diễn sát này tặng. Nguyên vì bệ hạ cúc cung tạ thủy, diễn sát này tặng. Tây Viên Bát Hiệu Úy đồng loạt quỳ xuống đất, cùng theo lên hướng hoàng bị vị, Trong hướng bị xuống. Rất tốt, khí si khí có thể dùng. cơ vùng công chấm mấy năm này chịu đủ. Lưu Hồng đứng lên, vương lên một chén đục nổ rượu, hướng về trong điện mười mấy người kính đạo. Trương thủ yêu đạo, cầm giữ quân chính, ng ngẽ thần khí, thật là lấy chết có đạo. Năm nay là một giáp năm, 61 giáp một luân hồi, cái này Viêm Hán hoàn quyền không phân chấn Viêm Hán triều, tất nhiên sẽ tại chống tay bên trong có một phen tình cảnh mới. Chương 78, 077 điêu truyền chương 78, 077 điêu truyền quang hòa 7 đầu tháng 3. Lạc Dương thành đông ngoài 30 dặm nghi trượng Như Mây, cơ sĩ phấp Sĩ khí dâng trào quá tốt, đẩy xe xe dê bỏ ra lông thịt khô tủ bình. trụ trung điểm điệp hành tại bụi đất tung bày trên quan đạo. Bởi vì đường sá xa, xa xôi vô cớ, tù binh bên trong người già trẻ em bị Trần Thắng Lân cận đưa cho ký châu Bắc Bộ mấy quận thái bình đạo ổn định, chỉ để lại 3000 cái cường tráng hung nô tù binh, dùng cho vận chuyển chiến lợi phẩm. Dù vậy, hơn bạn đội ngũ vốn lượn rắn bò tại trên quan đạo, thoạt nhìn vẫn như cũ có thể trắng lệ. Lúc này, hai bên đường đang có xếp thành đội ngũ bách tính cơm giò canh ống, tại sắp hàng hai bên đường hoang nền quân Bắc phạt trở về. Bất quá có thể nhìn ra, dẫn chúng khẳng định không phải tự người tới, biểu hiện tức không nhiệt tình, chuẩn bị thực, nước cũng không coi là nhiều. Trần thắng tại thân vệ trên chúc bên trong, cưỡi ngựa chậm chạp dạo bước đi lên, đối Bách Tính vì sao lại có biểu hiện như thế lòng dạ biết rõ. Người hung nô sang ngoài bản dạm, lại không có đụng tới Lạc Dương xung quanh, dựa vào cái gì triều đình muốn mệnh lệnh Bách Tính tự chuẩn bị đồ ăn nước uống, tự nguyện tới trước thăm hỏi đi ngoài bản dạm đại chiến quân ra. Vì chuẩn bị trận này nghi thức hơn nên, bên trong hẳn là sẽ sách trước mấy ngày lôi kéo tất cả mọi người tại địa đường tập luyện. Bởi vì làm trễ nải trong đất việc nhà nông, nhân dân sau lưng chỉ sợ đã mang hắn đã mấy ngày. Cái gọi là cơm giỏ cánh ống thường thường chỉ sẽ xuất hiện tại chịu đủ chiến hỏa độc hại địa phương, lúc khắc cưỡng ép sắp xếp, đồng dạng sẽ chỉ là hao người tốn của tiến hành. Hoàng đế hận ta hận tận xương, vẫn còn muốn hao tổn tâm cơ sắp xếp như vậy lễ độ, cũng không biết nàng còn có thể nhẫn mại bao lâu. Nếu là hắn còn như vậy nhịn xuống đi, nhưng là liền liều mạng một lần cơ hội cũng không có. Bởi vì, kinh doanh nhiều năm, lông cánh đầy đủ, ta đã đến chuẩn bị động thủ thời điểm. Bất quá diễn trò muốn làm nguyên bộ nhà, tại không có trái lại trước, chẳng tháng thì nhưng là cái tốt diễn viên. Chỉ gặp hắn cười tại ngựa cao to bên trên, nghe được ven đường trước giờ diễn luyện tốt tiếng hoan hô. sẽ tùy lấy vật tay thăm hỏi, lộ ra cực kỳ ưa thích bị Bạch Tính kính yêu tôn đình. Như thế đi qua nhất đoạn dài rằng giặc nên đón về sau, đại quân cũng không tiến vào Lạc Dương thành, mà là đi vòng kẹo vào thành đông ngoài năm giặm đông quân đại doanh. Từ khi năm trước chinh ô hoàn về sau, cân nhắc đến giới trướng đại quân không ở lại, Trần Thắng liền tựa thư ở ngoài thành khởi công xây dựng một tòa lính mới doanh, dùng cho ổn định quân tốt nhóm ở lại, huấn luyện. Bởi vì chú đóng ở Lạc Dương thành mặt phía Bắc cấm quân được xưng là Bắc quân cớ, nhóm sẽ thói hắn là Cách quân đại còn có một dặm, Thắng liền xa xa thấy được một đội nhiều đến ngàn người. Các loại nghi trượng đều đủ, ở chỗ này chờ đợi đã lâu nhân mã. Người đầu linh là hoàng đế, phía sau hắn thì đi theo thập thượng thị, Thượng thư đại ngự sử đại chư quan, Tam công cửu thanh, tất cả quân tướng quân, cùng với trong thành Lạc Dương hết thảy 2000 thạch trở lên quan biên. Viêm Hán Mộng hướng tụ tập ở nơi đây, là quốc sư bảy tiệp mời khách, bởi vậy có thể thấy được quốc sư tại triều quyền thế cùng uy vọng. Nơi xa, hoàng đế cũng nhìn thấy Trần Thắng thân ảnh. Hoàng đế lập tức cười lớn một tiếng, vận khởi khinh công, không kịp chờ đợi bay vút tới trước hắn, nắm lên tay của hắn nói: "Quốc năm, phong thái càng hơn trước kia A. Bốn năm không thấy, bệnh hạ giáng dấp đổi đã cao lớn một chút. Có cốt sứ vị nữ sự tình bất bại, cho tự nhiên lòng vải mái thân thể béo mập, lá lách thịt dần dần sinh. Không nói những thứ này, Ngài Viễn Trinh Hunno, cho ta hướng khai cương quyết độ, lao khổ công cao, chớm đặc biệt chuẩn bị một trận thịnh đại tiệc ăn mừng. Quốc chiều có thể có được hôm nay của diện, toàn do bệnh hạ thiên mệnh phù hộ, thần nào có cái gì công lao, tối đa sở hữu chút khổ lao thôi. Hai người bèn nhìn nhau cười, một phái quân thần, thần vô phong cảnh. Một đêm mở tiệc vui vẻ, quân thần giữa hai người lá mặt lá trái, không có gì tốt lắm lợi. Càn Quế Hung Nô vương đỉnh cho ra phong thượng cũng rất bình thường, dù sao năm trước liền đã có thể ra khai phụ kiến nha quyền lực, hôm nay bất quá là ra phong cái vương tức trước xuống mà thôi, không quá mức ý tứ. Làm quan làm đến bước này, đã là chân chính đến phong không thể phong tình trạng. Đêm đó, giờ hợi, chân Thắng Tử trong cung dự tiệc quy phủ, liền đại cửa phụ để nhìn thấy trung thường thị Triệu Trung. Nàng còn không có số ngựa, Triệu Trung liền lập tức gần cần lại gần, dùng chân khí truyền âm nói: Quốc sư, đại hỷ sự, đại hỷ sự an ngài trước đó không phải bận đi thu thập lưu truyền tại dân gian các loại thần công tuyển học nha, lại khái một tháng trước" Bộc lại ngoài ý muốn tại Tịnh Châu tìm được một người tu luyện Thiên Điệu Dao Hoan Âm Dương Đại Bi Phú đỉnh Lô Thiên giai nhân tuyệt sắc. Quốc sư Võ Công sớm đã tại hóa Khí cảnh đỉnh phong dừng lại nhiều năm, chỉ cần hưởng dụng mỹ nhân này thể nội thai nén ra huyền âm chi khí, liền có đột phá tới võ thánh cơ hội. Đem nữ tử này nhận được Lạc Dương về sau, Bộc đã phái người kiểm tra qua, hắn vẫn còn tấm thân xử nữ, thể nội huyền âm chi khí còn nguyên. Một tháng qua, Bộc một mực đem nàng nuôi dưỡng ở trong tư trạch, làm công chúa một dạng hầu hạ. Không phải sao, đợi ngài vừa về đến, Bộc liền tranh thủ thời gian đưa cho ngài đến đây. Huyền âm chi khí Trần Thắng tối đầu nhìn một chút cười lấy lòng Triệu chung, sau đó lại bất động thanh sắc ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong lòng khí chi vĩ dụ xuống phương hướng. Phát hiện tại chính mình Ly cung phía trước liền đã an giấc ngự đế, lúc này thế mà đang đang chậm rãi lệch vị trí, thoạt nhìn hình như có suất cung chi ý, lập tức như có điều suy nghĩ cười một tiếng. Thật đúng là xảo a, bổ gật liền có thể nhặt được ngôi đầu. Triệu chung, ngươi ở phía trước trên mặt đường, dẫn ra đi nhìn xem cái này giai nhân tuyệt sắc. Trần Thắng tựa hồ không kịp chờ đợi muốn muốn tiến hành hai xấu hổ sự tình, động tác thật nhanh xuống ngựa, bước chân vội hướng trong phủ đệ đi đến. Một đường xuyên đỉnh qua viện, đẩy ra do thị vệ trấn giữ khách phòng đại môn, liền thấy một cái dùng tu thân khúc cư che thật nhỏ nhắn xinh xắn tiểu nữ nhân, đang ngồi quỳ chân trong phòng biểu lấy dây đàn. Nữ tử kia dáng dấp sắc thực xinh đẹp, da trắng nõn nà, hai con ngươi trong suốt lại ẩn hàm bên trong mỹ, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa hiện lộ hết phong tình. Nữ nhân ở nhìn thấy có nam nhân xâm nhập về sau, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng, nhưng trong nháy mắt liền đoán được Trần Thắng thân phận, trấn định lại. Nhìn xem chưa thoát dậy liền vào nhà Trần Thắng, còn tưởng rằng cố sư là cái háo sắc người, lại đứng lên hành lễ lúc, không khỏi khẽ nói: "Cố sư" Nô tỷ điều truyền, chính là Triệu Thường thị mời đến trong phụ nhạc sĩ. Biết đánh đàn, thiêu vũ, ca hát, ngài đến nô tỷ nơi này, cần phải nghe một thủ khúc. Soạt, soạt, soạt. Trong tầm mắt cặp kia mang buồn rể nhanh chân đi đến trước màn đàn, trước mắt lại chỉ chuyển tới một bình thản thanh âm, uy xuống đi. Đã bao hàm mấy chục loại mị hoặc loại võ công trong giọng nói, ẩn chứa mị mê hoặc lòng người lực lượng. Điều thuyền nghe được câu này, lập tức liền hai mắt thất thần, thuận theo quỷ gói chần thắng trước mắt. Sau đó, mặc cho do một cái đại thủ đặt tại đỉnh đầu của mình, nhuần mạnh mẽ nóng chân khí tràn vào trong lạy nào. nhìn trộm trong đó hết thể bí ẩn. Diêu thuyền, tỉnh Châu người, Cô Nhi, từ nhỏ bị địa phương hào cường thu dưỡng, chuẩn bị nuôi lớn sau dùng nhan sắc chiêu đãi khách nhân. Lại bởi vì tư chất xuất chúng, ngoài ý muốn đã luyện thành Thiên Điệu Dao Hoan Âm Dương Đại bi Phú bên trong đỉnh Lô Tiên, mới đưa ban đầu dịch lưu đến hôm nay, tại một tháng phía trước bị Triệu Trung mua xuống. Chỉ xem ký ức, tự hồ không tìm được một điểm sơ hở, nhưng cái này chỉ có thể nói rõ hoàng đế kế hoạch sắp xếp rất chu đáo chặt chẽ. Trần Thắng nhấc chân đi vào khách phòng chậu giữa mặt bên cạnh, thi triển thủy kính thuật, nhìn xem trong mặt nước bị quần thần vây quanh lưu hồng. Cảm thụ quân thần ở giữa trầm mặt, ngưng trọng bầu không khí, trấn thắng cười nhạt một tiếng. Bệ hạ, ngươi cuối cùng vẫn là phản. chương 79, 078 bệ hạ cớ gì tạo phản. chương 79, 078 bệ hạ cớ gì tạo phản. Vạch má tự, Thế vân hát, tầng 1. Bệnh hỏa bên trên đàn thanh danh ra vẽ ra Phật đã mắt túi xuống hình, đang đầy mắt thương xót nhìn chăm chú lên nơi đây và người. Nhưng vào giờ phút này, thư hảo thần linh lại không thể làm dịu bọn hắn trong lòng nôn nóng cùng bất an. Trong đáng người Tổng cộng có 8 người mặc lấy một loại cao su tính chất áo giáp, đó là dùng để phòng ngự chương thủ lôi đỉnh yêu thuật hộ cụ. Trong lô mũi tất cả đều nhét xương long ngọc, đó là dùng đến phòng xương mù yêu thuật loại bỏ chi vật. Ở ngực đều đeo sinh ra từ tây vực dương hoàng ngọc, cái kia là có thể phòng vị độ vận. Trong cánh tay đều chôn vào nam chiếu của trùng, côn trùng tiếp tục cắn xé sinh ra nhói nhói cảm giác, có thể ảnh hưởng lên thuật sinh ra hiệu quả. Áo giáp. Bên trong còn sân tầng một thay cao, dùng để chống đỡ này, chuẩn bị mấy sát, tây hiệu úy trang bị có thể sưng Mà xem như ám sát chủ lực Đội viên bắt hiểu ý nhằm vào Trương thủ năng lực, đã không biết trước giờ diễn luyện bao nhiêu lần quần công hợp ích, tự hỏi tuyệt đối có thể đè Trương thủ chém giết tại chỗ. Có thể đợi đến chân chính phát động ám sát thời điểm, khiếp sợ Trương thủ những năm này xây dựng ảnh hưởng, trong lòng bọn họ vẫn cần Trương không thôi. Là một cái cái hóa khí cảnh võ tướng, lại có chút khống chế không nổi hô hấp của mình cùng nhịp tim. Quốc sư từ trong hoàng cung ra tới. Từ đỉnh tháp bên trên truyền đến một nhỏ giọng thông báo, nhường không khí nơi này càng căng thẳng hơn đứng lên. Người nói chuyện là một tên thị lực cực giai cầm kim lô tiểu binh. Tại 3 năm trước đây, Hắn liền bị an bài vào Bạch Vân Tháp cái này lạc dương thành tối cao kiến trúc chỗ phòng thủ, trên mặt nổi, chức trách của hắn là cảnh giác trong thành khả năng phát sinh hỏa loạn, đồng thời kịp thời thông báo. Trên thực tế, thì là để cho tiện giám thị quốc sư trong phủ nhất cử nhất động. Mấy năm qua này, người này làm qua thí nghiệm, phát hiện nếu là cách lấy trong vòng 3-4 dặm khoảng cách nhìn thẳng trên dưới hướng trung thủ, sẽ khiến hắn nhìn lại. Thế nhưng dùng khỏe mắt quét nhìn đi liếc, lại sẽ không dẫn phát đối phương cảnh giác. Hơn nữa người cuối cùng sẽ thói quen sinh hoạt bên trong gặp thường đến độ bất, chức vị này đã thiết lập 3 năm lâu, cái này dẫn đến có khi Kim Ngô vệ nhìn thẳng chương thủ lúc Hắn cũng sẽ không nhìn thẳng người tiểu binh này tồn tại. Đây cũng là hoàng đế mục đích. Cố sư mi trượng đến cửa phụ đệ, Triệu Chung ngay tại nói chuyện cùng hắn. Cố sư vội vã không nhịn nổi vào phụ, nhìn mục Tiêu, hẳn là trong phụ khách phòng. Tiến vào, quốc sư tiến vào điêu thuyền gian phòng. Ánh đến đem thân ảnh của bọn hắn đánh vào trên cửa sổ, có thể nhìn thấy điêu thuyền quy xuống, Cố sư thì duỗi tay để chặt đầu của nàng. Tùy theo Cầm Kim Ngô lời nói, lòng của mọi người cũng đi theo nhất lên, cảm giác lần này ám sát đã trở thành một nữa. Chi, Đề Vân đột nhiên bị người ra. động dạng mặc toàn thân đối trướng thủ đặc biệt phòng quân trang hoàng đế đi đến. Như thế nào, trương thủ vào bấy sao? Tây viên bắt hiệu ý thủ lĩnh tiễn thạc đội vàng áp sát tới, cái động nói, tiến vào, hắn tiến vào điêu truyền phòng, đến bây giờ đều một mực không thấy ra đến, tám thành hẳn là xong rồi. Lưu Hồng đang muốn nói cái gì, lại nghe được đỉnh tháp lại chuyển tới cầm kim lô thanh âm. Y đi, không đúng, quốc sư làm sao từ phòng bên trong ra tới rồi? Không tốt, hắn hướng ta bên này nhìn tới, a. Tùy theo một tiếng lương mà ngắn ngủi thảm, trong tháp bầu không khí trong nháy mắt chợt chuyển mã xuống, hạ xuống một cái điểm đóng băng. Đột nhiên phát sinh biến cố, nhường quân thần nhóm đưa mắt nhìn nhau. Vẫn là trong quần thần thị ngự sĩ Vương Doãn Phàm đứng nghiêm nhất, hắn đội vàng đẩy một chút Lưu Hồng Đạo. Vậy hạ đi mau, chúng ta những người khác ở lại chỗ này ứng đối quốc sư, chuyến hôm nay cùng người tuyệt không quan hệ." Không nghĩ tới Lưu Hồng lại thở giải, lắc đầu nói. "Ai? Dùng trương thủ ngoan độc tâm tính, chỗ chỗ nào có thể đi được thoát ta?" Về sau, hắn thở ra một hơi thật dài, kéo ra sau lưng đại môn đạo. "Đi thôi, chấm các thần tử, cùng chấm đi gặp ta Viêm Hàn cố sư. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, đều còn không có đánh qua, sao có thể nhận thua đâu?" Ở đây hai mươi mấy người mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng trong lòng biết hôm nay không có bất kỳ cái gì để lui, chỉ có thể người người đều ăn vào thôi phát chân khí đang dược, kiên trì từ bên trong tháp nối đôi nhau mà ra. Làm người cuối cùng dậy, phóng ra Tế Vân tháp ngưỡng cửa thời điểm. Ầm ầm, gạch bể bay vụt, khói bụi nổi lên một phía. Tế Vân ngoài tháp trên tường rào, đột nhiên khoác mở nhất đoạn lỗ hồng, một cái cắt thành hai đoạn tạm thời, liền cùng với gạch đá cùng một chỗ lăn rơi xuống trong nội viện. Đây là Bạch Mã tự chủ trì, vi phong ngựa trong chùa người ngộ nhập Phật tháp, người này trước đó một mục thủ ở bên ngoài. Vừa vừa rồi ở trong cung, Bệ hạ đã an nghỉ, vì sao lại mặc giáp cầm đao xuất hiện tại hòa thượng này trông biếu? Người chưa đến, tiếng tới trước. Khói bụi sau này trước chuyển đến Trần Thắng tiếng cười, sau đó thân ảnh của hắn mới một chút hiện hiện, từ đổ sụt vách tường chỗ thùng bên trong đi đến. Nhìn xem cái quyền này nghiêm chiều chính yêu đạo, Lưu Hồng rút ra bên hông cái kia thành tên là Trung Hưng Bảo kiếm, thần sắc kiên nghị đường. Vừa lên binh đao, lại có trung thần làm bạn ở bên, tự nhiên là vì diệt trừ gian địch. Gian địch? Thần 4 năm trước liền giúp hạ diệt trừ qua một lần gian hoạn, lần này trừ gian làm tại sao không gọi bên trên thần đâu? Liêu Hồng bên người Hà Tiến là cái tính tình nóng nảy, sau khi nghe trực tiếp tức miệng hắn to, Lang tâm cậu phế đồ vặn. "Chư thủ, ngươi vốn là áo vải bà tính, vậy hạ không sử bạc với ngươi, dùng quốc sư chi vị hầu đãi chi, ngươi lại dám can đảm nhúng tràm thần khí quân binh. Bất trung như thế người bất nhã, nên bị chúng ta trung thần giết diện. Nhúng tràm thần khí. Chẳng lẽ bệ hạ tối nay muốn tru sát gian thần là bản quốc sư? Bệ hạ chẳng lẽ quên sao, 4 năm trước là ngươi chính miệng ngứa hẹn ta tổng hạ, hiện nay có thể nào sinh lòng hận?" Thắng trong miệng chính khí lăng Triệu Thực tế nhìn xem hoàng đế có thể lôi kéo đến hai mươi mấy cái hóa khí cảnh cao thủ đến vây giết chính mình cái này quân thần, trong lòng lại không nhịn được có chút mừng thầm. Bởi vì gần nhất 1 2 năm đến, hắn vẫn luôn đang mong đợi thời khắc này. Dụ tướng, Dụ tướng quan quân, cái này một loạt võ chức đẳng cấp thực tế rất khó khăn tăng lên. Từ vào trung tâm đến nay, trận thắng đầu tiên là xuất quân trấn áp mấy trận địa phương tạo phạn, tiếp lấy lại liên tiếp tiêu diệt hung nâu cùng ô hoàn hai tộc tất cả cao thủ, đồng thời tại đại quân hỗn chiến bên trong cắt có kỵ binh vô số, mới thật không dễ dàng đem quân quân lên tới lở vợ 9 bo trước khoảng cách tam chuyển con kém chi rất xa. Xung quanh dị tộc cao thủ không đủ giết nên làm cái gì? Trần Thắng tự nhiên đem mục tiêu đặt ở Viêm Hán trên thân. Mấy năm qua này, hoàng đế bởi vì có Long khí hộ thể nguyên nhân, không cách nào dùng kim cô chú khống chế, cũng vô pháp dùng vô công độ hóa, nhưng hắn không có tẩy não những này triều đình đại quan, nhưng là coi bọn họ là trở thành dự trữ điểm kinh nghiệm. Dù sao, nếu là đem những cao thủ này đều độ hóa biến thành cấp giới hắn còn thế nào giết địch thăng cấp? Nếu như tẩy não sau lại giết cấp giới thăng cấp, Trần Thắng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút không được tự nhiên. Hơn nữa hoàng đế làm bên mình chuẩn bị các loại đạo thuật hộ cụ. Chỉ sợ cũng chưa có xếp hạng công dụng, bởi vì Trần Thắng lúc đầu không có ý định dùng đạo thuật giết bọn hắn, chỉ có dùng võ công tới giết người, bị người giết chết thời gian sinh ra mãnh liệt tán thành, mới có thể tăng lên võ trước kinh nghiệm. Giống như màn trong bầu trời đêm, thất sát ngôi sao ánh sáng chập chờn, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trần Thắng từ bên hông rút ra một trôi gió lạnh, chân bóng như gương mặt dao phản chiếu ra một trường sát ý nghiêm nghị vẻ mặt, thân minh bạch, nhất định là có gian thần mê hoặc bị hạ. Thần hôm nay liền thanh lý côn trắc, còn thiên hạ một cái tươi sáng tàn khôn. Chương 80, 079 bẻ gãy nghiền thất phá địch chương 80. 079 bẻ gãy nghiền nát, thất sát phá địch địch tật trở có càng dễ. Thừa dịp lưu hồng nói chuyện tranh thủ được thời gian, Tây Viên bắt hiệu ý một tướng ăn vào đan dược tiêu hóa, liệt tử trong đám người đồng loạn xông ra. Tám người vây quanh thành một cái vòng tròn trận hình, nắm lấy trường thương kết trận bỗng nhiên hướng phía trước nào. Từ đầu thương bên trong kích xạ ra cô động chân khí hóa thành thương mang, liền tổ hợp ra một cái diễn luyện mấy năm, sát cơ lang liệt, trận cũng không thể tránh nghiêm mật thương trận, hướng về trận thắng bảo. Không sai, các ngươi tám cái coi như nhìn có chút đầu. Đối mặt tướng địch đánh giết, ngoài mấy trượng trận thắng trong nháy mắt nổ lên. Dưới chân trùng điệp đạp một cái, phản xạ tinh quang mặt đao liền bị hắn mạnh sinh sinh lôi kéo thành nhất đạo sâm nhiên tấm lụa, chủ động bật vào đang bao vây. Quá nhanh rồi, căn bản để cho người ta không kịp phá ứng nhanh. Tây Viên Bát Hiệu Úy bị chân khí ra chỉ qua ánh mắt, chỉ có thể nhìn thấy nhất đạo trắng bệnh tấm lụa xông vào thương trận bên trong. Cái kia tấm lụa trong khoảng điện quang hỏa thạch mấy lần vừa đi vừa về chuyển hướng, liền đánh tan hai cây có thể nhẹ nhõm xuyên qua giải ba thước thép khối mang, lết mình đi tới trước mặt bọn hắn. Đâm. Chói mắt tấm lụa tại tám người trong tâm mắt chợt lóe lên, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. liệt ở còn lại 6 cái thương mang biến chiêu vây kín trước đó, như Du Lăng Phi Thiên giống như thẳng cắt dọc lên thiên không. Dầm dầm. Bát Hiệu Úy Trung Hạ Nưu cùng Tuần Vu Quỳnh hai người áo giáp vỡ vụn, lồng ngực Đức gãy, nửa người trên trực tiếp chử xuống, hai người cắt thành 4 đoạn quan xuống đất. Kinh sợ còn thừa 6 người bội vảng biến trận, giơ súng hướng lên trời đâm tới, nên đón bọn hắn nhưng là từ trên trời giáng xuống lít nhã lít nhít chân khí thủ lớn. Những cái thủ lớn giống như thủy triều bắt lấy 6 cái cán thương, mà cái kia không khí cái truyền ở giáo Một đao chẻ lặng hai, đầu lâu bay lượn. Tiên huyết phun ra, lại dễ dàng như thế kết quả hai cái đối thủ. Lúc này, bốn cây trường thương tạo thành trận thế đã trăm ngàn chỗ hở, sắp đứt cả tim gan bốn người, bị Trần Thắng nhẹ nhõm nhõm ngó sơ hở. Thân hình hắn sau khi hạ xuống, nắm lấy trường đao hướng về phía trước một vòng, dùng dao ngắn bắt nạt thường chi trường, nhẹ nhõm một đao gọt sạch bảo hừng bàn tay, tiếp theo đem lưới đao đâm vào trong đầu hắn. Cùng lúc đó, Trần Thắng nhàn rỗi một cái khác cái cánh tay, cũng một khuỷu tay đánh vào kiếm thạc muốn rách cả mí mắt trên đầu. Người này lục dương người đứng đầu liền như nửa sống nửa chín như dưa hấu nổ chúng đỏ chi vật phiêu tán rơi rụ. Đến tận đây Song Vương giao thủ bốn tức thời gian, Tây Viên bắt hiệp ý liền chỉ còn lại có Hoàng Sở Viên Thiệu cùng Tào Thiếu hai người. Mặt đối đứng tại bọn hắn ngoài ba bước trần thắng, hai người sáng xuất vút bộ thương xuất kiếm, đánh tới đằng trước. Nhưng mà, bọn hắn lại chỉ đâm tới một cái lăng ba vi bộ chế tạo tàn ảnh, trận thắng thân ảnh đã như quỷ mị giống như cất bước tiến lên, tay trái nắm tay đện ở Viên Thiệu trên đầu, tay phải trường đao dọc theo Tào Thiếu thân thể trung tuyến bên trên một vòng. Rang rắc. Viên Thiệu trong lồng ngực xương cốt huyết ra một hưởng, đầu lâu liền bị đánh trong lồng ngực. Tào Thiếu thân thể thì đầu tiên vỡ ra nhất đạo tư máu. Sau đó phá vì làm hai nửa khoảng xuống đất, nhẹ nhàng thoải mái giải quyết hết ra sân tiểu lâu la, Trần Thắng quay đầu hướng về Vân Tháp hạ còn lại quân thần nhóm nhìn lại. "Vậy hạ, ngươi chuẩn bị xong chưa?" Làm Phiên cốt sư trợ trực, chấm cho tới bây giờ không có tốt như vậy qua. Lúc này, Lưu Hồng trên gương mặt ánh sáng 5 màu hiện lên, theo thứ tự giao thế hiện lên, sau lưng thì chỉnh chỉnh tề tề đứng 3 hàng người. Hàng thứ hai hai người, hàng thứ ba bốn người, hàng thứ tư tám người, người phía sau đưa tay dính vào tại tiền nhân có lên, thông qua tầm tầm khí, cuối cùng đem chân khí hội tụ đến Lưu Hồng thể Mười Mấy mấy cố chân khí dâng chào Giống như mở cống vỡ đê giống như tại Lưu Hồng thể nội phi top cá loạn nguyên bản thuộc tính tất cả có khác biệt, vốn nên lẫn nhau xung đột chân khí, lại dưới sự dẫn đường của hắn, giống như một cái hài hóa chỉnh thể giống như, lẫn nhau vận chuyển, không dính dáng đến nhau. hoàng cực kinh thế thư người mang ngũ hành, lẫn lộn giống như một chân khí tính chất, có thể giống như hoàng đế thống ngự thần tử đồng dạng ngự sử những người khác chân khí. Mặc dù người khác chú vào chân khí trong cơ thể cuối cùng rồi sẽ có hao hết thời điểm, nhưng Lâm thời gia tăng mười mấy lần chân khí tổng lượng, lại có thể làm cho Lưu Hồng tạm thời nắm giữ kinh khủng sức chiến đấu. Làm một nước hoàng đế chiêu bài võ học, Hoàng Cực Kinh Thế Thư năng lực cũng không phụ hoàng đế của nó danh tiếng. Tùy theo mạnh mẽ chân khí nhập thể, lưu hồng làn ra bắt đầu sẵn rõ, ngoài thân trong lỗ chân lông bắt đầu có không bị khống chế phân tán chân khí hướng ra phía ngoài tiêu tán, hình thành mịt mở quang uy. Liên hiện nay, lưu hồng trong lòng nhất định không có dấu hiệu nào hướng về phía trước đánh ra một trường. giống như mất khống chế chân khí giống như cùng một cái sắt thái độc lấy trừ lòng, chủ động hướng Trần Thắng phong đi. Làm đến tốt, trước mặt đạo này công kích, được xưng tụng là trấn thắng chuyển sinh thế này sau ý thấy, hắn lập tức tay phải thu đao, tay trái đồng dạng mô phỏng ra hoàng cực kinh thế thư một chưởng bố ra. Bành, tựa như trên đất bằng có kinh lôi nổ bàng, kinh liệt bạo tạc đánh thức toàn bộ trong lúc ngủ mơ là dương. Mặt đất lõm xuống, chùm miếu bên trong gạch đá trộn bùn thổ bị nổ tung đẽf, khiến cho xung quanh trở nên cao cao nổi lên. Không khí bành trướng, nóng bỏng khí lãng mang theo gạch đá, bùn đất hướng ra phía ngoài phi tốc quy tán, liên tiếp ba sụt mấy bức tường gạch. Ngay cả cách đó không xa đứng đứng cao mười mấy trượng để bứt hắc, cũng lại lung la lung lay mấy lần về sau, nghiêng lệch sụp Khói bụi lên, Lưu Thắng Thân ẩn mù đục vào nhau. Ken, Ken, Ken, đao kiếm giao kích. Hai thành sen lẫn do Trần Thắng năm đó chỗ thực không gian bạo thạch cũng đang cấp kỳ kìm chỗ rèn đao kiếm đụng vào nhau, lại bị nước toát ra cứ sỉ giống như khe. Bất quá ngay cả Liễu Hơn 30 triệu, liền báo hỏng trở thành vô dụng sắt vụn. Thế là hai người đồng thời vứt bỏ binh, dùng quyền cước tướng công, chém giết cùng một chỗ. Lưu Hồng trụ ngự hoàng cực kinh thế thư dựa vào độn giáp bắt môn tám môn đều mở, làm lộc lây chân khí dính vào tầng môn huyết sắc. Trần Thắng đồng dạng dùng hoàng cực kinh thế thư chủ, dâm dâm dâm, hai người giao thủ chỗ đi qua, bạch mã tự như dừng khu kiến trúc Tựa như trên bờ cát dễ dàng sập lô cốt mờ dạng, bị nhẹ nhõm hủy đi trở thành một vùng phế tích. Sau đó phế tích lại bị hai người đẩy qua từng lần một, khiến mặt đất đang điên cùng chấn động, đứng tại độ nát thế lương bên trong chân khí tạm mất, biến thành nhuyễn chân tôn chư thần, thậm chí cảm giác đứng không vững, kém ngã trên đất. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nồng đậm có đuổi, khẩn trương tới cực điểm, bọn hắn biết rồi Lưu Hồng nếu như thất bại, chính mình sẽ là kết cục gì. Bành, Lưu Hồng chúng Trần Thắng trùng điệp quyền, cảm thụ Thắng lực đạo dạng bất quá cước, cùng trong cơ thể mình mới vừa vận hao tổn hơn phân nửa chân khí. Hắn tiếp tục thả người nhỏ tới Cười to huy động năm đấm đạo. "Cố sư, ngươi chân khí không tốt, đang dùng võ công giao thủ khoảng cách cũng không sử dụng ra được quá nhiều đạo thuật, ngươi hôm nay nhất định phải thua." Ta lưu ra hoàng cực kinh thế thư vô địch thiên hạ. Nguyên lai like đây chính là bị hạ toàn bộ áp chủ bài rồi. Tùy theo Trần Thắng cười khẽ, trong bầu trời đêm thất sát tinh đột nhiên quang minh đại phóng, bắn ra ra nhất đạo sáng lạn của sáng, bao phủ tại trên thân thể của hắn. Tại tinh thần chi lực ra chỉ dưới, trần thắng chân khí trong cơ thể phi tốc tái sinh, đồng thời cường độ chân khí cũng thu được tăng lên trên diện động. Đêm tối, La tinh thần chiếu cứu người sân nhà. Tiếp theo Lưu Hồng Chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, Trần Thắng liền lách mình đi tới trước mặt hắn, đem cuốn quanh lấy tinh thần chi lực nắm đấm đập ầm ầm dưới. Lưu Hồng bản năng dựng lên hai cánh tay chặn lại, nhưng một quyền này lực đạo thật sự là quá mạnh, tựa như là một tòa núi lớn ngạnh xinh xinh đè ép xuống. Voành! Chỉ nghe một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang, Lưu Hồng dưới chân bùn đất lại như đại phun nước giống như cao cao dâng lên cao mười mấy trượng bù sóng. Cả người hắn thì bị đánh tiến vào năm trượng sâu hố đất dưới đáy, tứ chi và mẹo, máu thịt be không rõ sống chết. Chương 81, 080 thế hoàng cang ngợi, Long khí kinh biến chương 81 Không phế hoàng ca ngợi, long khí kinh biến chăng sáng treo cao, chiếu bảo đã là một vùng phế tích bạch mã tự bên trên. Đổ nát thê lương bên trong khắp nơi có thể thấy được liên miên cái hố, cao cao nổi lên ở mặt thổ, công trình kiến trúc đổ sụp hình thành gạch nối chồng chất. Tí tách, một giọt máu tươi từ trên lưới kiếm trượt xuống, rơi vào sâu sắc cái hố, nhỏ tại lưu hồng trên mặt. Hắn tử trong hôn mê tỉnh lại, mở to mắt, nhìn đứng ở hố đất phía trên sách theo kiếm trấn thắng, rát hàn giọng cũng hạ đạo. Người chấm thần đều giết. Đúng vậy a, thay quân chắc sao có thể không giết gian thần. Nghe được cái này châm trả lời, Lưu Hồng trầm mặc rất lâu, mong muốn dây dụa lấy đứng lên, lại phát hiện chính mình động đều không động được. Cuối cùng, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, thở dài nói: "Được làm đua thua làm giặc, ngươi giết ta đi. Dùng võ công của ngươi cùng yêu thuận, cùng với trong chiều quân thế, chỉ sợ không dùng đến nửa tháng là có thể đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, đăng cơ trở thành mới hoàng đế." "Vậy hạ, thân chỉ là tại Thanh quân trắc, như thế nào lại thí quân đâu? Ngài sẽ là cả đời hoàng đế." Nói xong, Trần Thắng liền không tiếp tục để ý người thất bại này, đem tử trên chiến trường nhặt kiếm tiện tay hướng bên chân xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Dương thành trên không. Chỉ thấy, lúc này Viêm Hán Quốc vận biến thành đấu kia hoàng kim cự long, đang ở trong trời đêm túi đầu chú mục lấy hắn. Vẫn như cũ cùng 4 năm trước bắt đầu thấy thời gian mở rộng, đến từ Viêm Hán rộng lớn cương vực bên trong khí vận, đang giống như thủy triều tụ đến, tụ hợp vào đến trong long khí. Đại biểu cho sùng bái cùng kính ý đọc bạch chi khí tư dưỡng long khí thân thể, nhưng đại biểu cho oán hận hắc khí rồi lại tại làm hao mòn lấy nó hình thể. Bất quá cùng 4 năm trước bất đồng chính là, tựa hồ là bởi vì trần thắng mấy năm này mang binh đánh đông Bắc, áp nội dân loạn, đồng thời thông qua thái bình đạo bộ quyết Viêm Hán cơ sở quyền chống chỗ, tu song, cứu trợ thiên hai. Xin mượn, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức môn nhân. Như thế văn trị võ công, viêm hắn nhân dân thời gian trôi qua tốt lên rất nhiều, ngược lại là đem long khí dưỡng được cường tráng không ít, không còn là lúc trước bộ kia ốm yếu không chịu nổi dáng vẻ. Nang. Tùy theo một tiếng phạm nhân vô pháp nghe thấy kéo dài long ngầm, đầu này phần đuôi rủ xuống tại lưu hồng thể nội long khí, dùng một cái rất là không được tự nhiên tư thế, đem đầu lâu của mình chậm rãi rũ xuống tới chân thắng trước mắt. Không giống với dần dần thu nhỏ sau thăm dò vào lưu hồng thể nội đuôi rồng, long khí long đầu là cái cao tới chừng 10 trượng vãi vật khổng lồ. Phong gió ráng can thiệp không được long khí vận động, nhưng nó dâu rổng lại đón gió đung đưa, hướng Trần Thắng thân thể lướt tới. Trần Thắng dùng gió mũi chân, hướng về sau nhanh lùi lại, đặc biệt tránh thoát cùng long khí tiếp xúc. Ngang! long khí trường ngầm lấy, đem đầu lâu di chuyển về phía trước nhất đoạn khoảng cách, ánh mắt còn liếc liếc hố đất bên trong lưu hồng, tựa hồ tại lo lắng thúc dục Trần Thắng nhanh lên một điểm giết đối phương. Trần Thắng đọc qua nô quảng náo hải bên trong ký ức, biết rồi đây là long khí mong muốn khát thay mới chủ. Chỉ cần mình tự tay giết chết lưu hồng, long khí chi đem sẽ lập tức đổi cắm vào trong cơ thể hắn. Nhương hắn nắm giữ miễn dịch bất luận cái gì ngũ giai phía dưới đạo thuật cùng thần thuật BSSF, cùng sử dụng thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng Viêm Hán Bạch tính tư tưởng phương thức, nhương hắn giống như vương mãng soán vị giống như, cực kỳ thuận lợi hoàn thành thay đổi triều đại. Mà chỉ phải tiếp nhận long khí, hắn toàn thân tính đạo tu vi cũng sẽ hóa thành hư không. Chân thắng chuyển sinh giới này, là vì tu luyện tới cảnh giới cao hơn, có thể không phải là vì tại một viên tiểu diêm phù quả thực bên trong xương vương sưng bá, đương nhiên không có khả năng tiếp nhận kết cục như vậy. Sở dĩ hắn lắc đầu, cự tuyệt long khí lệnh thân. Ngào, chỉ có được bản năng linh trí long khí phẫn nộ lên. Tồn Hán Quân hướng một tiếng về sau, một lần nữa lơ lửng về tới không trung. Đoán lượt lấy đong đưa mấy thân thể, trên thân liền có mấy cái kim sắc long lần chớp dạ, rơi về phía thiên hạ các nơi, bay về phía chuẩn bị chọn tiềm long hạ giống. Bởi vì long khí phá diệt vạn pháp năng lực, Trần Thắng không cách nào ngăn cản nó hành vì. Bởi vì long khí cũng không phải là lưu hán long khí, mà là sinh hoạt trên phiến đại địa này, người cái này tập quần ngưng tụ ra trữ tượng linh hồn. Lấy trước mắt Lưu thị ám nhược thế cục, làm Trần Thắng thiên hạ này có quyền thế nhất người không muốn tiếp nhận nó thời điểm, nó sẽ bản năng được đi tìm chủ nhân mới. là được Long Lân chi người nội tâm bên trong sẽ sinh sôi ra vô tận tham vọng, trung quanh bọn họ nhân tải cũng sẽ chủ động hướng bọn hắn tụ lại, tập chúng xây dựng chế độ, hướng về quyền lực đỉnh phong giàu bước tiến lên. Bất quá chuyện này đối với Trần Thắng tới nói không tính là gì đại phiến toái, thiên hạ tiềm long có nhiều lắm, chỉ có chiếm được thiên thời, địa lợi, nhân hòa tương trợ người mới có có thành tựu khả năng. Chỉ cần hắn quốc sư này thủ đoạn đủ cứng, bạch tính sinh hoạt đầy đủ an nhàn, cái gì tiềm long đều phải gọi lại. Đương nhiên, hiện nay không chấp nhận Long khí, không có nghĩa là Trần Thắng đối Long khí không có biện pháp. Tại đại minh thế giới thời điểm, Bởi vì không có tu luyện qua đạo thuật nguyên nhân, hắn tại làm hoàng đế thời gian đối long khí không có chút nào phát giác. Hiện nay lại cơ sẽ tiếp xúc loại lực lượng này, hắn tự nhiên là muốn thể nghiệm một chút. Sở dĩ không giết Lưu Hồng, chính là tồn lấy nhường long khí tạm thời tại hoàng đế thể nội đợi, chấm chấm lưu toàn ý nghĩ. Trăn thắng từ nô quang trong trí nhớ hiểu rõ đến, diêm phủ chư thiên quả thực bên trong, cũng không phải hết thể long khí đều sẽ bài xích đạo thuật, thần vật lực lượng. Chỉ có là một mảnh đất vực bên trong phần lớn người nhận vì tiên tử cần phải chư ta bất xâm, vì thần khó khăn gắt lúc, long khí mới sẽ có được vạn pháp bất xâm đặc tính. Nếu là chậm dãi cải biến trong lòng người quan nghiệm, Dương Viêm Hán đại bộ phận nhân dân tin tưởng thống trị thiên hạ chính là đạo chủ, đạo chủ nắm giữ hô phong hoán vũ, khu dịch quỷ thần, điều khiển sinh tử lực lượng. Lâu này phía dưới, Long khí cũng là có thể cùng đạo thuật, thần thuật cùng tồn tại. Cái này Mai Quả Thực bên trong trần tháng năm nay 28 tuổi, tại có thể tiên đoán tương lai bên trong, hắn còn có thể sống thật lâu, có nhiều thời gian đến cải biến đây hết thảy. Vất quá, ta nếu quả như thật làm như vậy, chính là tại sửa Long khí to tính. Trước mắt đầu này bạn pháp bất chân lòng, hẳn là sẽ dẫn phát một đợt liệt phản vẻ đi. Trần Thắng nhìn chằm chằm Long Ký nhìn rất lâu, thẳng đến nó tại Lạc Dương thành trên không một lần nữa ăn ổ xuống, mới nhảy vào trong hố đem lưu hồng nhấc lên, bay người hướng về hoàng cung đi đến. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, Lạc Dương cửa thành đông liền mở ra, mặt đường bên trên rất nhanh liền vang lên chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề, quân đội giống như thủy triều tuôn hướng trong thành phủ nha, dinh thự, nhà kho cùng hoàng đế các nơi yếu điện. Đó là đông quân vào thành thanh âm, tại quốc sư thanh lý mất hoàng đế bên người gian thần sau, bọn hắn sẽ theo kế hoạch tiếp quản trong thành Lạc Dương hết thảy. Đầu tháng 3 Lạc Dương phát sinh đang biến, rất nhanh liền khắp toàn bộ Viêm Hán. Ngay tại khắp thiên hạ bởi vì quốc sư không phù hợp quy tắc tiến hành mà ám lưu dũng động lúc, trong thành Lạc Dương lại có từng mai từng mai đưa đạo bay lên không, bay về phía Viêm Hán 105 cái quận trong nước Thái Bình Đạo trụ sở. Đầu tháng tương, hoàng đế đột nhiên ban bố nhất đạo chiếu thư, chiêu cáo thiên hạ, có nghe hoàng cung minh mông, duy đạo đức là ứng, thế đạo luân chuyển, không phải thay đổi chiều đại không thể ứng thiên tâm. Hán thất nhận hòa đức hơn 400 năm, nay khí số tận. Từ một giáp tuổi tháng đầu hạ bắt đầu, Viêm Hán đem dùng hoàng thiên làm chí cao thần chủ, cải chế Thái Bình Đạo quốc gia, chấm tử cách hoàng đế vị Nhận hoàng thiên sắc mệnh, Lệnh Ngại Hiển Chí Thánh Thái Bình Đạo Chủ Tôn Hạo, chủ trì nhân gian vạn dã nhân, định lại trời cao thần phủ, thống lĩnh em thế bảy quỷ. Phạm Nhật Nguyệt chốt theo, giang hạ trố đến, tất về đảo hóa. Ngạo, đạo này chiếu thư một phát, lạc dương dân chúng trong thành, tất cả đều tại Thanh Thiên Bạch Nhật bên trong nghe được nhất đạo phẫn nộ tiếng long âm. Mà tại Trần Thắng góc nhìn bên trong, rít gào bước lên long khí trên thân, thì không ngừng có luân phiến cùng tiên huyết xô đổ, bay hướng về thiên hạ các Chương 82, 081118 lộ đại quân tụ lao quan chương 82. Không tám 1118 lộ Cần Vương đại quân tề tụ hộ lao quan quốc sư thúc phép tiên tử bàn bố chiếu thư, làm được thiên hạ chấn động, trực tiếp đem phun trào mạch nước ngầm biến thành trên mặt nội kinh Đào Hải Lãng. Thêm nữa tại chiếu thư tuyên bố không lâu sau, Viêm Hán liền có không ít tài hoa xuất chúng người trong mộng đạt được thiết bẩm, đột nhiên võ công tiến nhanh, trang quan phát tài, có lương tài tìm nơi nương tựa dưới trướng. Những cái này thiên mệnh mang theo người tại địa phương làm mưa làm gió, cũng cổ vũ cái này một đợt hỗn loạn. Tới trung tháng lúc, một mình chạy Lạc Dương Lạc Dương lệnh lưu Văn, hạ tông thất, quan Vương. Chỗ này dùng tông thất chi thân báo cáo thiên hạ, chư thủ khi tiến võng, lộng quyền tú quân, dùng đạo loạn chính, cải chế họa quốc gia, lang lệ bất nhân, tội ác đầy đủ diện tích. Nay phụng thiên tử mật chiếu, lại tập nghĩa binh, thề muốn dọn sạch đại hạ, diện lục náo vùng. Nhìn ngân thị nghĩa quân, tổng tiết cũng vẫn ủng hộ đông thất, hữu bất lễ giân ơn. Hịch văn đến ngày, có thể nhanh thi hành. Đạm này huịch văn một phát, lập tức ở thiên hạ lược ứng như thủy triều. nơi huyện, thái Bình đạo thế lớn địa phương, trực tiếp tiêu diệt không ít không biết trời cao đất rộng còn tô nhỏ. Nhưng cũng có chút cần Vương người bản thân chính là một quận thái thú. Hỏa địa phương đỉnh cấp hào cường thế lực, một chỗ Thái Bình Đạo không có thể cùng chúng chống lại, ngược lại bị hắn tiêu diệt tình huống xuất hiện. Những này đạt được long khí biếu tặng kẻ dã tâm trong lòng biết Thái Bình Đạo thế lớn, nếu là đơn đả độc đấu, hoặc chiến cuộc kéo dài lâu ngày, chính mình sớm muộn sẽ binh bại bỏ mình. Bởi vậy không hẹn mà cùng dựa theo hịch văn lời nói, thẳng đến Lạc Dương mà đi, mong muốn nhất cử diệt trừ yêu đạo chư thủ, giải cứu ra thiên tử. Tới đầu tháng 6, mấy chục đường cần vương người tại trải qua các nơi Thái Bình Đạo trùng điệp vây quét về sau, cuối cùng chỉ có 18 lộ lần lượt trong vòng nửa tháng tề tụ tại Trọng Bình trấn hổ lao quan bên ngoài. Cái này liên quan hướng Tây là Bất Phạt Quang Hung Nâu cùng Ô Hoàn Tinh Nhuệ Đông Vân, đi về phía Đông là Thái Bình Đạo ngay tại hướng Lạc Dương tập kết Hoàng Quân quân, bọn hắn hai mặt tụ địch, bởi vậy nhất định phải một trận chiến định thắng côn. Các lộ Cần Vương đại quân bên trong, dùng Đồng Trác dưới tay hóa khí cảnh võ tướng nhiều nhất, binh lực mạnh nhất, bởi vậy được đề cử làm minh chủ. Ngày hôm đó sáng sớm, 18 lộ đại quân thủ lĩnh tại quân doanh trong đại chướng thương thảo công phá Hồ Lao Quan sự tình, rồi lại bởi vì ý kiến không hợp mà tan rã trong không vui. Minh chủ Đồng trong doanh chướng bị tức giận mà ra, quay đầu nhìn thoáng qua còn tại cái lộ hỗn cung nghị trong lòng vẫn hận không thôi. Cái gì 18 lộ cần vương quân, đã mơ như vậy? Không đủ để với hắn làm lưu. Bắc Hải thái thú cùng dung, chỉ nghĩ khiến người khác làm tiên phong, không muốn nhường nhà mình đại tướng sông pha chiến đấu, ra vẻ đạo mạo hạng người, Lạc Dương Lệnh Lưu Nghiên, tự kiềm chế là thảo tác hịch văn tuyên bố người, độc thân đến đại doanh bên trong, còn muốn cùng mình đoạt vị trí minh chủ, Mơ Ngục Hạo Uyển, Nam Dương thái thú Bí Tuận, mong muốn ở chỗ này các loại càng nhiều cần vương quân tới trước, sắc lệ mà gan của người, Bắc Bình thái Công toàn, từ chối chính mình. Cái này minh chủ mệnh lệnh, gan bọn chuột nhắt, còn có cái kêu Lưu bị cái lô lớn, tự xưng Hàn thất dòng họ. Dưới tay liền một cái tên méo da đen cùng một cái đỏ người cao hai viên tiểu tướng liền binh đều không có mấy cái cũng dám đến hổ lao quan tham gia náo nhiệt tự cho mình quá cao cái gì 18 lộ cần vân quân, từng cái đều là một bộ làm đại sự mà thiết thân thấy lợi nhỏ mà vong nghĩa bộ bộáng liền hiện nay lục đục với nhau cục diện khi nào mới có thể tấn công vào hồ lao quan gỡ xuống trương thủ cầu đầu A. cái này mang theo thiên tử dùng lệnh thiên hạ đại quyền Thái giám có thể chấp trưởng ngoại thích có thể chấp trưởng trương thủ cũng có thể chấp trưởng chẳng lẽ ta đồng chắc liền trưởng không được sao ngoạiứ lo lắng tại, tại hổ lao quan bên ngoài tiếng tối không được Đổng Trác trước mắt còn có kiện chuyện khó giải quyết, cái kia chính là cần Vương quân bên trong Tịnh Châu Thứ Sử, Linh Nguyên. Người này tại cần Vương quân bên trong quan chức tối cao, tăng thêm giới tay còn có một cái võ công không tầm thường nữa thử, bởi vậy một mực đối minh chủ của mình chi bị nhìn chằm chằm. Loạn trong giặc ngoài phía dưới, đồng chắc liền dự định giết đinh nguyên cái này gà, đến cảnh Liên quân bên trong mười mấy con hầu. Dùng xác lập quyền uy của mình, kết hợp bây giờ Liên quân phân tán lực lượng, lại đi gầm trương thủ khối này sưng cứng. Đổng Trác trở lại doanh trướng của mình về sau, đối với theo bên người thuộc cấp lý giác đạo. Hại Lữ Bố tiểu nhi lưu kế, làm đến một bước nào rồi? Lý Zác ngo tới phía trước một bước đạo. Đinh Nguyên lão tặc là cái xác quỷ, phía trước đến Cẩn Vương trên đường còn nạp cái quốc sắc tiên hương mỹ thiếp, cực kỳ xuống hái, liền ổn định tại trong doanh trướng của mình. Thuộc hạ thừa dịp Trư Quân thủ lĩnh tối hôm qua thương thảo một đêm chiến sự thời gian, đem cái kia mỹ thiếp mê choáng bỏ vào lữ bố trên giường. Cái kia lữ bố tiểu nhi cũng là tham hoa háo sắc tỉnh tỉnh, tuần doanh sau khi trở về phát hiện ôn hương nhuyễn ngọc tại giường, vậy mà đảm bảo tiên trực tiếp dụng chính mình nghĩa phụ nhân. Sáng nay tỉnh lại, trong lòng chỉ sợ đã là hối hận không chịu nổi. Thuộc hạ có một tên thân tín cùng lữ bố thừa nhỏ biết, quan hệ thân mật Ta đã sắp xếp hắn sáng sớm liền đi tìm Lữ Bố uống rượu. Ngài liền yên tâm đi, ta cái kia thân tín chắc chắn đem Hoàng Hốt lo sợ Lữ Bố thuyết phục, khuyên hắn tìm tới chạy tại ngài. Ai ngờ, lý giác tiếng nói vừa mới lạc, ngoài chướng liền chuyển đến thân quân bẩm báo âm thanh. Đinh Nguyên dưới chướng đại tướng Lữ Bố, tới trước bái kiến Liên quân minh chủ. Mau mời Lữ Bố đi vào, không, do ta tự mình đi nên đón." Đồng Trác nghe tiếng liền đại hỉ, tự thân đi ra dưới chướng, nhiệt tình đem một cái anh tuấn Li Vũ, khí vũ hiên ngang võ Phụ tiên thế nhưng là khách quý gặp, không biết ngươi tại sao lại đến ta trong doanh a?" Không nghĩ tới Chớp mắt cái này chính thức võ tướng, lại trực tiếp đẩy Kim Sơn đổ Ngọc trụ giống như quy xuống, hướng Đồng Trác túi đầu đạo. Lữ Bố bây giờ đã mất đất đặt chân, hôm nay tới trước là vì cậu minh chủ đem ta thu tới giới trướng. A, phụng tiên đến cùng gặp phải chuyện gì, mau mau nói với ta đến. Đều là bởi vì ta cái kia nghĩa phụ mỹ thiếp không han phận, tại đêm qua sau khi say rượu, lại chạy đến ta trong lều bài cầu giật ta. Ta nhất thời không cách nào tự điều khiển, làm chuyện sai lầm, rốt cuộc không mặt mũi nào tại nghĩa phụ giới trướng của chỉ có thể tới trước tìm nơi nương tựa minh chủ. Đồng Trác cười to vài tiếng, đạt được nói Ta còn tưởng rằng cái đại sự gì, bất quá là nữ nhân thôi, phụ tiên về sau liền lưu ở bên cạnh ta thính dụng, thông cảm đinh nguyên cũng không dám nói gì. Nghe thấy lời ấy, nữ bố kích động hai mắt xích hồng, lần nữa trùng điệp con xuống đạo. Nữ bố linh đinh đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ, được nếu không vứt bỏ, bố trí nguyện vọng bái làm nghĩa phụ. Tốt tốt tốt, từ nay về sau chính là ta đồng chắc nghĩa tử. Nghĩa phụ ở trên, nhi từ đó về sau, cùng định nghĩa trà, sống pha khói lửa, không chối tử, tương trợ nghĩa phụ, tầm hình đại nghiệp. Về sau, đồng chắc đem nữ bố kéo, đem hắn dẫn vào yến hội ở giữa, uống rượu trò chuyện với nhau. Hai người như thế uống nửa canh giờ, chiến choán dần dần dày, tình phụ tự dần dần sinh, Đồng Trác lại đột nhiên thở dài một tiếng, nói ra: "Vi phụ trong lòng có một kết, con ta có thể nguyện vọng băng vi phụ giải chi. Bất luận chuyện gì, phụ thân trực tiếp phân phó Hải Nhi là được." Đinh Nguyên này tặng, một mực tại ngấp nghé minh chủ của ta chi vị, âm thầm sâu chỗ không ít cần vương quân thủ lĩnh, làm liên quân bên trong người tâm dao động. Có ta khả năng đem hắn trên cổ đầu người lấy xuống, dùng trấn ta liên quân quân ai. Nghe được lời nói này, lư bố trong mắt lên một tia trừng kinh. Nhưng do dự một chút về sau, Hắn lại nghĩ tới mình cùng Đinh Nguyên ở giữa đã sinh khoảng cách, đó là cái công báo tư thủ cơ hội tốt, liền tức giận nói, "Còn xin nghĩa phụ tại trong chướng đợi chút, bố trí cái này liền đi cắt Đinh Nguyên đầu, đến làm nghĩa phụ nhắm rượu." Nói xong, liền cầm lên phương tiên hoạch kích, nhanh chân đi ra doanh trướng. Long Ký liền mê hoặc chút mặt hàng này đến thảo phạt ta sao? Tất cả đều là chút bẻ lũ xu nịnh hả người, không đủ gây sợ a. Hơn 10 giặm bên ngoài hổ lao quan bên trong, ba bởi vì Long khí phản vẹ mà người bị thương nặng lưu hồng treo 2 tháng bệnh trận thắng, mới vừa đổi tới cái này liên quan, liền thông qua thủy kính thuật nhìn trộm đến một trận âm u. Nhìn xem Thủy Mạc bên trong cái kia béo ưu định thân ảnh, hắn rơ tay lên, một trưởng vô xuống dưới.